Vũ phạn phạn trong đầu đống dưng xẹt qua một cái ý tưởng, quay đầu lại nhìn về phía Lưu Đắc Thủy nói, như vậy biện pháp cũng không phải không có. Lưu Đắc Thủy nháy mắt hăng hái, Nga Chủ nhân ngài mau nói, ra sao biện pháp. Vu phạn phạn chỉ vào kia tùng nguyệt quý nói, Lưu Thúc, không yếu người đi ra ngoài thu mua chút mang thứ nguyệt quý buổi gai, chúng ta tốn chút tiền trinh mua tới. Sau đó phân ra một nhóm người tay, chúng ta dọc theo sơn trang bên ngoài loại nó cái mấy tầng, chọn những cái đó lao thứ mật rắn chắc reo un tùm trong ba tầng ngoài ba tầng, ngài nói, những cái đó ra xúc ra thịt lại rắn chắc, sợ là cũng sợ đi. Đối giống, lao hán ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, Lưu Đắc Thủy vừa nghe, trước mắt sáng ngời, dôi tay đột nhiên bô đuổi, xoay người liền phải đi làm chuyện này. Vũ phạn phạn nhìn thấy hấp tấp nói đi là đi lão nhân ra, nàng vội vàng gọi lại người. Lưu Thúc, cái này trước không nổi, chúng ta vẫn là trước làm điền làm ao cá, đem cá tóm được. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này kỳ trưởng quậy bên kia muốn hóa cấp, chúng ta trước làm một đám thịt cá đồ hộp hồi hồi buồn, sau đó nắm chặt thu hoạch vụ thu, tường vây sự tình, ngày trước thả ra thu mua buổi gai tin tức đi ra ngoài, chờ quay đầu lại vội xong rồi, chúng ta lại đến làm việc này cũng không mượn. Lưu Đắc Thủy tự nhiên ai ai theo tiếng nói biết, nện bước cũng không dừng lại, chạy nhanh liền đi ra ngoài an bài làm đường làm điển thu hoạch lúa hoa cá sự tình đi. Lúc này vu phạn phạn trăm triệu không nghĩ tới chính là... Này nho nhỏ bùi gai tường gây, cuối cùng đều có thể cho nàng mang đến một bút sa sỉ thu vào, rốt cuộc hoa hồng nguyệt quý không những có thể làm thuốc, phẩm tướng nếu là hảo còn có thể bán, đó là hoa khô cánh đều có thể đổi tiền đâu. Đương nhiên, này đó tạm thời không đề cập tới, chỉ nói thu hoạch vụ thu. chương 82 lão nông dân cũng mở xèo lẹt. Thu hoạch vụ thu chiêng chống một vang, đại gia trước hết bắt đầu bận rộn chính là phong thủy làm điển, thu thập bờ ruộng reo trồng cây đậu, rồi sau đó khởi cá, cuối cùng mới là thu hoạch lúa bởi vì lúc trước gieo thực nghiệm điền, thu hoạch thời điểm vu Phạn Phạn tự mình tiến vào chính mình thực nghiệm điền trung đem đã từng chính mình dùng tơ hồng ký hiệu những cái đó cây cối cao lớn trái cây nhiều mà no đủ hạt kê thu hoạch hảo diễn hai nơi đánh dấu lúc này mới buông tay làm người động thủ thu hoạch ruộng thí nghiệm rồi sau đó lại lần nữa chi nhánh tách ra đánh dấu một chút cũng không dám qua loa rốt cuộc này đó chính là năm sau chính mình muốn gieo các loại sự tình quan tập giao lúa dư lại ruộng nước liền đơn giản nhiều giá điển cùng dài ngắn công nhóm cùng nhau mà thượng, phân vùng phân khu, đương đệ nhất mẫu đồng ruộng nội hạt kê thu hoạch song song, lưu Đáp thủy tự mình lãnh người đem này mẫu đất sản lượng cân nặng, kết quả ra tới là lúc, mọi người trên mặt đều không hẹn mà cùng rào rạt ra vui mừng. Lúc này gieo trồng, bởi vì các loại nhân tố hạn chế, đó là chỉnh năm mưa thuận gió hòa, độ phi đủ, nông dân để bụng cố sức, một mẫu đất tốt nhất kết quả cũng bất quá 300 nhiều cân bộ dáng, này liền xem như được mùa. Mà nay. Ở chỗ phạn phạn dùng hiện đại khoa học tri thức chỉ đạo làm ruộng sau, sản lượng cư nhiên một mẫu có thể thu gần 500 cân, sản lượng thiếu chút nữa trở mình một phen, đây là như thế nào một cái khủng bố con số. Lưu Đác Thủy một chương mặt giả đều lué kích động, đôi tay phủng kim hoàng hạt thóc khóc không thành tiếng, cùng sở hữu kinh nghiệm phong phú nông dân giống nhau, trong lòng có nói không nên lời hối hận cùng may mắn. Lúc trước chủ nhân lại là yêm mầm, lại là rút mầm, lại là cấy mạ còn đem đồng ruộng làm cho thưa thớt, lao Hán vốn tưởng rằng. Năm nay thu hoạch đó là không ném đá trên sông cũng muốn đại suy giảm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chủ nhân biện pháp cư nhiên là như vậy hảo, thiên gia à, nhiều như vậy hạ kê, lao hán ta không bao giờ lo lắng đại gia đói bụng lạc. Đúng vậy, đúng vậy, a ra, chúng ta không bao giờ dùng lo lắng đói bụng lạc. Hảo a, hảo a, an cơm no, chủ nhân lợi hại nhất. Chủ nhân thần nhân, lợi hại nhất. Trong lúc nhất thời đáp lại lưu đắc thủy, là ở đây mọi người sơn hô hải khiếu. Lưu đắc thủy kích động đem trong tay phủng hạt kê cẩn thận thả lại đánh cốc bằng thùng chung, cười tủm tỉm nhìn vào mục có thể đạt được kim hoàng, ra nuôi bàn tay vung lên, hoa nhi nhóm, tốc tốc đem lúa nâng đến phơi tràng đi phơi nắng, dư lại người ra tăng đi chợ, thu xong rồi hạt kê, lương mang thương, chủ nhân thỉnh đại gia ăn tân cơm, ăn thịt heo. Được rồi, ăn tân cơm, ăn thịt. Hiện trường một mảnh nhiệt liệt, mọi người nhiệt tình tăng vọt không lương cắt lúa, nhưng bọn họ cũng không biết chính là... Vũ Phạn phản đối cái này mẫu sản còn không đến 500 cân sản lượng, kỳ thật là không hài lòng, so với đời trước viên gia gia nghiên cứu thành quả, điểm này lương thực. Nhớ tới chính mình tự mình thu hoạch những cái đó lúa loại, Vu phản phản chỉ gửi hy vọng, sang năm có thể có điều tiến bộ thu hoạch. Ở thu hoạch vụ thu đâu vào đấy tiến hành thời điểm, ở chỗ phản phản dựa theo kế hoạch của chính mình đi bước một làm tương bước, đem thản nhiên trang đi bước một mang theo từ từ phồn thịnh thời điểm, ngoài ý muốn người lại ở thời điểm này tới cửa. Miêu vương cửa trại khẩu, vương phụ ngươi cản ta làm chi? Nhi không phải đi chơi, nhi là muốn xuống núi thăm ta a tỷ đi. Nhìn một thân miêu vương giả dạng đổ ở chính mình trước mặt chặn đường người, ô vẻ mặt đoán nghiệm, đại bục tăng xương lại không xem nhà mình nhi tử an phân xú mặt, hắn tức giận nói, phụ biết ngươi muốn xuống núi, nếu không phải biết, hắn còn không hy đắt ngăn cản đâu. Ô vừa nghe càng tức giận, không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt nhìn về phía chính mình thân cha, biết ngài còn cản ta, vương phụ. Ngươi có biết không ta có bao nhiêu lâu không xuống núi, không đi xem qua ta ân nhân A tỷ làm. A. Ngài có biết hay không, nếu là không có ta A tỷ làm ta mang về tới những cái đó bảo bối con bố, chúng ta trong trại những cái đó đại cổ tộc nhân căn bản là hảo không được. Mặt khác 8 động 37 trong trại, cùng ngày đó tộc nhân giống nhau đại cổ cũng đồng dạng hảo không được. Vương phụ, ngoan, ngài đừng náo loạn, nhi tử rất tưởng niệm A tỷ, ngài chính mình tính tính, những ngày qua Ta đi theo ngài chỉ lo thượng khắc động trại liên lạc cảm tình đi, ta đều có bao nhiêu nhật tử không hạ quá sơn lạp. Lúc trước ta còn cùng A tỷ bảo đảm, muốn hộ nàng, hộ nàng địa bàn đâu. Vương phụ, ta lâu như vậy cũng chưa lộ diện, này mắt thấy đều phải thu hoạch vụ thu, ta phải đi xem, có hay không không có mắt người khi dễ khó xử ta A tỷ A. Vương phụ, ngài chạy nhanh tránh ra. Nghe xong nhi tử không kiên nhẫn nguyên tuyên một hồi lại nhải, đại buộc tang xương chán đều đau, trong lòng sở hữu thiên ngôn và ngữ. Cuối cùng lại tất cả đều biến thành một câu bất đắc dĩ lại sủng định, thả không mang theo một chút phẫn nội trách cứ, tiểu tử thối, ngươi này sợ không phải có tế mội liền không cần lao tử đi. Vương phụ, ô bực tưởng dầm chân. Đại bục tăng xương chán đau thẳng xin tha, thành thành thành, vương phụ không nói ngươi còn không thành, kịp thời giơ tay ngăn cản nhà mình nhãi con phát công, vội vàng biểu đạt chính mình chân thật ý nguyện, phụ cũng không phải muốn cả ngươi, á phụ tưởng cùng ngươi cùng đi. Chính như nhi tử nói như vậy. Bọn họ chín động 38 trại được kia dư tế mội nhiều như vậy ân huệ, mỗi khi đêm khuya tính lặng khi, chính mình cũng tổng ở tự hỏi, lúc trước dư tế mội tới hắn miêu trại lời nói kia phiên lời từ lấy lòng. Hiện giờ thông qua này nửa năm qua hiểu rõ đi lại, chính mình không sai biệt lắm làm thông tộc nhân tư tưởng công tác, nỗ lực không tính nguồn phí, chính mình tự nhiên nên xuống núi đi lại nhìn một cái, nhìn xem dưới chân núi đại tề ba tánh, xem bọn hắn quá nhật tử như thế nào, càng là muốn nhìn một chút. Bọn họ miêu cưng có phải hay không cũng có thể cùng dưới chân núi tề nhân giống nhau quá thượng an ổn nhật tử, hai bên có chung sống hòa bình khả năng. Miêu vương nhớ nhung suy nghĩ, buôn ba nửa năm ô kỳ thật trong lòng cũng có phổ, hắn cũng không giống bề ngoài như vậy, thân là người thừa kế, ô trong lòng đều có phán đoán. Chỉ là lại hiểu rõ, đối mặt thân nhân A tỷ thời điểm, ô vẫn là đánh đáy lòng theo bản năng giữ gìn, không nghĩ làm phụ thân đem nàng kéo vào một cái không hảo phải tan xương nát thịt cục diện bên trong. nhìn thân cha Ô chiều chiều khoe miệng, trên dưới đánh giá thân cha, vương phụ, muốn xuống núi, vẫn là đi ta a tỷ địa bản, ngài liền ăn mặc này thân đi. A, bằng không ngài vẫn là đường đi đi, ngài có nói cái gì chuyện gì đều cùng nhi tử nói, nhi tử chuyển đạt ta tỉ bái. Bị thân nhi ghét bỏ, đại bộc tang xương tức giận chừng mắt nhìn mắt nhi tử. Cái gì chuyển đạt? Ngươi nhà còn không phải vương, lão tử cũng còn chưa có chết đâu, lão tử phân lượng cùng ngươi há có thể giống nhau, đến nỗi ăn mặc. Đại Bộc Tăng xương không chút suy nghĩ, điểm hạ thân góp tùy hộ vệ, ném xuống câu, xem trọng các ngươi thiếu chủ, người trước mắt liền biến mất không thấy. Mưa gió đầu cầu, trại tử ngoài cửa, bị hai công lực cao thâm thân cha người hầu cận nhìn thẳng ô, chỉ có thể lên quý, không thể nề hà chờ đợi, chán đến chết đá đạp cửa trại khẩu vô tội hòn đá nhỏ. Đợi cho Đại Bộc Tăng xương lại lần nữa xuất hiện thời điểm, người này đã thay đổi một thân bình thường tề nhân tầm thường bá tánh trang vẫn không nói, hán, hán. Cứ nhiên còn đem đồng dạng thay đổi tề nhân giả dạng mẹ cấp mang lên lạc. Cái này tổ hợp, ô thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến, đợi lát nữa thấy A tỷ sau, A tỷ khẳng định chỉ lo bồi mẹ đi, nơi nào còn sẽ phản ứng chính mình. Đáng thương hắn thật vất vả mới tranh thủ lúc rảnh rỗi rút ra không. Đáng thương hắn lâu như vậy đều không có nhìn thấy A tỷ A. Còn không đi. Nắm ái thê nhu đề, lướt qua héo đầu ba náo nhi tử, chính mình đều đi lên mưa gió kiểu, phía sau nhãi con lại còn không có động Đại buộc tang xương tức giận quay đầu lại hô một tiếng, thấy nhi tử cảm xúc hạ xuống, tâm bất cam tình bất nguyện theo đi lên. Đại buộc tang xương lúc này mới vừa lòng quay đầu, cười tủm tỉm nhìn bên người thế tử. A đi, Lão Nhĩ, Trượng Phu, mang ngươi hạ đi lên. A thật lâu không già quá vương chạy đi, hôm nay xuống núi ngươi vui vẻ không? Đằng trước đều là chính mình sú cha lấy lòng mẹ ruột thanh âm, ô nỗ lực làm lơ, gục xuống đầu, dầu dị nhấc chân đuổi kịp. Miêu vương mang theo thánh nữ cũng thiếu chủ xuống núi, đây chính là miêu vương trại xưa nay chưa từng có đại sự, không dung một chút qua loa, sở hữu miêu trại hảo thủ đều động lên, cùng miêu vương hai vị người hầu cận giống nhau âm thầm tùy hộ, trên mặt đi theo người cũng đều thay đổi đại tề trang phục, một minh một ám xuống núi tới. Phần 97 Đại buộc tang xương nắm thê tử tay, bị thân nhi lãnh đi bước một đi đến Thản Nhiên Trang địa giới thời điểm, đầu tiên là thông qua Thản Nhiên Trang đang ở tu sửa bùi gai tường vây, bởi vì còn không có làm xong. Nhưng thật ra làm cho bọn họ đi rồi lối tắt. bất quá ô bọn họ cũng biết, nếu là làm nơi này ba tầng ngoại ba tầng bụi gai lâm khép lại, về sau chính mình muốn lại đến xem á tỷ đã có thể đến đi cửa chính. Trong lòng mới cảm khái đâu, phụ trách ở bên này trông coi làm sống tân hà, liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa lục tục lại đây mười mấy người. Khởi điểm tân hà còn vẻ mặt cảnh giác, bất quá ở nhìn đến trong đám người quen thuộc ô cùng quý sau, biết đây là chủ nhân bằng hữu, tần hà căng chặt thần kinh mới thả lỏng ba phần. Không chỉ có dừng đỉnh đầu công tác, còn đứng đứng dậy tới, múa may một đôi dính đầy bùn đất tay theo tới người chào hỏi. Cô thiếu gia là tới tìm chúng ta chủ nhân sao? Ô tiến lên một bước đáp lại đối diện Tân Hà, đúng vậy, chính là tới tìm các ngươi chủ nhân, ta còn cho nàng mang theo lễ vật, là cho lần trước ga tỷ đưa chính mình côn bố cùng mối đáp lễ, là chính mình tỉ mỉ dưỡng ra tới tiểu gia hòa đâu, không biết nhà ngươi chủ nhân hiện tại nơi nào. Nga. Thế nhưng là tới cấp chủ nhân tặng lễ. Nếu là tới tặng lễ vẫn là người quen, vẫn là người quen mang lên môn tới người, trong đó còn mang theo cái nữ nhân, nói vậy nhóm người này nên là hưu phi địch, là thật khách nhân mới là. Tân Hà còn thừa cảnh giác hoàn toàn bùng, cả người đều nhiệt tình lên, ở Ô khi nói chuyện đã nhấc chân đi tới ổ bọn họ trước mặt, chắp tay theo tới người làm chắp tay thi lễ, rồi sau đó đẩy mặt mỉm cười trả lời. Hồi Ô thiếu gia nói, chúng ta chủ nhân ở thôn trang đâu? Trước mắt chúng ta thản nhiên trang vội vàng thu lúa, chủ nhân còn nói muốn bộ kế tiếp thôn trang lương thực gieo trồng. Căn bản thoát không khai thân, còn thỉnh ô thiếu ra tha thứ cho, chúng ta chủ nhân không thể tự mình tới đón ngài. Thân là một người trung tâm thả chi kỷ tá điển, Tần Hà vẫn luôn đều tưởng cấp chủ nhân phân ưu. Chính nhiệt tình giải thích, lại không nghĩ người tới chung cầm đầu cái kia, nhìn rất có khí thế cùng cảm giác gáp bách trung niên nam nhân đột nhiên ra tiếng, liên tiếp kinh ngạc đánh ghế chính mình, Ngươi nói cái gì. Trước mắt cái này thời gian các ngươi liền thu hạt cây lạp. Tần Hà bị miêu vương hỏi sừng suốt, có chút không biết cho nên. Lại bởi vì thủ đoạn bị đối phương gắt gao để lại, Tần Hà không tự giác nuốt nuốt nước miếng, xuất phát từ đối ô tín nhiệm, nghịch, kỳ thật là đối nhà mình chủ nhân tín nhiệm, như cô gật đầu ấp đúng nói, "Đúng vậy, đúng vậy, thu, thu hạt kê a." Khách nhân chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là có cái gì không đúng. Cái gì đều không đúng a được không? Đại buộc tang sương một đôi mắt hổ không khỏi trừng lớn, mãn nhãn đều là kinh nghi. Phải biết rằng lúc này, đó là bọn họ trong trại tỉ mỉ gieo trồng lúa sớm. Này một chút liền cột lá cây cũng chưa hoàng đâu, như thế nào là có thể thu hoạch. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy sự tình, lại như thế nào kêu chính mình tin trước mắt người ta nói, bọn họ thôn trang ở thu hoạch hạt kê. Tần Hà cũng là nhìn ra miêu vương hoài nghi, nhưng là tưởng tượng đến đã từng gieo trồng vào mùa xuân, còn có lúc trước thu hoạch vụ thu khi, bọn họ những người này đối chủ nhân hoài nghi còn có trước mắt và mặt, hắn lại bỗng dưng muốn cười. Ha ha ha, khách nhân sợ là không tin đi. Đã từng tiểu nhân cũng cùng ngài giống nhau là không tin. Chính là tiểu nhân chủ nhân là thật có thể người. Thật bản lĩnh. Khách nhân nếu là không tin, đi theo tiểu nhân đi chúng ta thản nhiên trang chuyển thượng một vòng, khách nhân mắt thấy vì thật sau tự nhiên liền biết thật giả. Thấy Tần Hà nói như vậy tự tin bạo lều, đại buộc tăng xương nhịn xuống trong lòng lửa nóng, đem bên người vướng bận muốn nói cái gì nhi tử lây khai, chỉ xem Tần Hà, ngươi thả tốc tốc dẫn đường. Được rồi. Đồng ý miêu Vương nói. Tần Hà quay đầu lại hướng tới vừa mới chính mình đi xuống triền núi hô một giọng nói, phân phó một cái vững chắc chịu làm đứa ở giúp chính mình nhìn chằm chằm điểm sau, quay đầu lại nhìn về phía Miêu Vương đám người, khách nhân ngài bên này thỉnh. Nghĩ đến vừa rồi trước mặt người hoài nghi ánh mắt, Tần Hà cũng là gian tà, có nghĩ thầm muốn cho đối phương kiến thức kiến thức nhà mình chủ nhân năng lực, hảo gọi bọn hắn coi một chút bọn họ thản nhiên trang giàu có. Tần Hà căn bản không mang theo nhân ra đi đường tắt, ngược lại là vòng đường xa, mang theo người cố ý đi rồi lại môn. Như vậy một vòng dưới, hảo sao, đại buộc tang xương cùng Ali thậm chí là ô, đều cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Liên càng miễn bàn phía sau đi theo minh ám các thủ Hà Nội tâm chấn động. Chư vị khách nhân ngài thỉnh xem, đây là chúng ta thản nhiên trang đại môn, ngài nhìn thấy cửa này sau lộ, nhìn thấy hai bên đường thụ không. Này đó nhưng đều là chúng ta chủ nhân tâm huyết, là vì phương tiện đại gia ra vào mới tu. Hai bên đường nhưng đều là cây ăn quả, đợi cho sang năm này đó xương động trên lá cây quả. Chúng ta những người này đã có thể đi theo hưởng phúc, đi hai bước đều có thể thuận tay trích trái cây ăn. Không chỉ có như thế, chúng ta chủ nhân còn nói, quay đầu lại chờ sang năm, chủ nhân còn ra tiền đem này đường đất trải lên phiến đá xanh, hảo kêu đại gia trời mưa đều không sợ ra cửa lầy lỗi đâu. Đại buộc tăng xương theo tần hà ngón tay phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được dọc theo viên bao chân núi, vẫn luôn nối liền đến phía trước gạch xanh đại ngói, đan sen có hứng thú đỉnh đài viên xá còn nhưng đồng thời song song chạy hai giá xe bỏ rộng lớn đường đất lại nhớ đến đi thông bọn họ trong trại những cái đó suốt ruột lộ đại buộc tang xương liền ngăn không được hâm mộ cái này cũng chưa tính xong theo bọn họ đi ở trên đường liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là tảng lớn tảng lớn kim hoàng tần hà chỉ vào này khắp nơi kim hoàng lúa lãng vẻ mặt tự hào khách nhân thỉnh xem tiểu nhân không lừa ngài đi chúng ta thật ở thu hoạch vụ thu ngay nhìn đại gia hỏa đều vội vàng đâu theo tần hà ngón tay phương hướng nhìn lại lọt vào trong tầm mắt có thể là được, những cái đó Kim Hoàng Trung không ngừng có điểm đen ngoi đầu lại biến mất. Đó là ở không lương thu hoạch hạt cây người. Trừ cái này ra, ở thu hoạch xong trên đất trống, đại đại tuốt hạt bàng thùng bên cạnh, còn vây quanh không ít người chính ra sức ném ra cánh tay đánh hạt kê. Hiện trường một mảnh bận rộn đánh cốc cảnh tượng, thường thường còn từ đồng ruộng truyền đến mọi người hoan thiên hỉ địa hô lớn cái gì, chứ lại chướng. Nghe được đại buộc tang xương đám người không khỏi cũng đi theo tâm tình kích động, theo bản năng nhìn về phía đằng trước dẫn đường tần hà. Đây là, đã tập mai thành thói quen Tần Hà nỗ lực làm bộ không để bụng bộ dáng. Nga, không có gì, chính là chủ nhân mang theo chúng ta loại này hạt kê, không những có thể trước tiên thu hoạch, hơn nữa sản lượng còn rất cao. Này không phải năm thứ nhất gieo trồng sao, vì ký lục, chúng ta mua thu hoạch một mẫu liền sưng một chút trọng lượng, quay đầu lại phơi khô lại sưng một lần tổng trọng, này một chút sao, nhìn về phía ở ngoài ruộng vui mừng nhảy nhót các đồng bạn, Tần Hà hắc hắc cười nói, khẳng định là này mẫu đất sản lượng lại so lúc trước chứng chút. Lại là như thế, miêu vương giật mình không thôi, vội lại thất thú vội vàng truy vấn, vậy các ngươi lúc trước hạt kê mẫu sản là nhiều ít. Tần Hà Nô lực bưng, tận khả năng không tiết lộ nội tâm tự hào cùng kích động, Nga, cũng không nhiều lắm, chính là mò đến 500 cân bộ dáng, Người muội không nhiều lắm, mẫu sản mò 500 cân còn không nhiều lắm. Lúc này đừng nói đại buộc ta sương, chính là phía sau theo tới hộ vệ cũng đều đỏ mắt, bị vị này không hiểu vở xèo lẹt lại đặc biệt vở xèo lẹt tá điển cấp kích thích. đương nhiên. Này vẫn liền không tính xong. Đại buộc tăng xương áp lực chính mình đã sắp nhảy đến cổ học tâm, tầm mắt rời đi, lại nhìn phía nơi xa đã thu hoạch không đồng ruộng. Phát hiện mặt trên như cũ có người ở bận rộn, nhìn dáng vẻ cũng không được đầy đủ là ở lục tìm đánh rơi hạt kê. Đại buộc tăng xương ngón tay ở một ít đồng ruộng xối đất người vẻ mặt tò mò. Những người đó lại là đang làm cái gì, lúc này mới thu hoạch đồng ruộng hiện tại liền mở ra, chính là ở làm vô dụng công. Đợi cho sang năm gieo giống không thể được, đến một lần nữa lê. Tần hà lại sái nhiên cười, khách nhân ngài đừng kinh ngạc, này không có gì, chúng ta chủ nhân nói, thôn trang nhân thủ nước chừng đủ, vì tiết kiệm thời gian, thu hoạch cùng trồng lại để nhị cha hoa màu có thể đồng thời tiến hành. Nếu là thao tác thích đáng, không chừng tới rồi bắt đầu mùa đông trước, chúng ta còn có thể lại thu một vụ, hoặc là sang năm đầu xuân lại thu một vụ. Trồng lại, mùa đông thu một vụ, đầu xuân thu một vụ. Này đó đại tế nói, cách ra tới bọn họ đều có thể nghe hiểu được, nhưng này hợp nhau tới nói. Đại buộc tang xương cùng thê tử Ali liền cảm thấy, chính mình như thế nào liền hoàn toàn nghe không rõ đâu. Đã ở đêm đại thâm nhập học tập quá Tân Hà, này một chút cảm thấy chính mình lại không phải đêm đại muốn lót đế tồn tại, ít nhất chủ nhân nói những lời này đó, thông qua trong khoảng thời gian này lặp lại nghe, lặp lại lý giải, chính mình cũng minh bạch sắp xỉ. Vì thế, đồng dạng cái biết cái không, cũng có chút không rõ này ý, lại chỉ biết đi theo chủ nhân làm tuyệt đối không sai Tân Hà, lại bắt đầu hắn vở xèo lẹt. Ai nha khách nhân? Chúng ta chủ nhân cũng không phải là thường nhân, ngài không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi nàng. Khác sao, tiểu nhân một cái thôi nhân cũng không hiểu, chính là chúng ta chủ nhân nói, nàng đều là có quy hoạch. Ngài vừa mới nghi hoặc bị lê khai những cái đó mà à, chúng ta chủ nhân nói, nàng lập tức muốn an bài nhân chủng thượng rau cải trắng cùng cụ cải, nga nga, còn có rau chân vịt rau cần gì đó, nói đến thời điểm không những có thể cung cấp chúng ta trong sơn trang người một nhà dùng nữa, còn có thể làm thành dưa chua đồ chua bán đi đổi tiền bạc. Kỳ thật Vu Phạn Phạn nói là vì bảo trì thu chi cân bằng, giữ gìn trụ nhiều như vậy há mồm ăn uống tiêu tiểu, nàng không chỉ có muốn thực nghiệm để nhị cha lúa cũng được với cái song bảo hiểm trồng rau so với mặt khác nhị cha gieo trồng tới vững chắc, có đến vị lâu làm tiêu thụ hậu thuẫn, nàng cũng không sợ miệng ăn núi lở. đương nhiên cái này Tần Hà là không hiểu, hắn lại chỉ vào đang ở bị Tiểu Vi Nhi nhóm nhặt lúa viên điền, vẻ mặt khoe khoang. Vài vị nhìn đến Tiểu Vi Nhi nhóm chạy ra chạy vào điền không. Mấy ngày nữa. Này đó đồng ruộng đều phải một lần nữa thượng phì, rồi sau đó phóng thủy đi vào, chúng ta chủ nhân nói, làm bên trong bị cắt rớt lúa cha lại lớn lên một lần, nói không chừng còn có thể lại thu một bát hạt cây đâu, đến lúc đó chúng ta liền phát lạc. May mắn vu phạn phạn không ở này, nếu là tại đây, nàng đều đến che mặt. Rõ ràng nàng ý tứ là thí nghiệm một chút, đứng ở người khổng lồ trên vai thử một lần nhị cha lúa, làm thu hoạch sau lúa cha tái sinh trưởng, nhìn xem cái này thời không lúa loại có thể hay không duy trì nhị quý sinh trưởng. Chỉ là này vẫn là không ảnh sự tình, rốt cuộc độ ấm chờ điều kiện rất nhiều đều không thể khống, nàng cũng không dám bảo đảm có thể hay không thành công, không gặp nàng đều phân ra một bộ phận mà đi trồng rau bảo thu sao. Kết quả tân hà chờ này đó thuộc hạ can xử người, lại đối nàng mê chi tự tin, ai? Đại buộc tăng xương đoàn người lại đang nghe cái đại khái sau, nội tâm đã bị thật sâu chấn động ở, đại buộc tăng xương thậm chí suy nghĩ, chẳng lẽ đại tề người đã lợi hại như vậy, hạt kê đều có thể một năm loại một lần thu hai lần sau. Nhiên, cái này cũng chưa tính xong. Lại đi rồi một đoạn lộ, nhìn đến đã đôi phân bón điển, đại bộc tàng xương vội lại hỏi, kia nơi này lại là. Tần Hà vung tay lên, hồn không thèm để ý trả lời, Nga, nơi này à, chúng ta chủ nhân nói, chờ đồng ruộng ăn no phì, đến lúc đó mở ra thâm canh, chủ nhân muốn loại cái gì đông cây cải dầu, nói là sang năm mùa xuân sau, chúng ta thôn trang liền không thiếu nước luộc ăn. Đi đến này, nhìn đến này, ô không biết hắn vương phụ cùng mẹ nội tâm là làm gì cảm tưởng. Liền hắn tới nói, hắn tâm là phi thường chấn động, là không thể tin tưởng. Rõ ràng A tỷ địa bàn, chính mình trước kia đã tới không ngừng một lần, khi đó cùng hiện tại so sánh với, hoàn toàn chính là hai cái thế giới A. Ô một bên cảm khái, một bên trong lòng thầm mắng những cái đó phân công đến đây tuần tra tộc nhân. Nhà mình A tỷ thôn trang biến hóa như thế thật lớn, bọn họ như thế nào cũng không biết cùng chính mình hội báo một tiếng. Đại buộc tang xương cũng là trong lòng nín thở, tâm nói này dư tế muội thôn trang. Gieo hạt kê cư nhiên có thể như thế cao sản thả sớm thu, thả còn có cái gì du nhị cha. Cốc nhị cha. Những cái đó tuần cha nơi đây tộc nhân, như thế nào liền không hiểu được báo đi lên cho hắn cái này vương biết được. Tuần tra nơi đây tộc nhân viết hoa hoan. Không đăng báo thản nhiên trang sự tình, đó là bởi vì, bọn họ tuần cha vẫn luôn là xa xem, không biết nội tình bọn họ cũng không có tiếp xúc gần gũi quá, thả biết thiếu chủ trong miệng vị này A tỷ vẫn là từ đại tề địa phương khác tới, hạt kê trước tiên thu hoạch. Có lẽ là người ta mang đến lúa loại kỳ lạ duyên cớ đâu. Đến nỗi nhị cha. Chưa đi đến vào núi trang bọn họ liền càng không biết nổi tình a Rốt cuộc nhìn này đó đại tề nhân thần kinh lại nhảy cày ruộng. Bọn họ còn ở trong tối chê cười quá đâu. Lại một cái cũng là quan trọng nhất. Vương cùng thiếu chủ này đều bao lâu không đã về rồi. Mới một hồi tới, bọn họ nhưng thật ra muốn trước tiên đi hội bao tới. Còn không chờ bọn họ trở lại miêu trại. Vương bọn họ liền chính mình xuống núi tới. Đáng thương bọn họ căn bản là không thời gian này cùng cơ hội a được không? Dẫn đường Tần Hà cũng không biết, phía sau miêu vương một hàng nội tâm chấn động, nghĩ đến lúc trước bọn họ đối nhà mình chủ nhân hoài nghi, Tần Hà cái này gian tà ra gia hỏa, ở tiến vào khe núi Tân Sơn Trang sau, hắn lại cố ý mang theo đường vòng. Cũng có ai ô thời gian dài không có tới, hiện giờ Sơn Trang đại biến bộ dáng hắn đều tìm không thấy vãng tích một chút bóng dáng chỉ có thể đi theo cha mẹ phía sau, tùy ý Tần Hà cái này tên vô lại dẫn đường. Thân vợ xéo lẹt hà liền như vậy mang theo miêu vương đoàn người, xuyên qua bận rộn mọi người, đi vào bọn họ ấm áp tiểu viện. Khách nhân thỉnh xem, đây là chúng ta chủ nhân không ràng buộc phân cho chúng ta chủ sân, kỳ thật cũng không có gì. Chính là so tam giang thành bình dân bá tánh trụ phòng ở hảo một chút mà thôi. Chờ quay đầu lại nhà ta nhi tử thành hôn, tiểu nhân cũng cho hắn phân ra đi. Chủ nhân nói bảo quản cấp phân viện từ đâu, đến lúc đó tiểu nhân một bộ, tiểu nhân hai cái nhi tử các một bộ. Tiểu nhân đời đời con cháu đều trụ như vậy gạch xanh nhà ngói khang trang. Ân, khách nhân đừng kinh ngạc, kỳ thật như vậy sân, chúng ta thôn trang có rất nhiều, là người đều có thể trụ, cho nên thật không có gì. Chứ bỏ tiểu viện nơi biệt thự khu, đi vòng đứa ở làm công nhật nhóm tập thể ký túc xá, lãnh miêu vương đoàn người đi vào tự mình chuyển động một vòng, tần hà chỉ vào trên giới cao thấp phô, còn có mỗi gian ký túc xá đều mang rửa mặt gian. Đây là chúng ta giải ngắn công nhóm trụ tập thể ký túc xá. Điều kiện cũng không tính đỉnh đỉnh hảo, chỉ có thể ngủ một năm bốn mùa các một bộ từ chủ nhân thống nhất phát xuống dưới cố định phô đệm tràn, ngủ này đó ngạnh bang bang, cao thấp phô, rửa mặt gian cũng không mang bê nút cờ, ngồi cầu còn phải đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, điểm này liền phiên nhân, không giống chúng ta tiểu viện phương tiện. Gia ký túc xá lại chuyển động một vòng, đi vây xem bọn họ siêu cấp học đường. Chúng ta chủ nhân cũng thật là tốt không biên. Còn muốn chúng ta này đó đại quê mùa nhóm giống hải tử giống nhau ngồi học đường, ai? thả con chẳng phân biệt bán mình tá điển, vẫn là ra sức cu mọi người đều đối xử bình đẳng, chủ nhân cư nhiên muốn cho chúng ta đều biết chữ không nói, còn muốn chúng ta học tập các loại ăn cơm bản lĩnh, nói là liền vì chúng ta đi ra ngoài không chịu người khi dễ, ai, chúng ta chủ nhân thật là quá lao hảo, đầu nhập lớn như vậy, liền tiểu nhân đều vì nàng phát sầu. Cuối cùng vòng tới rồi tọa lạc ở các nơi tiện cho dân nhà vệ sinh công cộng, tần hà lánh miêu vương cùng ấu còn đi vào tự mình thể nghiệm một hồi, Tần Hà chân nhẹ đá gốm sứ ngồi cầu, nhìn như là khúc thủy lưu thương giống nhau thông nước chạy tào trì, ở miêu vương tự mình thể nghiệm qua đi, Tần Hà còn giúp phóng nước trôi ngồi cầu, đem người ra bên ngoài buồn rửa mặt tử trước lánh, người nào đó lại vở sẹo lệ tượng. Ai? Thôn trang nhiều như vậy há mồm muốn ăn muốn uống, chủ nhân trong tay bạc chỉ ra không vào, chúng ta đều vì chủ nhân đau lòng, nhưng chủ nhân càng đau lòng chúng ta, rõ ràng bao nhiêu năm rồi, ngồi sổm nhà xí chính là đảo cái hố liền tùy tiện giải quyết sự tình. Chúng ta chủ nhân một hai phải tu này những, sách sẽ, sẽ đến đều có thể cho người tới ngủ ve đút cờ cho chúng ta thượng, thật là kêu chúng ta nói cái gì hảo đâu. Thứ này nói đến này liền tới kính, hoàn toàn đã quên lúc trước này ve đút cờ làm sau khi, chính hắn là như thế nào kích động hưng phấn, lại là như thế nào kéo song phân sẽ không hướng khi ngạc nhiên xấu hổ. Này một chút nhưng thật ra làm hắn ngạo kiểu cái không được, lại khiếp sợ mộng bức miêu vương liên can người chờ Đại buộc tàng xương bọn họ. Chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu thật lớn đánh sâu vào không nói, nhận chi cũng lần lượt ở bị đổi mới. Đi bước một đi xuống tới, từng màn nhìn qua, vốn đang có chút do dự tâm, ở nhìn đến thản nhiên trang tân diện mạo, nhìn đến thôn trang mọi người vui sướng hạnh phúc sau, đại buộc tang xương đáy lòng trịnh trọng làm ra quyết định. Hảo hảo, nói cũng nói, xem cũng nhìn, các ngươi chủ nhân đâu. Không phải nói ở thôn trang bên trong sao. Chạy nhanh mang ta đi thấy nàng. Ta có chuyện quan trọng tìm nàng thương lượng. Tần Hà đừng nhìn muốn khoe khoang, lại là đem trên mặt mọi người đều xem tới được đồ vật lấy ra tới khoe khoang một vòng, nội bộ đồ vật, tỉ như xa xa xem cũng không rõ ràng khúc viên lê, tỉ như trại nuôi gà, tỷ như đồ hộp phường, tỉ như ương mạ phòng chờ này đó liên lụy cơ mật địa phương, Tần Hà này quỷ tinh ra hỏa, là một chút cũng chưa tính toán làm đại buộc tang xương đi xem, nay một chút người tới hỏi nhà mình chủ tử, Tần Hà dừng một chút, theo sau nhìn đến từ đối diện ve nút cờ nữ đi ra, còn vẻ mặt nghi hoặc ngọng bức nhà mình nữ nhi. Tần Hà vội liền đi lên giữ chặt người. Tiểu Ni Nhi, chủ nhân đâu? Trong trang tới khách nhân lạc, yêu cầu thấy chủ nhân. Cha, Tiểu Ni Nhi đầu tiên là sửng suốt, theo sau nhìn đến thân cha phía sau một đám người. Tiểu Ni Nhi thẹn thùng theo bản năng triều thân cha phía sau dấu giấu, giấu Lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía thân cha tiểu tiểu thanh nói. Cha, chủ nhân ở đồ hộp phương đâu? Đồ hộp phương. Cũng không phải là đồ hộp phương sao. Thu hoạch vụ thu cắt lúa phía trước, bọn họ thu như vậy nhiều cá chỉ là ngoài ruộng liền nổi lên mấy ngàn cân màu mỡ lúa hoa cá đâu, cái này cũng chưa tính hồ nước thu hoạch. như vậy lão nhiều, thôn trang người trên như vậy vất vả, cũng không thể đốn đốn ăn cá nha, vì thế, trừ bỏ lưu lại mấy trăm cân cho đại gia thêm cơm ngoại, mặt khác Vu Phạm phạn cống Hiến hai chương hiện đại làm cá phương thuốc, mà trứng cút trứng kho đồ hộp lại có chút cung ứng không thượng, kỳ trưởng mày bên kia lại muốn cướp, vừa lúc bọn họ có thể ra một đam cá đồ hộp để giải lửa xém lông mày. lần trước vào thành. Vô Phạn Phạn mang theo hai cái chủng loại vào thành cấp kỳ trưởng quay tự mình nếm, đối phương cảm thấy hương vị thực không tồi, này cá đồ hộp cũng rất có việc làm sao, hai bên định ra khế ước, này không, chính mình mấy ngày nay tấn vội vàng cá đồ hộp sự tình, ngày ngày ngao đồ hộp phường trông coi đâu. Rốt cuộc dựa vào cái này cá đồ hộp, nàng chính là cùng kỳ trưởng quay rước định hảo, chính mình hàng một tầng lợi, cũng chỉ cầu kỳ trưởng quay dựa vào bảo thông hảo, giúp chính mình đi tìm cỏ linh lăng hạt giống trở về. Cỏ linh lăng chính là cái thứ tốt Người nhưng ăn, gia súc càng nhưng ăn, trừ bỏ làm rau dại thức ăn chăn nuôi, còn có thể phì mà đâu. Đáng giận đời trước trải rộng Tây Nam cỏ linh lăng, hiện giờ ở thế giới này, cái này chiều đại lại là không có, chính mình trừ bỏ bông tha tiền vốn đi tìm ngoại thế nhưng lại vô Han pháp. Chờ có nó, chính mình liền có thể ứng trang thượng bọn Hài Nhi yêu cầu, làm cho bọn họ đại lượng nuôi dưỡng dê bò heo, đến lúc đó này lại là một tuyệt bút thu vào. Vụ phạn phạn chính Mỹ tư tư sướng hưởng tương lai đâu, đồng nhiên. Tiểu Nhi Nhi bước chân vội vàng từ bên ngoài chạy vào, trong miệng còn hô to, chủ nhân, chủ nhân. Trong trang lai khách lạc, là ô thiếu gia. Không chỉ có hắn, ô thiếu gia còn mang theo nghe nói là hắn cha mẹ người tới trong trang tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Vu phản phản nghe vậy cả kinh, miêu vương xuống núi tới tìm chính mình lạc. Cư nhiên còn mang theo lâu không xuống núi thánh nữ, ô mẫu thân á ly tới. Không phải đâu. Đây là có gì đại sự. Phần 98 Trong lòng kinh nghi Vu phản phạn bước chân vội vàng liền ra đồ hội phường. Tiểu Ni Nhi, bọn họ người ở đâu? Tiểu Nhi Nhi thở hổn hển đuổi kịp. Ở, ở. Cha ta đem người lãnh đến thôn Trang viện bá biên tiếp khách lâu đi làm. Chương 83 nguyện lấy toàn tộc tương phó thác. Tiếp khách lâu chung, đại buộc tang xương đám người bị thỉnh đến khách quý tòa thượng ngồi xuống. Được Tần Hà lời nhắn lưu ra Lào Thái Thái, biết là chủ nhân khách nhân tới, vội an bài người lại đây phụng trà phụng quả. Đợi cho nhiệt tình tiến đến phụng trà phụ nhân lui ra. Trong đại sảnh tạm thời chỉ có chính mình người sau, vẫn luôn tùy hộ tả hữu các hộ vệ, cũng không đi xem đã lanh quý ở trong phòng chuyển động mở ra thiếu chủ, mà là lập tức nhìn về phía ngồi ở bàn trà hai sườn phẩm trà phu thê hai người. Ta vương, thánh nữ đại nhân, cái này thôn trang thực hảo thực kỳ diệu, thôn trang chủ nhân vẫn là ta thiếu chủ bạn tốt. Vương, nếu là chúng ta tộc nhân cũng có thể quá thượng như vậy an khang giàu có sinh hoạt, chúng ta là nguyện ý cùng đại tề chung sống hòa bình. Đúng vậy, ta vương, thánh nữ đại nhân. Chúng ta cũng nguyện ý, không chỉ là bọn họ bên ngoài thượng đi theo mà đến người tỏ vẻ nguyện ý, đó là ngầm đi theo ám vệ trong lòng một đám cũng nhận đồng, hơn nữa bọn họ tưởng, bọn họ toàn tộc trên giới cũng sẽ nhận đồng. Rốt cuộc này nửa năm qua, bọn họ đi theo vương đi khắp miêu cường chín động 38 trại, từng vòng không ngừng đi xuống tới, trước kia khả năng không biết sự tình, trước mắt trong lòng nhiều ít đều có chút minh bạch. Bọn họ vương. Rõ ràng chính là ở cái này đại tề dư tế mọi thượng trong trại nói kia một phen lời nói sau liền động tâm A. Thả bọn họ ở tận mắt nhìn thấy quá, tự mình cảm thụ qua đi, trong lòng không giống nhau đi theo tâm động. Có lẽ bọn họ trước mắt vương còn không có làm ra cuối cùng quyết đoán, thiếu cũng chỉ là bọn họ này cuối cùng một phen hỏa. Nhìn quý gối trước mặt thủ hạ nhóm, đại buộc tang xương đoan ly tay đột nhiên dừng lại, cùng thê tử liếc nhau, đáy mắt hiện lên cười khổ, nhìn về phía quỳ đầy đất thủ hạ, càng là tộc nhân, đại buộc tang xương vung tay lên Buồn bã nói, bản thổ tư biết, các ngươi thả trước lên, như vậy không tốt, nơi này, cũng không phải là chính bọn họ địa phương. Như thế nào không tốt? Ha ha ha, ngài là nói ta này thản nhiên trang không hảo sao. Vừa mới đến nghe xong một nửa lời nói vu phạm phạn, thanh âm từ đại điện ngoại chuyển tiến vào, ngữ khí mang theo nhẹ nhàng, người chưa tới, thanh tới trước. Theo nàng thanh âm gần nhất, vừa mới còn lánh quý ở trong đại sảnh an phận không ở chuyển độ ô, ánh mắt đống dưng sáng ngời, trên mặt rào rạt khởi tươi cười, mũi chân vừa chuyển. Người liền vội vàng hướng đại sảnh cửa đánh tới. Mà trong đại sảnh vừa mới quy đầy đất hộ vệ, ở nghe được Vu phản Phạn thanh âm đột ngột văng lên, đánh gãy bọn họ vương hầu, đều không cần thiết đại buộc tang xương phân phó, bọn họ lập tức đứng dậy, phân tán mở ra, lập tức chiếm cứ có lợi địa hình, hình thành bảo hộ vòng. Vu Phạn Phạn Lệnh tiểu Ni Nhi vừa bước vào một tới, nhìn đến chính là như vậy cái tình huống. "A tỷ." A Ly thầm thầm. "Ô phi phát hướng Vu Phạn, mà cùng hắn trăm miệng một lời." đồng dạng kinh hỉ biểu tình vu phạn phạn, lại trực tiếp né qua hắn, nên hướng về phía đứng ở ô phía sau trong đại sảnh, chính ý cười ngâm ngâm nhìn chính mình ô hắn lao nương, mắt thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nhớ thương người, cùng chỉ hoa hồ điệp giống nhau phi phát hướng về phía mẹ ôm ấp, mở ra hai tay phát cái trống không ô, nhìn về phía mỗ lượng nữ nhân trong mắt tất cả đều là hóa niệm. Cái này cũng chưa tính, ô cuối cùng thiếu chút nữa hóa thành thực chất hóa niệm, còn không ngừng hướng hắn kia vô dụng vương phụ trên người chát, một bộ lao tử ngươi thật không tiền đồ. Như thế nào liền xem không hảo tự mình lao bà ai oán. Đại buộc tăng xương bị nhà mình nhi tử tiểu phi đau ánh mắt chắc không được tự nhiên, nhún nhún vai dứt khoát không xem suốt ruột nhi tử, chỉ chuyên chú nhìn trước mặt gặp nhau thật vui hai nữ nhân. A ly thẩm thẩm ngại như thế nào xuống núi tới rồi. Một đường tốt không? Hảo hảo hảo, hết thẻ đều hảo, thẩm thẩm này không phải quá tưởng ngươi, cho nên không chào hỏi liền tới rồi. A phạn không trách thẩm thẩm không thỉnh tự đến đi. Như thế nào sẽ? Thẩm thẩm mau thả ngồi xuống. Một hồi ta mang thẩm thẩm hảo hảo đi dạo ta này thản nhiên trang, đúng rồi, ta thôn trang vừa mới thu tân hạ kê, cây đậu, còn có rau dưa củ quả, thẩm thẩm nếu là không chê, nay trong đó ngọ ta tự mình trưởng nguồn cấp thẩm thẩm làm tốt ăn đắc Hảo hảo hảo, thẩm thẩm chờ ngươi ăn ngon, đúng rồi, đông thăng á lang cùng Diệp Nhi hoa đâu. Như thế nào không thấy kia hai tiểu nhân. Hải, ta đệ hiện giờ chính là ta đến lợi can tướng, thả vội vang đầu, đến nỗi nhà ta Diệp Ca Nhi kia tiểu tử gần nhất chơi điên rồi, bỡ lạ bỡ lạ. Hai nữ nhân hồn nhiên quên mình liêu đến hoàn, hoàn toàn làm lơ trong đại sảnh còn có bọn họ những người này ở. Đại buộc tang xương là chờ rồi lại chờ, tả từ từ không đến thê tử dừng lại, hưu tử tử không đến vu phản phản cái này chủ nhân nhìn về phía chính mình, bất đắc dĩ, đại buộc tang xương chỉ phải hầm hực liên tục ho khăn, lúc này mới gọi trở về tương kiến hoan hai người lực chú ý. Ali nhìn vẻ mặt buồn bực trượng phu, vội che môi cười thầm. Vu Phạn Phạn nhìn về phía bên người buồn bực Miêu Vương, thân là chủ nhân nàng chỉ phải ngượng ngùng tiếp đón. Ha ha a, nhìn thấy thầm thầm nhất thời cao hứng mất thái, đại bá bá chớ trách. Đại, ngốc, bà bá, bá, này xưng hô. Đại buộc tang xương theo bản năng liếm liếm sau nha tảo chỉ cảm thấy răng đau, nhưng cũng biết trước mắt này cũng không phải là chính mình vương trại, vì giấu giếm thân là hắn sao cũng được vẫn là gật đầu ứng. Ôi nhìn thấy nhà mình cha mẹ a tỷ đều phản ứng, lại duy độc đã quên chính mình. Vỗ mặt kia kêu, kêu một cái hát su vội chen qua tới, mạnh mẽ tắm vào nhà mình vương phụ cùng a tỷ nhìn nhau chung gian, cường đánh tươi cười nhìn về phía vũ phạn phạn. a tỷ, ta lớn như vậy một người chạm ngươi trước mặt, ngươi cư nhiên nhìn không tới ta. Nhân ra đều lâu như vậy không tới xem ngươi, ngươi cư nhiên cũng không nghĩ ta. Xem này lên ăn nói, ngắm đến miêu vương đau mình biểu tình, vũ phạn phạn chỉ có thể cùng hống nhà mình nhãi con giống nhau, hảo tin tức hống này dính người tiểu đệ đệ. Ha ha a a tỷ sai. A tỷ sai. A tỷ này không phải nhìn đến thẩm thẩm xuống núi, nhất thời kích động sao, ô đệ chớ trách. A tỷ, ô phi thường không hài lòng vu phạn phạn như vậy có lệ, chính mình chính là trước hết nhận thức tiếp xúc A tỷ người, hắn là độc nhất vô nhị tồn tại. Mới muốn lại há mồm, không ngờ sau lưng mọc lan tràn ra một con đại ba trưởng, một cái tắt liền đem ô chụp tới rồi một bên. Cái nào không có mắt, ô cái kia khí nha. Phẫn nộ quay đầu đang muốn quát lớn, lại nhìn đến bàn tay chủ nhân. Cư nhiên là nhà mình kia vô lương vương phụ, thả hắn xú vương phụ còn nhướng mày chính liếc coi chính mình, lạnh lạnh chiều hắn phun tới câu, "Tiểu tử thối một bên góc đi, đừng chậm chê vi phụ chính sự, ô chỉ phải nghẹn khuất hành quân lặng lẽ." Vũ Phạn Phạn hơi hơi há to miệng, nhìn phụ tử chi gian ngươi tới ta đi, thấy ô thật thành thật, liền A Ly cũng theo Miêu Vương nói thu tới cười, biểu tình cũng đi theo nghiêm túc lên, Vũ Phạn Phạn tâm than, này sợ là thực sự có đại sự a. Vũ Phạn Phạn thấy thế, không khỏi cả người cũng đi theo chính sắc lên. Tuy rằng nàng có điểm làm không rõ, miêu vương đích thân đến mục đích, bất quá. Dư tế mội có không bình lui tả hữu. Đối mặt miêu vương yêu cầu, Vu phạn phạn không hai lời gật đầu, phất tay tống cổ tiểu ni nhi rời đi. Tiểu ni nhi, này đó đều là ta khách quý, người mau mau đi phòng bếp lớn, làm lưu thím nhiều hơn chuẩn bị tốt hơn đồ ăn, ta giữa chưa muốn khai hiến đại khách. Tiểu ni nhi nhìn mãn nhà ở người ngoài, còn cơ bản đều là vừa thấy liền không dễ chọc nam nhân, tuy rằng đối phương là chủ nhân nhận thức người. Chính là lòng người khó dò, bọn họ thản nhiên trong trang lại đều là thứ tốt, vạn nhất. huống hồ nhà mình chủ nhân liền một người, vẫn là cái nữ nhân, tiểu nha đầu không yên tâm, muốn chạy lại không nghĩ đi, trong lòng thực mâu thuẫn. Bất quá ở chủ nhân liên tiếp đầu tới ánh mắt ý bảo trùng, nghe lời tiểu ni nhi cuối cùng tính toán trước rời đi, rồi sau đó lập tức đi tìm lâm bình, đại hổ thúc bọn họ đi, cho dù là làm cho bọn họ canh giữ ở trong viện đâu. Chủ nhân tốt xấu có năm chắc chút, tiểu nha đầu trong lòng làm ra quyết định, Lúc này mới chạy nhanh lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Đợi cho Tiểu Ni Nhi vừa ly khai, Miêu Vương vung tay lên, vừa mới còn hộ vệ ở trong đại sảnh thủ hạ, cũng một đám hình như quỷ mị lắc mình rời đi, nhìn dáng vẻ là đến bên ngoài trong viện chờ đợi đi. Liên này trận trượng, đối phương kế tiếp muốn cùng chính mình muốn nói sự tình sợ là không nhỏ nha. Vu Phạn Phạn trong lòng mới cảm thán đâu, cũng chỉ nghe trước mặt Miêu Vương đã không chút nào trì hoan đi thẳng vào vấn đề. Tế muội, a phạn hảo chất nữ, bản thổ tư vương có thể như vậy gọi ngươi đi. Lời này hỏi nghiêm túc thả chỉnh trọng, Vu Phạn Phạn gật đầu. Đại bộ Tăng xương thấy thế vừa lòng nhuyễn miệng cười, "Hảo, nếu A Phạn chất nữ không cùng bản thổ tư ngoại đạo, kia bản thổ tư cũng đương ngươi là người một nhà." "A Phạn chất nữ, ngươi hay không còn nhớ rõ, lúc trước ngươi thượng ta Miêu Vương trại khi, ngươi ở ta Vương lâu phòng nghị sự cùng bá bá nói kia phiên lời nói." "Cái này sao?" Vu Phạn Phạn lại gật đầu, "Tất nhiên là nhớ rõ, bất quá trước mắt đối phương cùng chính mình để cái này lời nói, chẳng lẽ là Vương là thay đổi tâm ý, tán đồng ta nói những lời này đó là. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng đại buộc tang xương lại không thể không gật đầu. Đối, tán đồng, không chỉ có tán đồng, hiện giờ bản thổ tư còn làm ra quyết định. A Phạn chất nữ cũng biết, nay nửa năm qua bản thổ tư đều ở bận rộn cái gì, vội cái gì. Nghĩ vậy nửa năm qua chính mình đi lộ, lời nói lại là so với chính mình này vài thập niên đi đều nhiều, nói đều nhiều. Đại buộc tang xương thở dài một tiếng, nói đến thật chính mình không phải một thế hệ kiêu hùng, tính tình quá hiền lành mềm yêu a. Nay nửa năm qua, bản thổ tư đem miêu cương chín động 38 trại tới tới lui lui chạy cái biến, nói đến cũng là dính á phản chất nữ ngươi quang, nếu không phải ngươi lử mối đại pháp, nếu không phải ngươi làm con ta ô mang lên sơn côn bố chữa khỏi không ít tộc nhân, nghĩ đến chúng ta những cái đó trưởng lão cùng các tộc nhân, đến nay đều sẽ không dao động. Mà đúng là bởi vì trước mắt cái này đại tề tế, tế muội, là nàng làm miêu cương trên giới chư bộ có dao động, Là nàng làm chính mình thấy được miêu cương tương lai hy vọng, càng là nàng, hôm nay làm chính mình liền căn người trở lại lần nữa mở rộng tầm mắt, trong lòng đối cùng đại tề chung sống hòa bình sinh ra hướng tới. Cho nên, miêu vương trịnh trọng nhìn trước mặt vu phạm phạn, thân là một cái đem tộc nhân xem so với chính mình sinh mệnh còn trọng thổ ti, đại buộc tang xương cũng không cảm thấy chính mình lê gớm, hắn không tiếc vứt bỏ miêu cương quân vương tôn nghiêm, nhìn trước mặt khả năng bình ổn bọn họ miêu cương cùng người hán trăm ngàn năm tới cùng oán hận chất chứa người. Khả năng giải quyết bọn họ miêu cương ngàn ngàn vạn con dân ăn muối, ăn cơm vấn đề người, chẳng sợ đối phương là cái tuổi còn trẻ tế một nữ. Nha tử, Đại buộc Tăng Sương cảm thấy, chính mình quỳ nàng một quỳ, không lỗ. Nghĩ đến này, Đại buộc Tăng Sương cũng là làm như vậy, có việc cầu người, làm cho vu Phạn Phạn mặt, vị này nhất tộc chi trưởng, một vực đại thổ ti, cư nhiên coi như chính mình mặt hướng tới nàng quỳ một gối, tay phải thành quyền anh ngực. Vu Phạn Phạn thấy thế đột nhiên cả kinh, tâm can loạn run cùng chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau vội vàng nhảy nhót hai kịp thời tránh khỏi miêu vương này một quỷ nói dỡn đều nói nhân ra thân phận đó là bởi vì trường tuổi nhỏ kỷ chính mình cũng không thể làm nhân ra quỷ chính mình a đơn đầu gối cũng không được ngài làm gì vậy nha trường bối quỷ văn bối văn bối đây là muốn giảm thọ nha ngài mau đứng lên vu phản phản vội vàng nhảy khai hô to đồng thời vội nhìn về phía đồng dạng sợ ngây người ô trong miệng còn liên thanh hô to tràn ngập tức muốn hụt máu ô ô Ngươi mau, mau đi đem cha ngươi nâng dậy tới, không thể quy ta, lại nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Ali, Ali thầm thầm, ngươi quản quản ngươi lão công a. Xem đem nàng cấp cấp nhà, hiện đại từ lão công đều vô ý thức nhảy ra tới. Thấy ở phạn phạn rậm chân tránh né bộ dáng, nhìn thê nhi rối lại đầy tay, đại buộc tang xương lại cố chấp chính là không chịu đứng lên, chỉ nhìn về phía vu phạn phạn, trước mắt khẩn cầu, a phạn hảo chất nữ, đó là vì ta miêu cương từ trên xuống dưới tộc nhân. Ta đại bộ tàng xương quỷ người cũng là hẳn là. Hẳn là cái giám A. Không phải. Đại bà bá, không phải. Vương, miêu vương, ngài chính là vương A, có thể đừng như vậy chết ta thọ sao. Ta có chuyện hảo hảo nói thành không. Có thể hay không đừng quỷ, tổn thọ A, thiệt tình chịu không nổi A. vu phạn phạn tâm can loạn run, đôi mắt mọi nơi quay tròn chuyển, đánh giá đại sảnh bên ngoài tình huống lòng có hơi sợ, trong đầu đống dưng nhớ tới đã từng cục diện bế tắc, nhớ tới ô con tin nơi tay khi tàn nhẫn còn có khi đó bọn họ phía sau tộc nhân xúc động quyết tuyệt. Thật sự, miêu vương bộ dáng này quỷ chính mình, nàng là thật sợ nhân ra những cái đó võ công cao thâm thủ hạ phi tiến vào lập tức băng chính mình nói. Vương, Tổ Tông, ta kêu ngài Tổ Tông được chưa? Ngài trước lên, ta có chuyện hảo hảo nói, ngồi xuống từ từ nói chuyện tốt không? Thấy ở phạn phạn bộ dáng là thật nóng nảy, đại buộc tang xương lúc này mới thở dài, tùy ý nhi tử cùng thê tử đem chính mình nâng lên, lại nhìn về phía vu phạn phạm khi trong mắt tất cả đều là không tiếng động nhờ làm hộ a phạn chất nữ a ngươi đã từng lời nói ta đại buộc tang xương đại biểu toàn miêu cương trên dưới đều trịnh trọng suy xét qua chúng ta cũng tưởng từ nay về sau có lại sẽ không đoạn hóa muối ăn cũng tưởng hoa nhi nhóm có áo mặc có cơm ăn càng muốn tộc nhân lại không bị dưới chân núi tề nhân tùy ý khi dễ cho nên a phạn chất nữ ta tới đại biểu toàn bộ miêu cương ta tới ta miêu cương nguyện ý cùng đại tề ký kết minh ước chung sống hòa bình khai trợ chung đôi bên cùng có lợi Hô, nguyên lai like là chuyện này a, xem đem nàng cất dọa. Vũ Phạn Phạn gật đầu, trên mặt lộ ra thiệt tình tươi cười. Vương, ngài cùng ngài tộc nhân có thể nghĩ thông suốt đây là chuyện tốt ta, rất tốt sự. Đúng vậy, thật là rất tốt sự. Đại buộc Tang Sương cũng đi theo gật đầu ứng hòa, nhưng ngay sau đó hắn nói phong lại bỗng dưng vừa chuyển, hai mắt như điện bình tĩnh nhìn Vu Phạn Phạn vẻ mặt trịnh trọng, chính là áp phản chất nữ. Chúng ta không tin đại tề người, không tin dưới chân núi bất luận cái gì một cái đại tề người, chỉ trừ bỏ ngươi. À, lời này ý gì? Không phải là phạn phạn làm minh bạch, liền thấy đại bộ tang xương phất khai tay người vợ, đi đến Vu phạn phạn trước mặt, dọa Vu phạn phạn bay nhanh lại là sau này một nhảy thật xa, trong miệng vội vàng nói, ngài đừng quỳ, có chuyện hảo hảo nói, gặp được cái này miêu vương, Vu phạn phạn cảm giác chính mình hôm nay giống con khỉ, thật sự. Đại bộ tang xương lại đôi tay ôm quyền, hướng tới Vu phạn phạn làm cái ấp, được rồi cái đại tế lễ, trong miệng nói. A phạn chất nữ, vừa rồi ta quỳ ngươi, hiện tại ta bái ngươi. Kỳ thật nói đến khó nghe, đều là bá bá không tốt, bản thân chi tư tưởng đem ngươi kéo vào mầm tề chi tranh lốc xoáy tới, bá bá cùng ngươi xin lỗi. A phản chất nữ à, bá bá cùng bá bá phía sau tộc nhân cũng chỉ tin ngươi, cho nên, Tam Miêu Cương nguyện lấy toàn tộc tương phó thác. Thì ngươi trở thành Tam Miêu Cương cùng đại tề câu thông nhi cầu, khẩu, trợ Tam Miêu Cương cùng đại tề câu thông thành lập minh ước người, bá bá hy vọng là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Cũng chỉ có ngươi, bá bá cùng phía sau tộc nhân mới sẽ không sợ chúng ta sẽ bị âm hiểm đại tề sở tính kế. A phạn chất nữ, không biết ngươi có không có thể thương tiết hạ bá bá phía sau ngàn ngàn vạn miêu cương tộc nhân, vì chúng ta đi này một chuyến. Đại buộc tang xương nói đến này, trong giọng nói có hổ thẹn, cũng có khẩn cầu, mà càng nhiều lại là mong đợi cùng chờ mong. Lời như vậy, như vậy ánh mắt, vu phạn phạn giác có ngàn cân trọng, trong lúc nhất thời áp nàng thấu bất quá khí tới, có chút vô pháp ngôn ngữ. Mặc kệ đời trước vẫn là đời này, nàng đều là một cái phổ phổ thông thông người. Làm cũng đều là phổ phổ thông thông sự, trong lòng tất cả đều là phổ phổ thông thông ý tưởng, cầu cũng chỉ là phổ phổ thông thông tuổi gạo mắm muối tương giống trà, một lòng nuôi lớn nhi tử cùng đệ đệ, làm giàu đồ an khang phổ phổ thông thông nhật tử. Chưa từng có khi nào, vũ phạn phạn cảm thấy, chính mình có thể tham dự đến quan hệ đến ngàn vạn nhân sinh kế tánh mạng sự tình chung tới, mặc dù là đã từng ở nhân gia miêu trại vương trong lâu nói hồ nói tả quá, kia cũng bất quá là chính mình nhất thời có cảm mà phát thôi. Lại nói xong sau nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy, như vậy đại sự còn cần chính mình tiếp tục tới thăm dự, nàng cũng không có như vậy dã tâm tới thăm dự. Nàng vu phạn phạn có tài đức gì? Nàng có năng lực này sao? vu phạn phạn trầm mặc, đại buộc tăng sương một nhà ba người xem ở trong mắt. Ali nhất biết trượng phu tâm ý, cũng biết, này nửa năm qua trượng phu tóc đen trùng đột nhiên sinh ra nhiều ít tóc bạc, đồng dạng thân là thánh nữ, nàng cũng là hy vọng tộc nhân tốt, rốt cuộc chỉ có tộc nhân hảo, nàng nhi. Nàng phu cùng nàng mới có thể hảo Vì thế, ở đây mặt lâm vào chết giống nhau hiên tĩnh là lúc Ali đứng ra đi đến vu phạn phạn trước mặt Đôi tay chấp khởi vu phạn phạn tay Trong miệng cũng tất cả đều là khẩn thiết thỉnh cầu Tuy rằng biết làm như vậy không nên Cũng không đạo nghĩa Chính là A Phạ Nếu là có thể, thẩm thẩm có thể hay không thì ngươi Mẹ, vương phụ A tỷ không phải ta miêu cơ người Nàng là đại tề người Nhi tử cùng đệ đệ cũng đều là đại tề người Các người biết nàng làm như vậy khả năng gặp phải nguy hiểm sao? Chúng ta không thể như vậy bức nàng. Liên ở Ali muốn đưa ra thỉnh cầu thời điểm, một bên ô nhìn không được, tuy rằng thân là thiếu chủ, nói như vậy hắn không thể nói. Tuy rằng thân là thiếu chủ, hắn nên là cùng cha mẹ, cùng tộc nhân mặt trận thống nhất. Cũng không biết vì sao, nhìn đến thất ngữ A tỉ khi, Âu Nghĩa không chút nghĩ ngợi nhảy ra tới, một phen chắn vu phản phản trước mặt, đánh gỡ ấy mẹ ruột trong miệng chưa hết thỉnh cầu. Như vậy ô, như vậy Ali thầm thầm. Như vậy miêu vương, nghĩ đến lúc trước vẫn là chính mình gióng giạc trước đây, nhân ra nghe xong, nhượng bộ, chính mình. Phần 99 Ai? Nếu là vương tin ta, ta vu phản phản nguyện ý thử một lần. Trung quy, liền chỉ là bởi vì đã từng chính mình cũng là nửa chỉ mầm, liền chỉ là bởi vì không màng tộc nhân cha mẹ phản nhảy ra bảo hộ chính mình ô. Này như bức dầm dầm như bức sự, nàng vu phản phản ứng. Nghe được vu phản phản ứng, đại buộc tăng xương hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía Vu Phạn phản ánh mắt lộ ra như đối nhi tử giống nhau như lúc thân cận hắn tay phải lần thứ hai thành quyền có tiết tấu đập chính mình ngực cao giọng hứa hẹn hảo hảo a phạn hảo chất nữ ngươi yên tâm ta đại buộc tang xương thậm chí ta phía sau tộc nhân đều không phải vong ân phụ nghĩa hạ người a phạn chất nữ lần này nhờ làm hộ mặc kệ cuối cùng thành công cùng không ngươi đều là ta miêu cương đại ân nhân từ nay về sau dùng các ngươi đại tề nói tới nói chỉ cần là a phạn chất nữ chuyện của ngươi Tam miêu cương từ trên xuống dưới, trong nước trong nước đi, hỏa hỏa đi, tuyệt không hai lời. Người miêu trọng nặng, huống chi vẫn là nhất tộc chi trường, là bọn họ vương chính miệng hứa ra lời hứa, này hứa hẹn lời thề không thể nói không nặng a chương 84 dục thiện chuyện lạ thăm tin tức. Đồng ý miêu vương nhờ làm hộ, vu phản phản liền việc này cân nhắc mở ra, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy việc này vòng bất quá tam giang thành chủ lý quan viên đi, mà tam giang thành chủ lý hai vị tối cao trường quan, so với lục phẩm huyện lệnh tự nhiên vẫn là tay cầm binh lực, phụ trách tiết độ Tây Nam tứ phẩm tiết độ sứ càng có quyền uy. Vì thế, Vu Phạn Phạn ánh mắt, cuối cùng dừng ở chính mình từng có gặp mặt một lần tiết độ sứ hoàng đường trên người. Tục ngữ nói đến hảo, muốn trẻ tuổi phải mài đau, kia hóa chính mình thấy là gặp qua, nhưng luận nổi lên giải. Vu Phạn Phạn nghĩ tới nào đó thật lâu không xuất hiện người, chuẩn bị trước tìm người tìm hiểu hiểu biết một chút tái hành động. Cửa hải viên muôn ngoại, Vu Phạn Phạn nhìn hai trường xa lạ gương mặt, Tâm than không phải lần trước chính mình tới khi cản nàng người, trong lòng cân nhắc một phen, có lần trước bị cản kinh nghiệm ở, chính mình cũng không nói là tới tìm tạ thời yên cái này bách hộ, mà là chuẩn bị cùng viên môn khẩu đương trị tướng sĩ đưa ra muốn gặp tịch Mậu Sơn. Tâm nói chủ quan không hảo thấy, thân vệ tổng nên là hảo thấy đi. Mới tiến lên đây chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ rằng cửa đương trị tướng sĩ ở nàng đến phụ cận tới sau, trực tiếp bước ra khỏi hàng một người bay nhanh hướng phía sau đại doanh chạy, cấp giống giống như là có cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Mà nhìn như là tiểu thập trưởng người tắc bay nhanh rời khỏi đội ngũ đón đi lên, nhìn nàng liền ân cần cười. Phu nhân tới rồi, chính là tới thăm chúng ta bách hộ. ngay chờ một lát, thuộc hạ đã làm người đi thông chi bách hộ đại nhân, ha ha a không phải không cho ngài trực tiếp đi vào, chỉ là quân doanh trọng địa, ngài biết đến, quy củ. Người tới bỡ là bỡ là nói một hồi, vu phạm phản, phản nghe, để ý lại là, ngươi nhận thức ta. Người tới cười hắc hắc, hải. Phu nhân ngài lần trước không phải đã tới. Bọn thuộc hạ khi đó đang ở giáo trường thao luyện, tự nhiên là gặp qua ngài. Hắc hắc, đâu chỉ gặp qua, chẳng sợ liền một mặt, bọn họ đều ấn tượng khắc sâu một chút cũng không dám quên, dù sao cũng là trực tiếp lãnh đạo bọn họ thượng quan gia bà nương nha. Vu Phạn Phạn cùng vị này nhiệt tình thập trưởng ở viên môn ngoại chờ thời điểm, vừa mới bước ra khỏi hàng hướng đại doanh chạy tiểu binh, đã đi tới tạ thời yến xử lý công vụ quân trưởng, ở chỗ này lại thấy không đến tạ thời yến người, tiểu binh cấp dậm chân, chính không biết đi nơi nào tìm bọn họ bách hộ là lúc. Tịch Mậu Sơn thân ảnh xung ra, tiểu binh không nói hai lời lôi kéo Tịch Mậu Sơn bẩm báo. Tịch Mậu Sơn vừa nghe bên ngoài là phu nhân, Ngạch, Tuy rằng đối phương trên mặt không chịu thừa nhận, nhưng là liền hắn xem ra nhà mình đại nhân lại là thừa nhận. Hơn nữa nhà mình đại nhân đêm qua mới hồi cửa ải, phu nhân này sáng sớm liền tới rồi, này còn không tốt nhất thuyết minh sao? Trong lòng không ngừng não bổ, Tịch Mậu Sơn cũng không dám trì hoãn, vội liền lôi kéo tiểu binh hướng viên môn tới. Đại thật xa liền nhìn đến vu phạm. Tịch Mậu Sơn vẻ mặt nhiệt tình đón đi lên, phu nhân ngài như thế nào tới? Chính là ngài vẫn luôn nhớ thương nhà ta đại nhân, thấy hắn thật lâu không đi thăm ngài cùng thiếu gia, lại biết nhà ta đại nhân đêm qua mới hồi doanh. Cho nên mới mắt trông mong tới thăm. Đi theo tịch Mậu Sơn một đường hướng nội, nghe được bên người người nhiệt tình tiếp đón thăm hỏi, khởi điểm vu phạn phạn còn hảo, rốt cuộc sửa đúng thuyết minh quá chính mình không phải phu nhân nói, chính mình đều đã không biết nói qua đối phương bao nhiêu lần rồi, kết quả nhân ra chính là giả câm vờ điếc không nghe à. Nàng cũng kêu không tỉnh vẫn luôn giả bộ ngủ người, cũng chỉ có thể ha hả làm lơ đối phương. Chỉ là nàng làm lơ, nhân ra trong miệng nói lại càng nói chính mình càng là nghe không hiểu, vu phản phản vội dứng bước bước, kinh ngạc nhìn về phía bên người còn ở lại nhải tịch mậu sơn. Từ từ, cái gì kêu tưởng nhậm hắn? Còn có, tạ thời yến hắn đêm qua mới trở về. Đêm qua trước kia hắn đều không ở cửa ải trấn thủ. Phu nhân ngài không biết. Thỉnh kêu ta dư nương tử cảm ơn. Khu khu khu. Dư nương tử ngài không biết. Chẳng lẽ đại nhân không cùng ngài nói, tịch mộ sơn vẻ mặt kinh ngạc, vũ phản phản lại nhướng mày, ta nên biết cái gì. Nhìn trước mặt người là thật một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, tịch mộ sơn lúc này mới sờ sờ cái mũi lại hắc hắc cười giải thích nói. Hải, dư nương tử, nhà ta đại nhân ở mấy tháng trước đã bị hoàng tướng quân điều tạm đi rồi, nói là. Tịch mộ sơn vội lại nhảy lầm bẩm, đem không đề cập cơ mật có thể nói sự tình, tất cả đều biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nói cho Vu nghe. Tương đương phạn phạn sau khi nghe xong nàng nháy mắt sáng tỏ. Cảm tình như vậy nhớ thương nhi tử tại thời Hiến, từ khi tiến vào Hạ Vội sau lại không đi gặp quá nhi tử, nguyên lai là bởi vì ngày đó cục diện bế tắc khi biểu hiện quyết đoán phi phạm, còn có hiển lộ cao cường võ công, liền bị vị kia tiết độ sứ hoàng tướng quân đại nhân điều tạm đi đến bình loạn đi nha. Chỉ là này bình loạn bình chính là nơi nào loạn đâu? Xem Miêu Vương cùng Ô như vậy, không giống như là theo chân bọn họ đã xảy ra xung đột a. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Nếu tạ thời yến ra hỏa này là bị tiết độ xứ điều tạm đi, còn vừa đi chính là vài tháng, nghĩ đến này mấy tháng hắn đều cùng kia cái gì Hoàng tướng quân sen lẫn trong một khối đúng hay không? Nếu là thật ở một khối, như vậy mấy tháng đâu, thứ này có phải hay không đối kêu Hoàng tướng quân cũng có điều hiểu biết? Có thể thấy được chính mình tới đúng rồi. vu phạn phạn một bên nghe một bên tưởng, một bên bước chân không ngừng đi theo tịch mậu sơn một đường hướng quân doanh bên trong tiến, bọn họ đặc không hướng nghị sự xử lý công vụ quân chứng đi. Tịch Mộ Sơn ngược lại là đem Vu Phạn Phạn đưa tới, lần trước nàng đã tới một lần Tạ thời Yến nghỉ ngơi đặt chân địa phương. Vội Vàng khoe thành tích, Tịch Mậu Sơn gõ cửa liền tiến, Vu Phạn Phạn đi theo tiến vào thời điểm, nhìn đến chính Vội Vàng lôi kéo xiêm Mi từ ghế trên hoắc đứng dậy, hơi có chút luống cuống tay chân Tạ thời Yến. Ở nhìn đến trên bàn bãi dược phẩm, Vu Phạn Phạn trong lòng hiểu rõ, thứ này là bị thương a. Thấy ở Phạn Phạn nhấc chân vào cửa, Tạ Thời Yến Vội Vàng nên lại đây, phất tay tống cổ Tịch Mộ Sơn rời đi. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vu Phạn Phạn, "Phan nương ngươi như thế nào tới rồi?" Vu Phạn Phạn lại tránh mà không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn nhìn người nào đó cuộn tay phải, thấy đối phương sắc mặt cũng không giống như là trọng thương, nhà mình nhãi con nhất thời nửa cũng sẽ không chết cha sao? Vu Phạn Phạn gật gật đầu, "Tạ Thời Yến, trước mắt ngươi có thuận tiện hay không?" Phương tiện." Tạ Thời Yến không chút nghĩ ngợi gật đầu, trong lòng lại phát khổ, Phan nương đối chính mình thái độ, hắn có thể nói đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng rõ ràng tập mãi thành thói quen chính mình vì sao còn sẽ khó chịu không biết tạ thời yến tâm tư được đối phương gật đầu vu phản phản lại tả hữu chung quanh ngươi nơi này phương tiện nói chuyện sao Tạ thời yến nghe vậy lại thấy ở phản phản cảnh giác đánh giá ánh mắt hắn thần sắc bông dưng cũng đi theo trịnh trọng lên có chuyện quan trọng vu phản phản gật đầu đúng vậy có chuyện quan trọng Tạ thời yến trầm ngâm một lát dứt khoát kéo ra bị tịch mở sơn đóng lại cửa phòng đứng ở trước cửa ý bảo vu phản phản ngươi theo ta tới vu Phạn Phạn không nghi ngờ có hắn Bước chân đi theo đằng trước dẫn đường Tạ Thời Yến đi tới khí lộ, mãi cho đến giáo trưởng thời điểm, Vu Phạn Phạn mới muốn hỏi là muốn đi đâu đâu. Đằng trước Tạ Thời Yến đột nhiên dừng lại bước chân, tới rồi. A, mới mở miệng, không ngờ bên hông mọc lan tràn tới một bàn tay, không chờ Vu Phạn Phạn phản ứng lại đây, nàng chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ, bên tai tiếng gió thổi qua, người đã bị Tạ Thời Yến tay trái ôm, thả người bay vọt thượng giáo trường đài cao biên vọng lâu thượng. Nơi này tầm nhìn trống trải. Trừ bỏ thời gian chiến tranh cùng huấn luyện khi, chấn thủ quan tướng lại ở chỗ này quan sát ngoại, ngày thường phía trên trống rông căn bản không ai. Tại thời yến đem vu phản phản mang lên vong tháp thiếu mục chung quanh một vòng xác nhận an toàn, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía vu phản phản, nơi này thực an toàn, có nói cái gì ngươi cứ việc nói. Vu phản phản cũng đi theo tả hữu chung quanh một vòng, cao cao tại thượng phía dưới vẫn là trống rông giáo trường, chứng cứ độ cao tuyệt đối cũng không sợ người nghe lén, đích xác an toàn, vu phản phản vội liền nói ra tới ý. Kỳ thật cũng không có gì, ta tới chính là muốn tìm người thăm hỏi một người. người nào? Tây Nam Tiết Độ Sứ Hoàng Đường Hoàng Tướng Quân. Tạ thời Yến nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn về phía vu phạn phạn có chút khó hiểu, ngươi hỏi thăm hắn làm chi? Cái này ngươi đừng động, dù sao ngươi chỉ nói có nguyện ý hay không cùng ta nói đi. Trong lòng tuy rằng lo lắng, đối mặt nàng, chính mình tự nhiên là không có gì không thể nói, tạ thời Yến hòa hoãn ngự khi nói, ngươi muốn hiểu biết hắn cái gì? ân. Vũ phạn phạn trầm tư một lát, ngươi liền cùng ta nói nói người này tính cách phong bình, còn có ngươi đối hắn nhận chi cái nhìn bái. Đây là. Tạ thời Yến theo bản năng nhữ như mày, nhìn trước mặt vẻ mặt ham học hỏi người, đầu lươi rất nhiều quan tâm nói bị áp xuống, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp ra tổng kết, Hoàng đường người này, tự đại, thả tích mệnh. Đợi sau một lúc lâu không bên dưới, vũ phạn phạn chấp chờ mong đôi mắt, sau đó đâu. Không làm. Thấy tạ thời Yến lắc đầu, nói cái gì bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều lắm chính mình biết đến hắn cái nhìn cứ như vậy vu phản phản cũng là say người này a nói chuyện còn thật đúng là trước sau như một là ngắn gọn vu phản phản cũng không rảnh lo so đo người nào đó tích tự như kim trong lòng trầm giai phẩm thứ này cấp gia đánh giá tự đại hảo tự đại người giống nhau đều trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát hảo đại hỉ công chính mình tìm người như vậy nói cùng rốt cuộc dễ dàng tích mệnh sao tích mệnh còn không phải là sợ chết cái này Đã từng chính mình kinh nghiệm bản thân kia chàng cục diện bế tắc cũng có thể từ giữa mà xem một vài. Như vậy tính cách người, nối tiếp xuống dưới chính mình muốn làm sự tình hảo cũng không tốt, nàng đến trở về chậm rãi cân nhắc cân nhắc đối sách, cân nhắc cân nhắc nên từ đâu vào tay như thế nào nói, trước mắt sao. Thấy trước mặt người cùng đầu gỗ giống nhau, không có gì lại bổ sung, vu phạn phạn thực quang côn tính toán như vậy rời đi, chuẩn bị lại từ địa phương khác hiểu biết hạ vị này hoang đường tướng quân sau liền vào thành đi gặp một lần. Mới tưởng cáo từ đâu? Trước mặt người lại đột nhiên tới câu làm vu phạn phạn đột nhiên không kịp dự phòng nói, phồn phan, mặc kệ ngươi muốn làm gì, hoang đường người nọ không thể chọc Đối phương dù sao cũng là một phủ tiết độ, lại là ngủ gật lao hổ kia cũng là lao hổ, ngươi vạn không thể sàng bậy. Nàng có thể sàng bậy cái gì? Vũ phạn phạn vội phất tay, được rồi, ta đã biết, nhất định không sàng bậy. Ta liền có chút việc tìm hắn nói chuyện mà thôi. Hảo, biết ngươi cũng nội ta liền không quấy giấy ngươi, tạm thời yến ta cần phải trở về. Tạ Thời Yến kinh ngạc nuốt mày, mới đến liền đi. Phồn Phan, ngươi lần này tiến đến, sẽ không cũng chỉ là vì hỏi ta cái này đi? Kia bằng không đâu. Vu Phạn Phạn thu hồi tìm kiếm đi xuống lầu đường nhỏ, quay đầu lại nhìn Tạ Thời Yến vẻ mặt vô tội nuốt vai, bộ dáng xem Tạ Thời Yến gần đau. Bất quá nghĩ đến trọng điểm, Tạ Thời Yến vẫn liền mở miệng. Phồn Phan, ngươi thăm hỏi Hoàng Đường rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Chiếu đạo lý, liền nàng sinh hoạt tiếp xúc vòng, không nên sẽ cùng vị kia Hoàng Đường gia hỏa nhất lên quan hệ a trong đầu đống dương hiện lên một đạo thân ảnh, tạ thời yến ánh mắt trong phút chốc biến sắc bén vô cùng, hoặc một chút khi thân thượng tiền, bắt lấy vu phản phản thủ đoạn, trong miệng đều là nghiêm túc. phan nương ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngươi tiến đến tìm ta thăm hỏi hoàng tướng quân, chẳng lẽ là vì miêu cương cái kia tiểu tử? nghĩ đến ngày xuân, chính mình đến thôn trang thượng tao nộ đến cái kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử túi, tạ thời yến nội tâm phức tạp, ghen ghét lại phân nộ. phan nương, hắn là người miêu, là đại tề địch bang càng làm miêu tộc thiếu chủ. Ngươi không phải là vì hắn muốn đi đối thượng hoàng tướng quân đi. Ngươi, Vu phản phản đối người này nhạy bén tỏ vẻ bội phục, thật có chút sự tình lại là không hảo nói rõ. Ngươi làm gì? kích động cái gì? Dùng sức tránh thoát khai tạ thời yến kiềm chế. Vu phản phản có lệ người nào đó, không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là muốn tìm hắn nói điểm sự tình. Nói chuyện gì sự tình? Tạ thời yến nửa bước không cho, hùng hổ do người. Vu phản phản lại không sợ hắn, như cũ có lệ. Vậy ngươi đừng động, đó là ta chính mình sự tỉnh. Ngươi là ta hài nhi nương, ta có thể nào mặc kệ, tạ thời yến cũng tới khí, liền chưa thấy qua như vậy quật nữ nhân. Không được, nếu là ngươi nhất ý cô hành muốn đi gặp, ta đây bồi ngươi đi. Không được. Ngươi đi tính cái gì? Vậy ngươi vì kêu miêu cương tiểu tử đi lại tính cái gì? Hắc. Ngươi người này như thế nào liền nói không thông đâu? Ta đi như thế nào chính là vì ô? Ta đi là vì đại tề cùng miêu cương hòa bình xuất lực đi cũng không phải là vì Momo ai, ngươi nha sợ không phải suy nghĩ nhiều quá đi. Vũ Phạn Phạn cũng là bị chọc tức dậm chân, theo bản năng liền đem lời nói cấp khoan khoái ra tới. Tạ Thời Yến nghe xong sau đầu tiên là đại hư một hơi, trong lòng treo tảng đá lớn thật mạnh rơi xuống, ngay sau đó tâm niệm điện thiểm nghĩ đến cái gì, Tạ Thời Yến lại càng thêm cố chấp. Ta trước không hỏi ngươi, vì sao như vậy lại sự? Tiêu Miêu Cương tiểu tử yêu cầu ngươi mạo hiểm hỗ trợ, nhưng nếu ngươi đồng ý, nếu là liên quan đến hai tộc hòa bình đại sự, phồn phan Ta liền càng không thể làm ngươi một người độc gánh mạo hiểm. Ta bồi ngươi đi. Không được. Phốn phan. Tạ thời yến ngươi đừng nói chuyện, trước hết nghe ta nói. Thấy đối phương dừng lại, Vu Phạn Phạn ngay sau đó nói: Đại tề cùng Miêu Cương oán hận chất chứa đã lâu, hai bên cũng không hòa bình. Lần này ta đi tìm Hoàng Đường. Nói đến hảo còn hảo, khả năng kết quả giai đại vui mừng. Nhưng nếu là nói đến không tốt, ngươi một cái phụ trách chấn thủ cửa ải, giám sát phòng ngự Miêu Cương hướng đi quan tướng tự mình đi cấp Miêu Cương nói chuyện. Ngươi hành động sẽ làm người khác nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tưởng kinh nghiệm bản thân bị xét nhà lưu này sau lại bị an thượng một cái thông đồng với địch phản quốc tội dân? Ngươi muốn chết đảo cũng thế. Đáng thương ta kia cùng ngươi căn bản hoa không rõ quan hệ Diệp Nhi. Tạ Thời Yến, ta làm ơn ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Vì Diệp Ca Nhi suy nghĩ một chút, việc này là ngươi có thể tham dự sao? Ngươi là Diệp Nhi mẹ ruột, việc này chẳng lẽ lại là ngươi có thể tham dự? Vũ Phạn Phạn lại cười. Tạ Thời Yến, ngươi sợ không phải đã quên? Đệ nhất, ta vu Phan phản, dư phồn phan, cùng ngươi, cùng các ngươi tạ ra đã không có bất luận cái gì quan hệ, đó là có tội tội liên đối đều liền không tượng ngươi. Phần 100. Tự cổ trí kim, chỉ có hài tử từ phụ, không có hài tử từ mẫu, không gặp ta bị tạ ra hưu bỏ sau, muốn mang đi Diệp Nhi đều vẫn luôn hành tao ngăn trở sao. Như thế đó là xảy ra chuyện, dựa theo đại tề lý pháp lịch luật cũng liên lụy không đến Diệp Nhi trên người đi. Thứ hai, ta là nữ tử không phải nam tử. Không đều nói chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy sao? Nữ tử có thể biết cái gì đạo lý lớn. Cho nên tạ thời yến, ta đi so người đi thích hợp. Thả nếu thất bại, cùng lắm thì ta vu phản phản lấy chết tạ tội. Nhưng nếu là thành công, tạ thời yến, lại vô dụng ta cũng có thể dựa vào này công, lập tức là có thể cấp diệp nhi cầu một cái thái bình chi thân. Đây chính là so còn không có tin tức tạp giao lúa nước, so một lấy ra tới khả năng liền trước bị người tiệt hồ khúc viên lê vững chắc nhiều. Rốt cuộc việc này lớn đến là nhất định sẽ đến thai thiên tử, nàng cũng biết, chỉ cần miêu vương cùng Âu còn ở, nàng sẽ không sợ bị người mạo lãnh công lao. Tạ thời Yến trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt người, hắn đã từng thề, trong lòng cư nhiên có như vậy rộng lớn mạnh mẽ, tâm đi theo đột nhiên thình thịch nhảy hai nhảy, không tự chủ được đối thượng nàng một đôi rực rỡ lấp lánh mắt, tạ thời Yến nói không rõ giờ phút này chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Cuối cùng, sở hữu nôn ngữ đều biến thành một tiếng thở dài. Mang theo vu phản phản hạ vọng lâu phía trước, tạ thời Yến bình tĩnh nhìn vu phản phản dặn dò công đạo. Không cho ta đi cũng có thể, nhưng là ngươi nào một ngày đi thả trước đến cùng ta thông khí nói, chúng ta trước an bài hảo Diệp Nhi cùng Đông Thăng, đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi vào thành. Yên tâm, ta không đi theo ngươi tướng quân phủ, liền ở bên ngoài tìm bí ẩn địa phương chờ ngươi, nếu vạn nhất có cái gì không tốt, ngươi liền cho ta phát tên lệnh truyền tin, đó là, đó là núi đao biển lửa, chính mình cũng muốn xông vào mang theo nàng cùng nhi tử xa chạy cao bay đây là hảo ý cũng là vì nhi tử đệ đệ để đường rút lui vu phản phản không có cự tuyệt đạo lý chỉ trịnh trọng gật đầu đứng hảo rời đi cửa hải là lúc đem vu phản phản đưa đến viên môn ngoại trước khi chia tay tạm thời yến nghĩ nghĩ cuối cùng thăm dò đưa lỗ thai ở chỗ phản phản bên thai nhẹ giọng nói câu này mấy tháng tây nam vương hướng đồng dân phản loạn phát sinh đại hình dùng binh khí đánh nhau đại tề tổn thương không nhỏ đã hiểu Vụ Phạn Phạn hướng tới Tạ Thời Yến chắp tay nói lời cảm tạ. Chương 85 Vương Tiếp mở đường trung nhìn thấy, Tam Giang thành thành cây, cách huyện Nha hai con phố ngoại tiết độ tướng quân phủ gạch xanh đại ngói tam tiến sân tiền viện trong thư phòng. Phòng trong, một thân xuyên đào hồng lụa y y, hạ xuyên xanh lá mạ sợi nhỏ váy quyến vũ nữ tử, đang ngồi ở Vũ Phạn Phạn một lòng muốn gặp hoàng đường trên người, tuyết trắng hai chỉ cánh tay ngọc treo ở hoàng đường trên cổ, thân mình còn vận á vạn. Ra, ngài vừa ra đi chính là vài nguyệt Nói vậy mấy ngày này tới nay, thiếp ra ngày ngày mản trời chiếu đất, ha ha không tốt, ngủ ngủ không hào đi. Ra, thiếp đau lòng ngài, thiếp hôm nay đặc đặc hầm thiên ma gà đen canh, ra ngài muốn uống nhiều điểm. Ngoài phòng, phụ trách xử lý tam giang thành tiết độ tướng quân phủ, ở hoàng đường cùng hắn kia bị chủ mẫu phái tới hầu hạ như phu nhân thủ hạ hai mặt lấy lòng lao quang hẳn ra, nghe rộng mở cửa phòng nội động tĩnh, nghĩ như phu nhân dặn dò, lao quản gia chỉ phải căng ra đầu bẩm báo. Khởi bẩm ra. Hương phu nhân ở hậu viện chờ ngài, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, ngài có không? Tiểu thiếp bị quản gia đánh gãy, tâm tình lao khó chịu, nghe này lao cẩu vẫn là giúp đỡ Đông viện kia tiện nhân tới, tiểu thiếp càng là hận không được, trực tiếp một câu trái lại đánh gây đối phương. Ai nha láo ra, thiếp thân canh đều mau hầm hảo, là cho ngài bổ thân mình đâu, tỷ tỷ làm sao như thế không hiểu chuyện, đều không chú ý ngài thân thể đâu láo ra. Nói giỡn, đều là tiểu thiếp, chủ mẫu còn ở Tịnh Châu quê quán đâu, ai so với ai khác cao quý không thành. Tiểu thiếp trong lòng chửi thầm bất bình, nũng nịu châm ngồi, lại nghe đến xin đợi ở ngoài phòng lao quản gia cả người không được tự nhiên. Đáng tiếc, hắn lao ra phóng đoan trang chủ mẫu không mừng, phóng hiền huệ như phu nhân không mừng, lại cố tình thích như vậy giọng Cũng chỉ nghe phòng trong nhà mình lao ra ha ha cười, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, vẫn là ra rượu nhi chi kỷ, hiểu được lao ra ta, quan tâm lao ra ta, tiểu tâm can đừng nội, lao ra ta nơi nào cũng không đi. Lao ra tiếng cười từ bên trong cánh cửa nhộn nhạo khai. Không chờ lão quản gia như mày, thanh âm lại khởi, lão hoàng, ngươi thả trở về cùng đào hương nói một tiếng, liền nói lão gia ta không đốn, hôm nay đến nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Lão quản gia ha hốc mồm, lại chờ ngày mai. Này đều nhiều ít cái ngày mai lạc. Từ khi lão gia năm ngày trước trở về, chiêu hậu viện này rượu di nương tiến thư phòng, hai người giống như liền không ngừng nghỉ qua không nói, giống như mỗi ngày buổi sáng chính mình tới thỉnh thời điểm, lão gia hắn đều là như vậy thoái thác đi. Chính là lão gia. Lão quản gia khó xử, còn đãi lại khuyên, không ngờ lại bị người trong nhà một phen đánh gãy, hảo, không, có gì chính là. Hoàng đường không kiên nhẫn nghe lão nhân rong rải, bên cạnh rượu nhi vội đi theo châm chọc chân ngồi. chính là, hoàng bá tuổi sợ không phải lớn, già cả mắt mờ, mắt mù tâm anh, phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai nô tài đi. Lời vừa nói ra, lão quản gia nháy mắt im như ve sầu mùa đông, vội hướng tới phòng trong nhìn không thấy chủ tử liên tục chắp tay, thở dài không người lui ra. Phòng trong rượu nhi thấy người vướng bận rốt cuộc đi rồi, nhị căn tử cũng thanh tịnh, nàng quyến rũ cười, từ hoàng đường trên người trượt xuống dưới, cấp hoàng đường ném cái câu hồn mỹ nhãn, chép đùa, lao ra ngài chờ một lát, thiếp này liền đi cho ngài đoàn canh gà, ngài nhưng đến hảo hảo bổ bổ thân mình. Bước tới canh gà, hai người ở trong phòng chính không biết xấu hổ ăn uống đâu, đương nhiên bên ngoài lại lần nữa truyền đến quen thuộc thanh âm, khởi bẩm lao ra. Lao quản gia thanh âm cùng nhau, lập tức chọc đến chính dây dưa ở bên nhau hai người rất là tức giận đặc biệt là lại lần nữa bị đánh gãy hảo tâm tình hoang đường trong lòng bị đè nén thực khẩu khí càng thêm vướng lao hoàng ngươi tốt nhất là có việc bằng không xem bản tướng quân không lột ra của ngươi ra chạy nhanh có dám mau phóng nghe được nhà mình chủ tử cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm lão quản gia lại chỉ có thể lo sợ tận chức tận trách hồi bẩm khởi bẩm lão gia ngoài cửa có một phụ nhân cầu kiến lao gia không biết lao gia lời nói cũng chưa nói xong chỉ nghe phòng trong binh một tiếng rõ ràng chính là giận cực chụp bàn động tĩnh Lão quản gia tâm đi theo du lên, theo sát mà đến chính là bên trong cánh cửa nhà mình chủ tử không vui răn dậy thanh âm. Lão hoàng A lão hoàng, người cái lao hoa sợ không phải lão hồ đổ không thành. Bản tướng quân chính là đường đường tiết độ sứ, bậy hạ khâm phong tứ phẩm tướng quân, sao là một cái phụ nhân nói cầu kiến là có thể cầu kiến. Nhưng, chính là lão ra, người tới nói. Nhưng cái gì nhưng? Nói cái gì nói? Kẻ hèn một phụ nhân cầu kiến, nếu là quan trọng, người lãnh tự đi gặp đào hương. Nếu là không quan trọng, ngươi chỉ lo đuổi rồi đó là, dù sao đào hương không phải nhà ngươi chủ mẫu phái tới hầu hạ bản tướng quân, giúp bản tướng quân xử lý nội vụ sao, nếu là kẻ hèn nữ tử cầu kiến, không mang theo đi nội trạch thấy nữ quyến, thấy chính mình này đương ra chủ nhân tinh cái gì đạo lý. Hoàng đường không chút nghĩ ngợi, rất là không kiên nhẫn tống cổ lão quản gia rời đi. Nghe được bên ngoài không có động tĩnh, Hoàng đường sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, dơ tay hướng tới bên người tiểu thiếp vây vây tay, tiểu thiếp thấy thế câu môi cười tay cầm bầu rượu lắc mông chi đi lên, một bên rót rượu, một bên cười duyên, lão gia không nên tức giận, lão gia vất vả, lão gia ngả uống rượu, hảo, uống rượu uống rượu, phòng trong lại là một mảnh anh thanh tiếng ngữ, chỉ là không bao lâu, lão quản gia rồi lại đi mà quay lại không người vào sân tới, thấp thỏ nghe thư phòng nội động tĩnh, lão quản gia có chút có quắc không trước, tâm nói nếu không liền không bẩm báo đi, nhưng nhìn đến trong tay thiệp, thân là nô tài, hết thể đến vì chủ gia suy nghĩ, sợ chi hoãn chủ tử đại sự xong việc bị tính sổ, lão quản gia lại chỉ phải căng ra đầu nơm nớp lo sợ tiến lên. Khải, khởi bẩm lão gia, bên ngoài, bên ngoài cái giám bên ngoài, ngươi cái không ánh mắt lão đông tây, liền không thể làm lão tử hảo hảo thả lỏng thả lỏng. A, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới nhiễu bản tướng quân hảo tâm tình rốt cuộc vì sao? Bên ngoài quen thuộc thanh âm tái khởi, đang bị tiểu thiếp ôn cổ huy diệu hoàng đường, tức muốn hụt máu một phen đẩy ra trên đùi ngồi người. Đoạt được tiểu thiếp trong tay chén rượu liền hướng trên mặt đất hung hăng một quán Trong giọng nói đều là bạo liệt Chính mình cũng là cái suối quẩy Trong nhà chính thê ghét bỏ tây nam này mà chim không thèm địa Chết sống mang theo nhi nữ hoa ở quê quán không chịu đi theo chính mình đến nhận chức thượng Liền phái cái nàng trong tay nhắc tới tới đại nha hoàn Bồi chính mình tới này phá địa phương dày vò Lần trước phía nam đồng ra bùng nổ loạn cục Chính mình căng ra đầu lánh binh bình loạn Ngày ngày lo lắng hãi hùng không nói Thật vất vả nguyên vẹn đã trở lại Khó được vứt bỏ phía sau rất nhiều sự vật cùng phiền lòng sự, say mê ôn nhu hương hảo chấn an hạ chính mình hoảng loạn run sợ tâm, kết quả chính là tới rồi trong nhà hoa đều không yên phận, này một cái hai cái các đều không ngừng nghỉ. Tường hắn đường đường tứ phẩm tiết độ sứ tướng quân, nghĩ đến lần này bình loạn phía sau còn có một đại than cục diện dối rắm không biết như thế nào thu thập, hoàng đường liền áp lực không được chính mình bảo tính tỉnh. Am hiểu sâu bảo mệnh chi đạo lao còn ra thấy nhà mình lao ra như thế bạo liệt, nhìn rộng mở thư phòng đại môn chỉ cảm thấy kia tựa một trương thú miệng, tựa hồ lập tức liền có quái thú muốn lao tới gặm thực chính mình giống nhau, lao quản gia hoảng sợ, nóng lòng bảo mệnh, vội đem trong tay thiệp phủng qua đỉnh đầu, khom lưng, túi đầu bước nhanh tiến lên vọt tới cạnh cửa, trong miệng còn cao giọng hô to, khởi bẩm lao gia, người tới cầm trong tay dự thân vương phủ thiệp, cầu kiến lao gia. Hoàng đường trong miệng bạo nộ trị tội quản gia nói mới đưa đem nổi lên cái đầu, đương hắn nghe được dự thân vương phủ bốn chữ sau, trong miệng nói nghẹn sinh sinh xoay cái vòng, đem giận mắng biến thành nghi vấn. Hoàn quản gia ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ngươi là nói Dự Thân Vương phủ? Lao quản gia phủng dơ Thiệp hưu quỷu tay thoáng nâng lên, nhỏ đến không thể phát hiện Lao đi Thái Dương mồ hôi lạnh liên tục gật đầu. Đúng vậy, hồi bẩm lão gia, người tới tự xương dư nương tử, cầm trong tay Dự Thân Vương thiệp, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp lão gia ngài. Lao gia, nô tài xem xét qua, thiệp là thật sự, phía trên còn đóng dấu. Tuy rằng Trương là Dự Thân Vương phủ tiểu vương gia trường, nhưng người trong thiên hạ ai không biết Dự thân vương phủ tiểu vương gia chính là con trai độc nhất, vẫn là bệ hạ gật đầu khâm phòng, Tiểu vương gia chính là tương lai thỏa thỏa dự thân vương. Lão quản gia vừa nói sau, hoang đường biểu tình biến đổi lại biến, từ vừa rồi chán ghét bạo nộ, biến thành kinh nghi bất định, lại từ kinh nghi bất định biến thành trước mắt hoài nghi vui sướng. Đôi mắt nhìn trầm trầm quản gia trong tay thiệp, vẻ mặt thoải mái, bàn tay vung lên, hảo hảo, chạy nhanh đem thiệp đệ đi lên cấp bản tướng quân nhìn xem. Chờ tiếp nhận quản gia phủ tới thiệp mở ra vừa thấy. Nhìn rõ ràng bên trong nội dung sau, tuy rằng hắn cũng cùng quản gia giống nhau, thấy được thiệp khác thường, bất quá nghĩ dự thân vương phủ tiểu vương ra địa vị, vị này chính là tương lai vững vàng dự thân vương. Tưởng tượng đến chính mình có khả năng cùng dự thân vương phủ kéo lên quan hệ, hoàng đường cái này có chút đấy chỗ dựa, lại trước nay sở không tới hoàng thất tông thân biên tướng quân, trên mặt lập tức nở rộ ra mừng như điên. Lúc này rượu ngon gì đó, bổ canh gì đó, thả lỏng cái gì, tiểu thiếp gì đó, hoàng đường tất cả đều quên chư sau đầu. Phất tay đẩy ra còn muốn dính đi lên, cũng tưởng đem thiệp vừa thấy đến tuột cùng tiểu tiếp, vội một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng tông cổ lão quang hẳn ra. lão Đông Tây, a không, hoàng bá, mau, mau đi đem khách quý cấp bản tướng quân mời vào tới, mau. Người thân là quản gia, sao sinh như vậy không ánh mắt đâu, vợ lạ vợ lạ. Người nào đó nhìn quản gia vội vàng rời đi bóng dáng không ngừng oán giận, lại hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình là như thế nào thái độ. Lão gia, ngài, ngài cái dám ngài. Chạy nhanh cấp bản tướng quân cấm miệng, mau mau đem nơi này thu thập hảo, chớ có chỉ hoán bản tướng quân thấy khách quý. Thấy bên người không biết điều tiểu thiếp còn muốn dán lên tới, Hoàng Đường một phen đẩy ra quấn quýt si mê tiểu thiếp, một bên vội vàng sửa sang lại chính mình trên người xiêm y đi, một bên điểm thư phòng phòng khách bàn tròn thượng lộn xộn, chỉ nghĩ làm xui xẻo tiểu thiếp chạy nhanh lánh người thu thập hảo. Vu Phạn phản bị lão quản gia lánh tới thực mau, rốt cuộc lão quản gia tự nhận là chính mình hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận chủ nhân. Trước mắt cũng không dám chỉ hoán chủ tử sự tình, kia tốc độ có thể không mau sao? Thả này tiết độ tướng quân phủ lại không lớn, vào cửa không bao xa chính là Tiền viện thư phòng nhà. vu Phạn Phạn tới nhanh như vậy, tiểu thiếp Diệu Nhi lánh nha hoàn động tác lại mau cũng so bất quá đi. Mắt thấy hỗn độn bản tròn cũng chưa thu thập xong, hoàng đường trong lòng khí, dứt khoát chính mình tiến lên, một phen thao khởi bản tròn khăn trải bàn, đem phía trên nha hoàn không kịp bỏ chạy cơm thừa canh cạn, đinh linh len ken một hợp lòng, trực tiếp đến tiểu thiếp trong lòng ngực. Lão quản gia dẫn khách thanh âm, còn có tiếng bước chân đúng lúc này càng thêm gần. Hoàng đường vội liền người mang tay mải trực tiếp liền đem người hướng thư phòng nội bộ bình phong sau đẩy. phút cuối cùng còn. Không quên cảnh cáo tiểu thiếp muốn ăn phận, ngàn vạn đừng lên tiếng. Mới lý siêm ý quay đầu tới, vu phản phản người đã bị lão quản gia lánh bảo cửa. Nhìn đến người tới, hoàng đường sửa sang lại và táo tay bỗng dưng dừng lại. Là ngươi? Tạ, tạ phu nhân, hắn vốn định nói. Nguyên lai là người cái này đến lợi thủ hạ tạ bách hộ lao bà nhà, bất quá ngay sau đó nghĩ đến giờ phút này còn an ổn đại ở chính mình trên bàn sách thiệp, hoàng đường lập tức liền thay đổi ngữ khí thái độ. Ha ha a, nguyên lai là đệ mùa A, người một nhà, người một nhà. Ha ha ha, lũ lụt vọt Long vương miếu A đây là. vu phạn phạn lại nhướng mày không nhận, hướng tới chính hướng chính mình so cái thỉnh thủ thế, ý bảo chính mình ngồi xuống hoàng đường hành lễ. Hoàng tướng quân an, không dám nhận hoàng tướng quân khách khí, tiểu phụ nhân phạn phạn. Phồn phan, nhà mẹ đẻ họ với, dư, tướng quân nếu không chê, nhưng xương tiểu phụ nhân một tiếng dư nương tử, cũng không phải là ngài thủ hạ tạ bách hộ chi thê tạ dư thị, càng không phải tạ gia phụ, tạ là ta chính mình. chương 86 nữ nhân miệng gạt người quỷ. vu phạn phạn lời này nói không khách khí, cũng rất là cố chấp, nghe được hoàng đường thần sắc có chút cương, bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì, hoàng đường ha hả cười gượng hai tiếng, nỗ lực xem nhẹ quá mức phạn phạn nói dơ tay ý bảo lão quản gia chạy nhanh tiếp đón nha hoàng thượng trà đãi khách chính mình tắt xoay người nắm lên phía sau trên bàn sách thiệp vội tách ra đề tài dư nương tử không biết dư nương tử cùng dự thân vương phủ ra sao quan hệ a lời này trắng ra vu phản phản nghe được những mày tâm nói thứ này không hỏi chính mình ý đồ đến ngược lại là hỏi trước khởi thiệp chủ nhân thả trong ánh mắt còn tràn ngập ước chế không được định nọ có ý tứ xem ra tạ thời yến kia hóa đánh giá còn chưa đủ đúng trọng tâm ở tự đại cùng tích mệnh cơ sở thượng Vị này hoang đường tướng quân A, sợ là còn phải thêm nữa một cái định nọt, nóng vội doanh doanh đi. Tâm tư dạo qua một vòng, vũ phạn phạn tới rồi bên miệng nói lại biến thành, Nga, tiểu phụ nhân cùng dự thân vương phủ cũng không gì quan hệ, chẳng qua là nhận thức dự thân vương phủ tiểu vương ra, cùng tiểu vương ra có điểm tử giao tình thôi. Chỉ là có điểm giao tình, sợ không ngừng là có điểm giao tình mà thôi đi. Hoang đường nghĩ, nếu chỉ là có điểm tử giao tình, nhân ra có thể đem như vậy quan trọng thiệp cho nàng tùy tiện dùng. Hơn nữa liền chính mình sở hiểu biết, nghe nói kia tiểu vương ra chính là toàn đại tề đều nổi danh đỉnh đỉnh ăn chơi chắc táng, mà trước mắt nữ nhân lại luôn miệng nói chính mình không phải tạ ra phụ, bọn họ chi gian không phải là kia gì, bằng không tạ ra như thế nào hưu nàng. Hoàng đường nháy mắt liền cảm thấy chính mình chân tướng, một chút đều không tin vu phạn phạn lời nói. Thứ này ánh mắt kia, kia thái độ, đặc biệt là nhìn trong tay thiệp tiểu biểu tình, vu phạn phạn liền biết thứ này trong lòng nghẹn nói bậy, có thể thấy được câu kia nhân giả kiến nhân. Chí giả kiên trí, gì giả thấy gì, nói thật là quá đúng. Vũ phạn phạn mặt liền chầm xuống dưới, điểm điểm hoàng đường trong tay thiệp, là cười chế nhạo, này thiệp tướng quân chính là thấy rõ xem xong lạc. Hoàng đường tưởng nói không, lại ở chỗ phạn phạn thẳng lăng lăng ánh mắt hạ không thể không xấu hổ gật đầu. vu phạn phạn thấy thế câu môi cười, buông tay tiến lên, nếu tướng quân thấy rõ xem xong rồi, kia có thể còn cấp tiểu phụ nhân đi. Lúc trước tiểu phụ nhân từ nhỏ vương ra trong tay tiếp nhận này thiệp thời điểm. Tiểu phụ nhân chính là ứng tiểu vương ra đáp ứng phải hảo hảo bảo quảng. Kìa cái gì? Ha ha, hảo, hảo đi. Như vậy quan trọng đồ vật tự nhiên hảo hảo bảo quảng. Ha ha, hoàng đường liên tục giới cười, tuy rằng không tha bùng ra, lại không thể không đem trong tay đồ vật đệ đi lên. Thấy đối phương dứt khoát lưu loát thực không khách khí thu thiệp, hoàng đường khỏe môi không thể ước chế chiều chiều, trên mặt lại không hiện, tươi cười càng thêm nóng bỏng, liên thanh tiếp đón, dư nương tử mời ngồi mời ngồi. Thướng quân khách khí. Phần 101 tương đương Phạn Phạn theo người nào đó ân cần dọn chỗ thanh sau khi ngồi xuống đi theo mà đến vẫn luôn đi theo vu phản phản phía sau đương người gỗ trong lòng lại âm thầm cẩn thận tiểu ni nhi đi theo hướng vu phản phản phía sau vừa đứng bộ dáng cực kỳ giống hộ thực tiểu cầu hoàng đương âm thầm thái câu không quý củ quay đầu vội lại thúc dục bị lão quản gia tống cổ lại đây thám báo bọn nha hoàn khẩu khí hoán hận có điểm chỉ cây dâu mà măng cây hoẹ ý tứ các ngươi còn thất thần làm gì không trường đôi mắt đâu. Chạy nhanh, cấp khách nhân thượng trà nha. Vu Phạn Phạn. Tướng quân không cần thu xếp, tiểu phụ nhân lần này tiến đến là có chuyện quan trọng cùng tướng quân trao đổi, không biết tướng quân hay không có rảnh. Có có, dư nương tử có chuyện gì tìm bản tướng quân? Thấy ở Phạn Phạn đi thẳng vào vấn đề thẳng đến chủ đề, hoàng đường cũng thuận thế ở thư phòng phòng khách thượng đầu chủ vị ngồi xuống, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vu Phạn Phạn thấy thế, tâm mắt xẹt qua đang ở cho nàng cái này khách nhân, còn có thượng đầu chủ nhân pha trà bưng điểm tâm bọn nha hoàn. Hoàng đường nháy mắt hiểu rõ, chạy nhanh vung tay lên đem bọn nha hoàng tất cả đều đuổi rồi rời đi, đi đi đi, không có một chút nhãn lực thấy, tất cả đều chạy nhanh cấp bản tướng quân lui ra. Ở hoàng đường không khách khí hoanh tiếng người chung, bọn nha hoàng im như ve sầu mùa đông sôi nổi nhún người hành lễ, trong lòng run sợ không người cáo lui. Đợi cho phòng khách không xuống dưới, hoàng đường lúc này mới nhướng mày nhìn về phía Vu phạn phạn, dư nương tử như vậy nhưng vừa lòng. Vu phạn phạn gật đầu đang muốn nói vừa lòng tới. Ai ngờ vị này lại ngay sau đó nhìn về phía chính mình phía sau một tấc cũng không rời tiểu ni nhi, tiêu căng dơ dơ lên cằm. Dư nương tử sáng sớm tinh mơ vội vàng cầu kiến bản tướng quân nói là có chuyện quan trọng thương lượng, như thế vội vàng, nói vậy tất nhiên là cơ mật, nếu là không thể nói ra ngoài miệng cơ mật, kia. Đối phương chưa hết chi ngôn, vũ phạn phạn thực hiểu, hiểu rõ cười, quay đầu nhìn về phía phía sau tiểu ni nhi, thấp dọng phân phó một câu, tiểu ni nhi lại không yên tâm cũng chỉ có thể hướng tới nhà mình chủ tử còn có cái này nhìn liền không giống như là cái gì người tốt tướng quân ngồi sổm ngồi sổm thân, rồi sau đó cùng lúc trước những cái đó nha hoàn giống nhau, đứng dậy cáo lui đi ra ngoài. Ra tới sau tiểu ni nhi cũng không dám đi xa, cố chấp canh giữ ở trong viện, nhìn xa rộng mở cửa thư phòng, cẩn thận quan sát đến thư phòng phòng khách nhà mình chủ nhân, tay nhỏ gắt gao nhéo tay háo, cảm thụ được bên trong chủ nhân giao cho chính mình một chi tên là tên lệnh hoạn ý trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng khách nội Hoàng Đường một vỗ tay khoa tay muối chân quá toàn bộ thư phòng. Đối với Vu phạn phạn Tiêu Sái cười, ứng dư nương tử yêu cầu. Hiện nay bản tướng quân thư phòng thực can tĩnh, cũng thực can toàn, không có người ngoài ở. Dư nương tử có nói cái gì tấn nhưng yên tâm nói. Vu phạn phạn như nam nhân dạng Tiêu Sái, hướng tới thượng đầu Hoàng Đường chắp tay, nôn. Hoàng tướng quân kỳ thật tiểu phụ nhân lần này tiến đến vì không phải chính mình sự tình, mà là bị Miêu Cương thổ ti đại buộc tang xương nhờ làm hộ trợ giúp đại tề cùng Miêu Cương hai tộc hòa bình truyền lời tới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, vừa mới còn đoan được hoàng đường, Kinh lập tức từ ghế trên đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc lại không thể tưởng tượng nhìn Vu Phạn Phạn, dường như ở xác nhận nàng rốt cuộc có hay không cùng chính mình nói giỡn. Chính mình có hay không ảo giác giống nhau? Dư Nương Tử vừa mới nói cái gì? Có không lặp lại lần nữa. Vu Phạn Phạn cười cười, đừng nói lặp lại lần nữa, chính là trăm biến ngàn biến chính mình đều là giống nhau nói, ta nói, Vu Phạn Phạn lại còn nguyên thuật lại một lần. Hoàng đường nghe xong, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường cuối cùng một ngông ngồi trở lại chỗ ngồi nhìn vu phạn phạn thần sắc phức tạp dư nương tử ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao vu phạn phạn gật đầu tự nhiên biết nếu biết dư nương tử ngươi lại vẫn dám đến tìm bản tướng quân nói lời này tiểu phụ nhân vì sao không thể tới tìm tướng quân vu phạn phạn nhìn hoàng đường biểu tình nghiêm túc mà trinh trọng tiểu phụ nhân tuy là đại tề con dân một giới nữ tử tri thân lại cũng là tâm hệ đại tề tâm hệ bệ hạ phàm là có thể Thân là nữ tử ta tất nhiên là so không nam như kém, càng muốn như đại trợ phu, vì đại tể, vì bệ hạ, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tiểu phụ nhân biết rõ tể mầm hai tộc mâu thuẫn kịch liệt, hoán hận chất chứa thâm hậu, những năm gần đây tranh đấu tiêu hao, điền đi vào chính là từng điều tươi sống mạng người, rách nát chính là ngàn ngàn vạn mỹ mãn gia đình. Điểm này, nói vậy tướng quân xem so tiểu phụ nhân rõ ràng, đau lòng cũng so tiểu phụ nhân còn muốn rõ ràng đi. Nhưng nếu là hai tộc có thể chung sống hòa bình... Miêu cương có thể hòa thuận lại vô đổ máu hy sinh tướng quân này sẽ là ta đại tề chi phúc cũng là tướng quân chi phúc càng là như tiểu phụ nhân như vậy ngàn ngàn vạn vạn bình dân bá thánh chi phúc ca vì này đó phúc cho nên chẳng sợ tiểu phụ nhân một giới nữ lưu chẳng sợ biết rõ tiến đến trộn lẫn tiến này một cái vô ý liền muốn vạn kiếp bất phục cục diện bế tắc vũng bùn ham sâu tiểu phụ nhân vẫn là nghĩa vô phản cô tới bởi vì ta là đại tề người đúng vậy ngươi nha chính là tới nói cũng so sướng dễ nghe vấn đề là. Này khó giải quyết vấn đề nhưng thật ra vứt cho hắn hoàng đường Chính mình là tiếp vẫn là không tiếp đâu Tiếp về sau Với chính mình lại có chỗ tốt gì đâu Đại tê được không Miêu cương được không Hai tộc cùng bất hòa bình gì đó Kỳ thật cùng hắn hoàng đường cũng chưa cái gì căn hệ Chính mình để ý chính là Hắn đường đường một cái tiết độ Tây Nam tiết độ xứ Nếu là miêu cương đều an ổn Thái Bình Lại vô chiến sự kia chính mình cái này tiết độ còn tiết độ ai đi Nếu là miêu cương Thái Bình Chính mình tương lai Điện hình tư tưởng Lịch Kỷ giả Hoàng Đường, sắc mặt qua lại biến hóa, trong lòng trong phút chốc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Vu Phạn Phạn tới phía trước liền thiết tưởng rất nhiều, cũng làm rất nhiều công khóa chuẩn bị. Có thể nói, từ bước vào này tiết độ tướng quân phủ bắt đầu, chính mình sở muốn gặp phải một loạt vấn đề, nàng đều ở trong lòng diễn thử qua. Vừa mới nói kia phiên lời nói khi, chính mình liền có lưu tâm quan sát thượng đầu vị này hoàng tướng quân thần sắc, thấy chính mình sau khi nói xong, đối phương biểu hiện ra bộ dáng thái độ, Vu Phạn Phạn tâm tư vừa chuyển, Lập tức liền nghĩ tới khả năng vấn đề, nàng ngay sau đó liền nói. Tướng quân chính là ở lo lắng, một khi tề mầm hai tộc hòa bình sau, tướng quân dưới thân này tiết độ xứ vị trí ngồi không xong. Ngươi như thế nào? Hoàng đường bị vu Phạn Phạn nói gọi hoàn hồn, theo bản năng liền phải hồi một câu ngươi như thế nào biết, lời nói đều nói một nửa mới ý thức được chính mình thất thố. Thứ này vội vàng ý miệng, chỉ vội vàng nhìn về phía xuống tay nhìn xa chính mình ý cười ngâm ngâm nữ nhân, hoàng đường trong lòng ảo não, lại có chút bực bội. Đó là bị một nữ nhân xem bạch nhìn thấu được bội. Mới tưởng hét lớn một tiếng lớn mật, trước mặt nữ nhân lại không cho hắn cơ hội, thở phì phì hoàng đường liền chỉ nghe mộ nữ nhân tiếp tục không nhanh không chậm từ từ nói. Tướng quân không cần chú ý, theo lẽ thường tưởng, người bình thường đều sẽ như thế, chính là tiểu phụ nhân lại cảm thấy, tướng quân này phiên suy nghĩ là dư thừa Nga! Chỉ giáo cho! Chỉ giáo cho! Tướng quân, tệ mầm hai tộc mâu thuẫn thâm hậu, khi có lớn nhỏ cọ sắt chiến tranh. Cho tới nay ta đại tề đối người miêu rất là kiên kỵ, bởi vì người miêu vũ dũng, lại ủy vào độc trướng cùng cổ trùng bảo hộ, đại tề căn bản vô pháp bắt lấy miêu cương này khối thổ địa, chỉ có thể nhiều thế hệ phái tướng lanh chấn thủ, lúc này mới có như ngài như vậy tiết độ sứ xuất hiện. Chính là tướng quân A, có cọ sát liền có chiến tranh, mà đánh giặc là phải tốn bạc, điển tánh mạng nha. Nếu ngài có thể thúc đẩy hai tộc hòa đàm, ký kết minh ước, này đến vì bệ hạ, vì triều đình giải quyết bao lớn nan đề. Cấp Triều Đình tiết kiệm nhiều ít quân lương. Vì đại tề cứu lại nhiều ít tướng sĩ tánh mạng, cứu vớt nhiều ít cái khả năng sẽ rách nát đoàn viên gia đình. Bực này không thể chi công, Triều Đình há có thể quên mất tướng quân ngài đi. Lại một cái ngài ngấm lại, tam giang thành về ngài quản hạt, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không vượt qua được ngài đi, một khi thúc đẩy việc này, ngài tự nhiên là đầu công. Tướng quân, đây chính là khóa trước nhiều ít vị tiết độ sứ đều làm không được sự tình, cố tình độc tướng quân ngài làm được, ngài càng thấy Đến lúc đó này công tích ai dám lâu ngài đi? Đợi cho khi đó, kinh đô như vậy đại. Chẳng lẽ liền không có tướng quân ngài thi triển địa phương? Không có ngài một vị trí nhỏ? Đó là không thể công so quá thể, xứng hưởng thai miếu, ngài cũng nhất định danh lưu sách sử, quan thăng tam cấp A tướng quân. Hơn nữa tướng quân A, đó là lui một vạn bước tới giảng, tướng quân không có quan thăng tam cấp, không có thể điều nhập kinh đô, đã có thể dựa vào là ngài thúc đẩy hai tộc hòa bình, miêu cương này khối địa giới. Đại tề quan viên ai có thể lướt qua ngài đi? Một khi tề mầm hai tộc gì nói ký kết minh ước, đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ đối xử tử tế miêu cường, nhập ra tùy tục như đối đại yến vân giống nhau, khai trợ chung, hòa bình chỗ, cộng ích lợi. Đó là đã không có chiến tranh ngài chỉ thủ này tam Giang thành, tướng quân trợ chung này khối đại thịt mỡ, này nội bộ nước luộc. Ngài nói, tả hữu ngài đều phù nguyên, ngài sợ cái gì? Ngươi còn làm hắn nói cái gì hảo? Trấn thủ đông bắc yến vân cửu châu thủ cao lệ kia khối tịch cầu tặc cùng chính mình chính là lao đối thủ kia hóa lúc trước còn không bằng chính mình chính là cái kẻ hèn ngũ phẩm đâu nhân gia hiện giờ cũng là tam phẩm đại tướng hầu bao còn phì lưu du đều nói nữ nhân miệng gạt người quỷ biết rõ hết thể sẽ không như nàng theo như lời như vậy thuận lợi nhưng nghe trước mặt người như vậy vừa nói hoàng đường không trải qua bị vu phản phản miêu tả tốt đẹp cấp tẩy não thật thật là nhanh mồm dẻo miệng vấn đề là chính mình lại đáng xấu hổ tâm động ngươi thả dung bản tướng quân ngấm lại Gen sắc khi còn nóng a huy, tưởng cái gì tưởng nha. Vũ Phạn Phạn thấy người nào đó nội tâm dao động, vội thừa thắng xông lên, tướng quân còn tưởng cái gì đâu. Này nhất định là có trăm lợi mà không một làm hại rất tốt sự a. Lời nói là nói như vậy, chỉ là liền ngươi một nữ tác nhân ra phiến diện chi tử, người miêu lại như lang hổ, thả đại buộc tang xương thậm chí hắn kia tiểu nhi đều mánh như báo lang, như vậy hung tàn dã nhân, bực này hung tàn mầm man ngoại tộc, liền ngươi kẻ hèn một lời, lại kêu bản tướng quân như thế nào tin tưởng? Hắn lại như thế nào dám tin? Chẳng lẽ đã từng những cái đó đổ máu tranh đấu đều là giả không thành? Tướng quân ngài thật là nhiều lo lắng, đối phương tuy là báo lang, lại sinh hoạt ở núi rừng, dùng chưa khai hóa tới hình dung đều bất quá phân, miêu cương nơi đây địa vực như thế nào, tướng quân chỉ sợ so tiểu phụ nhân hiểu biết rất nhiều. Nơi này thổ địa thưa thớt, nhiều núi rừng, sản xuất lương thực hữu hạn, sinh hoạt người lại không ít, thả nhiều ngoại tộc lẫn nhau nhu tạp, trong đó cũng không thiếu lẫn nhau không hợp. Đại buộc tang xương miêu cương bất quá là tộc nhân đông đảo thả đoàn kết, lúc này mới có thể vẫn luôn cho ta đại tề tạo thành uy hiếp. Chính là tương quân, ngài cũng biết, ta đại tề có được ruộng tốt ba cánh, nhật tử dư giả tại đây sinh hoạt đều không dễ. Đối lập chúng ta đại tề ba cánh nhật tử, kia ẩn sâu với núi sâu rừng già đại buộc tang xương chờ các tộc, bọn họ thượng vô đầy đủ ruộng tốt, hạ vô tốt đẹp lúa loại, bọn họ thậm chí liền muối ăn đều ăn không được một ngụm. Kia nhật tử có thể tưởng tượng có bao nhiêu gian nan, liên như lang giống nhau. Đã từng tiểu phụ nhân ở Tây Bắc, mỗi năm mùa đông tuyết hạ lớn, hoàng dương con thỏ đều đông chết, lang đã không có ăn, chúng nó vì tồn tại, vì tộc đàn, liền sẽ không màng tất cả đột kích nhiêu bá tánh thôn trang, ăn trộm gà trộm dương thậm chí trộm ngưu trộm người ăn. Thả bầy sói còn dị thường đoàn kết hung tàn, nơi đi qua khắp nơi máu tươi. Chúng ta phấn khởi treo cổ, thường thường đến đầu nhập đại lượng sức người sức của cùng tinh lực, càng sâu đến đến điền nhập mạng người. Hai bên chiến đấu không ngừng, các có tử thương nhưng nếu là bầy sói đồ ăn phong phú, không có bị buộc nhập địa cảnh, phàm là có đường lui, lang lại vì sao sẽ liều mạng? chớ nói người sợ lang, kỳ thật lang càng sợ người. nếu có thể, nếu có đồ ăn, có đường lui, nếu có thể sống sót, bầy sói lại như thế nào sẽ vượt rào xuống núi, mạo bị giết, bị đi ra dịch cốt nguy hiểm dân cư đoạt thực. tướng quân, lang cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết như thế nào đi thuần phục bọn họ. ngài tưởng, ngài nếu là có thể thuần phục bọn họ, kia bầy sói đem không phải ngài địch nhân mà là ngài bằng hữu, là ngài hậu thuận A. Cho nên, chúng ta tề mầm hai tộc, lẫn nhau hai bên vì sao không thể chung sống hòa bình. Đại bộ tang xương túi đầu ngài lại vì sao lại không tiếp theo đâu. Này với ngài nhưng không có gì chỗ hỏng. Lời nói là nói như vậy, này từng điều từng đạo, chính mình cái này lao lính dày dạn nghe xong đều cảm thấy cực kỳ có lý, chỉ là chính mình vẫn là có điểm không yên tâm, chính là. Ngài đừng chính là, tướng quân tin ta, ngài thỉnh xem đây là cái gì. Cái gì? Hoàng đường khó hiểu, Vu Phạn Phạn lập tức từ cổ tay áo móc ra đại bộ tang xương tự tay viết tin đưa cho hoàng đường, "Tướng quân, đây là đại bộ tang xương thành ý." Hoàng đường kinh ngạc lại hoài nghi tiếp nhận, nhanh chóng mở ra tin đọc nhanh như gió, nhìn đến tin trung nội dung, hoàng đường ngẩng đầu nhìn về phía Vu Phạn Phạn biểu tình phức tạp. "Nói thật ra dư nương tử, ngươi thật làm bản tướng quân kinh ngạc." "Như vậy cái kẻ hèn phụ nhân, nhìn cũng không gì khác thường, trừ bỏ xinh đẹp một chút ngoại, miệng lưỡi sắc bén điểm ngoại, giống như cũng không bản lĩnh khác." Sao có thể thân là dự thân vương phủ người sau, còn có thể cùng miêu cương đắp thượng quan hệ đâu? Chẳng lẽ là dự thân vương phủ muốn thu nạp? Trong lúc nhất thời hoàng đường não bổ rất nhiều, trong lòng lại có quắc bất an lên. Nếu là chính mình tưởng chính là thật sự, kia chính mình là từ đâu? Vẫn là từ đâu? Ở dự thân vương phủ cùng miêu cương chi gian, chính mình không tử sẽ như thế nào? Từ nói chính mình lại có thể vớt đến cái gì chỗ tốt? Suy nghĩ lại tưởng, đem trong tay tin nhìn lại xem cuối cùng ngẩn đầu nhìn về phía vu phạm phạm, Hoàng đường giống như cảm khái, thật mang thử. Dư nương tử, kỳ thật bản tướng quân không nghĩ ra, cũng không dám tin tưởng, vì sao đại buộc tang xương kia khôn khéo lao hóa, sẽ tìm được dư nương tử người đảm đương cái này thuyết khách. Rõ ràng là như vậy chuyện quan trọng, rõ ràng đại buộc tang xương này lão tặc thực khôn khéo, mầm man như thế nào liền dám để cho như vậy cái nữ nhân ra mặt, cùng chính mình nói này chờ muốn mệnh đại sự đâu. Tê mầm hai tòa quán hận chất chứa cũng không phải là nói giỡn. Này chắc chắc trở trở, sơn sơn chạy trong chạy, tất cả đều là lẫn nhau hai bên huyết lệ tánh mạng, điên bất bình. Chính mình cùng đại buộc tang xương đấu mấy năm nay, tiêu hóa là thật khó đối phó. Cho nên lần này rốt cuộc là thật hòa đàm, vẫn là giả tá hòa đàm muốn làm sự tình. Vẫn là nói. Đối mặt hoàng đường hoài nghi, vu phạn phạn lại hai tay một quán, bỗng nhiên liền cười. Ai lại biết đâu. Tiết độ sứ tướng quân, tam giang thành từ trên xuống dưới, nhất cử nhất động, nói vậy tướng quân đều rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên liền biết, tiểu phụ nhân đang tới gần miều cương biên vực chỗ nào bán mà mua sơn trí nghiệp. Bởi vì cái này, tiểu phụ nhân tuần tra thổ địa thời điểm, lúc trước còn gặp tướng quân ngài. Khi đó, vẫn là tiểu phụ nhân ra mặt đương cái người điều giải, tướng quân sợ không phải quên lạc. Nga nga nga, xem ta, xem ta, lại là đem ân nhân cứu mạng cấp quên chư sau đầu, nên đánh, nên đánh. Lời nói là nói như vậy, bộ dáng làm cũng ước chừng, một bộ hắn thật quên mất việc này bộ dáng. Nhưng đối phương thật liền đã quên sao? Sợ không phải đi. đích xác không phải. Chỉ là hắn hoàng đường, đường đường tứ phẩm tướng quân, như vậy mất mặt tổn hại mặt mũi sự tình, hắn hận không thể căn bản không có phát sinh quá. Thế gian mọi người tất cả đều quên mất mối hảo, nơi nào còn sẽ chủ động nhắc tới? Lại nơi nào còn sẽ nguyện ý nhớ rõ, cũng chỉ dựa vào hai cái miệng bính một chút liền có điều gọi ân cứu mạng ân nhân. Vẫn là cái nữ tác nhân gia. Này không phải vô nghĩa sao? Không nghĩ nhận này chó má ân cứu mạng Hoàng đường trong miệng làm ra vẻ khách khí, ai đều án bản tướng quân công vụ phồn đa, cư nhiên vội không rảnh lo ân nhân ngươi, thật thật đáng chết, nên đánh. Vu phản phản lại tưởng chịu miệng, bất quá trường hợp lời nói sao, nàng vẫn là cứ sẽ, vội liền mở miệng ngăn lại đối phương này không một chút thành ý diễn kịch. Tướng quân chớ có chú ý, kia đều là việc nhỏ, tướng quân có thể bình an, đều là tướng quân ngự hạ có cách, hồng phúc tề thiên cùng tiểu phụ nhân nhưng không một chút căn hệ, nhưng đảm đương không nổi tướng quân một tiếng ân cứu mạng. Bất quá tướng quân, nói trở về, ngài xem quá triều đỉnh công báo nên biết đến, tiểu phụ nhân hộ tử từ kinh đô thành lưu đầy đến Tây Nam tới, cũng là mới đến, đã từng cùng miêu cương chưa từng tiếp xúc, bất quá cơ duyên xảo hợp tập đến chút miêu ngữ, lúc này mới có sự tình lần trước. Tiểu phụ nhân nghĩ, có lẽ là kia đại buộc tăng xương bởi vì tiểu phụ nhân thôn trang cách bọn họ gần dễ đi, lại bởi vì tiểu phụ nhân thân là đại tề người còn sẽ điểm miêu ngữ có thể câu thông. Càng có thể là lần trước thấy tiểu phụ nhân ra mặt một hồi giải đại gia xấu hổ, cho nên mới. Ha ha, nói vậy tướng quân ngài hiểu đi. Hiểu, hiểu. Quá đã hiểu, đó là chỉ xem ở dự thân vương phụ thiệp, hắn không hiểu cũng đến hiểu a Nếu dư nương tử ngươi là cầm trong tay dự thân vương phụ thiếp tử, hành vẫn là hai tộc hòa bình đại sự, bản tướng quân cũng không phải kia chờ nói không thông đạo lý mã phu. Như vậy, vì bệ hạ, vì đại tể, vì ba tể ánh, càng là vì chính mình. Bản tướng quân liền phá lệ một lần, tùy dư nương tử mạo một lần hiểm, thả tiên kiến vừa thấy đại buộc tang xương người, có chuyện ngồi xuống từ từ nói chuyện, cũng không biết dư nương tử có không giúp bản tướng quân đương một hồi người mang tin tức, có không làm kia đại buộc tang xương hứa hẹn không động thủ nha. Nàng có thể nói cự tiếp sau. Ở tiếp nhận rồi đại buộc tang xương phu thê nhờ làm hộ sau, sợ đã là thân ở trong cục căn bản không thể đi. Phần 102 Vũ phạn phạn đứng dậy, hướng tới hoàng đường chắp tay, tiểu phụ nhân chắc chắn tận tâm tận lực. Nói thỏa sự tình, lãnh tiểu nhi nhi ra này tiết độ tướng quân phủ, cùng ngoài cửa chờ Lâm Bình cùng Trần Vượng sẽ cùng sau, vũ phản phản trầm rãi hư ra một hơi, sau lưng đều là hãn. Thượng xe bò, cùng chỗ tối vẫn luôn thủ tạ thời yến sẽ cùng hướng sơn trang hồi thời điểm, tiết độ sứ tướng quân phủ đệ, vẫn là kia gian thư phòng nội, tiểu thiếp vẻ mặt tinh quái phiêu ra tới. Lao ra ngài sao sinh cùng cái kia tiểu đề tử nói như vậy lâu. Ngài đều đều đã quên nhân ra sao. Nô ra không thuận theo, tiểu thiếp dập chân. Cấp khó rằn nổi hai bước vọt vào hoàng đường trong lòng ngực, nỗ lực lắc mông chi, nũng điệu nói, lão gia chẳng lẽ là xem tiêu kỷ con trai và con dâu nhân sinh đến Mỹ, cho nên, nói bừa cái gì mê sảng, người lão gia ta là người như thế nào người không biết, lão gia ta đó là đang nói chính sự, là, hắn hoàng đường ngày thường là hoang đường chút, nhưng vấn đề là, chính mình ái sắc lại không háo sắc nha, người nào có thể dính, người nào không thể dính, hắn trong lòng cân chính là chuẩn chuẩn, mà vừa mới rời đi kia tiểu nương môn, đó là không có trong tay dự thân vương phụ thiệp, chính mình cũng là lây dính không được, liền kia một trương người quỷ cộng lừa miệng, chẳng sợ lớn lên lại đẹp đều không được. Chương 87 không lo tổ tông đương cha ngươi. Nhìn hồ một khuôn mặt lao ra, Diệu Nhi chớp đôi mắt, che môi trợn suy cười nhạo lên, ha ha lao ra ngài thật đúng là, nô gia này không phải chân đều chạm toan, mệt mỏi quá đâu, ngài còn không thịnh hành nhân gia cùng ngài làm nũng sao? Hoàng đường nghe vậy, thần sắc vừa chậm Dơ tay quát quát trong lòng ngực mềm mại không xương nữ nhân cái mùi hai hạ, làm nũng về làm nũng, cũng không thể loạn nghị chính sự. Ai nha láo ra, kia tiểu đề tử đều có thể nói, vì cái gì nô ra không? ân Hắn hoàng đường ngày thường là quán trong lòng ngực này tiểu thiếp, thật có chút sự tình, có chút thời điểm, hắn lại thực lanh khốc vô tình. Thấy tiểu thiếp càng nói càng kỳ cục, hoàng đường nhíu mày thần sắc không vui. Diệu nhi thấy thế, trong miệng bất bình đoán giận nói lập tức ánh hỏa, thông minh im tiếng. Lập tức thay đổi thái độ, lại xoắn nàng dương liếu eo nhỏ, tiểu quyền quyền chú ý hoàng đường bộ ngực. Ai nha, lão ra, no ra này không phải ghen ghét ngài cùng kia tiểu đề tử nói như vậy nói nhiều sao, kia tiểu đề tử lớn lên như vậy, lao ra ngài lại như thế anh minh thần võ, còn đối nàng vẻ mặt ôn hòa, còn cùng nàng nói lâu như vậy nói, no ra không thuận theo lạc, no ra sợ hãi ngài không cần nô no gia, nô no gia ghét lạc. Nhà mình tiểu thiếp như thế ly không được chính mình, khâm phục chính mình, hoàng đường chỉ cảm thấy chính mình lòng tự tin bạo lều thể xác và tinh thần thoải mái, cũng bị chính mình anh minh thần võ tới rồi. Bị trụ tiểu thiếp ngông ngựa tới rồi trên ngông hoàng đường cũng không keo kiệt hống một hống làm nũng bán xi si tiểu thiếp. Hảo hảo, gia bảo bối rượu nhi nhất đồng, nhất ngoan, lão gia thích nhất. Ở gia trong lòng gia gia rượu nhi tốt nhất. Rượu nhi thật giống như là bị hoàng đường nói hống tới rồi giống nhau, ra vẻ ngượng ngùng bộ dáng, liên tục lắc đầu. Ấn lão gia, ở rượu nhi trong lòng, lão gia nhất đồng tốt nhất, rượu nhi thích nhất. Diệu Nhi còn không có chúc mừng Lão Gia, chúc mừng Lão Gia, không chỉ có có thể từ đây đáp thượng dự thân Vương phủ chiêu số một đường Bình Bộ Thanh vân, còn có thể dựa vào hai tộc hòa đảm, dẫm lên kia há Tử chưa khai hóa mầm man dã nhân đương bàn đạp, thành lập không thế chi công, trở thành biên giới đại quan quyền tài hai đến, từng bước thăng trước, danh lưu xét xử, danh thủy thiên cổ. Tới lúc đó, Lão Gia cùng Thiên Nhân giống nhau cao cao tại thượng, ra trăm triệu cũng không thể đả quên Nô Gia, ghét Nô Gia Ha ha ha ha, như thế nào sẽ? Bất luận tới rồi khi nào, Diệu Nhi cũng là ra giải ngữ hoa, ha ha ha ha. Thiếp thất lời này nói thật dễ nghe, nói hắn cũng cực thích nghe, chỉ là nàng còn ít nói giống nhau. Nếu miêu cương chủ động túi đầu hòa đàm là sự tình là thật sự, kia trước mấy tháng đồng ra phàn loạn, chính mình tổn thất không ít, đang lo như thế nào cấp phía trên đi thỉnh tội sự tình liền không cần lại suy nghĩ, không ngừng không cần lại tưởng, có lẽ hắn hoàng đường lập tức liền phải phát đặt lạc. Nếu như bằng không, liền kia nữ nhân nói lại ba hoa trích trè đi. Chính mình không thực tế chỗ tốt, ai vui làm này phá sự. Mang theo ý nghĩ như vậy, không ra ba ngày, tương đương phản phản lần thứ hai truyền tin tới, miêu cương bên kia có rồi kết quả, nguyện ý trước chạm mặt thời điểm, hoàng đường một phen đáp ứng. vu phản phản được tin lại dài quá cái tâm nhãn, đem gặp mặt địa phương an bài ở nơi khác, rốt cuộc chính mình thôn trang thượng bí mật cũng không ít, không có phương tiện ở nàng địa bàn làm như vậy đại sự. Hai bên xuất phát tới gặp thời điểm, đại bộc tăng xương bên này không chỉ có mang lên ô cái này tương lai miêu vương, càng là lãnh chín động 38 trại nội hơn phân nửa có quyền lên tiếng trưởng lão đoàn. Hoàng đường thứ này cũng gian tà, sự tình không có định luận thời điểm, vì ông công, hắn lướt qua tam giang huyện lệnh, quyết định mang theo chính mình mấy cái phụ tá đi gặp miêu vương, bất quá tích mệnh hắn vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, không chỉ có đem chính mình quân cận vệ tất cả đều triệu tập lên không nói, lại đem võ công cao cường tạ thời hiến cấp điều tới rồi bên người. Thứ này thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu là hòa đảm thành công, ký kết minh ước, chính mình ăn đầu to nhìn dư thị thức thời phân thượng đảo cũng sẽ không bùn xỉn cấp tạ thời yến một ít tiểu lợi không yếu liền điều thằng nhãi này nhập tam giang thành phóng tới chính mình mỹ mắt phía dưới tới từ đây hai bên gặp mặt vu phản phản nhiệm vụ cơ bản liền tính là hoàn thành đến nỗi kế tiếp hai bên như thế nào nói kết quả như thế nào vậy không phải chính mình có thể nhúng tay những cái đó nhưng tất cả đều là đại buộc tăng xương trưởng lão đoàn cùng hoàng đường người đi cãi cọ đi tiên tính vu phản phản cũng không rõ ràng nội dung cụ thể nàng chỉ biết Ở lần đầu tiên chạm chắn sau, tạ thời Yến tới gặp nhãi con thời điểm cho nàng mang đến một tin tức, chính là hoàng đường thứ này thấy đại buộc Tăng Sương trở về liền đem chính mình cùng một chúng phụ tái nhốt ở trong thư phòng, màn đêm buông xuống liền có một con khoái mã, nàng dặm kịch liệt suốt đêm hướng kinh đô phương hướng mà đi. Sự tình quan hai tộc hòa bình, tự nhiên không phải một lần hai lần chạm chán, ba lần bốn lần ngươi tới ta đi là có thể gõ định, trong khoảng thời gian này, chính mình Sơn Trang liền nhị cha hoa màu đều toàn bộ trồng cho xong. Nhà môn năm nay thu nhập từ thuế cũng đi theo thu được trước mặt. Chính mình hiện giờ thuộc hạ ăn cơm người nhiều, lương thực chỉ có chê ít phân, cùng với đi mua, còn không bằng không bán, vì thế vu phản phản tay nhỏ vung lên, để lại trong đất sản xuất, trực tiếp lấy bạc giao năm nay thu nhập từ thuế. Tiếp theo bàn hạ trưởng, phát hiện năm nay chính mình tuy rằng cũng có khai nguyên, lại xa xa điền bất bình chi ra, cũng may chính mình nữ hộ bản thân thuế liền so thường nhân thấp một thành, mà lúc này đại tể trên giới cũng không có đệ nhị cha hoa màu cách nói. Chính mình trong đất trước mắt gieo đi, chỉ cần có thu hoạch, kia đều là có thể rơi xuống chính mình hầu bao không cần nộp thuế, như thế sổ cái một mâm vũ phản phản trong lòng mới xem như yên ổn bà phần. Nhật tử như nước chảy xét qua, ở chỗ phản phản bận bận rộn rộn chung, trong bất chi bất giác, thời gian từ 7 tháng hoặc tiến 8 tháng. 8 tháng sơ, miêu vương chăm vội trung phái ô đã tới một lần thản nhiên trang, ô thân phụ chuyện quan trọng, thấy vu phản phản liền hỏi, a tỷ đối với gì nói minh ước? Ta vương phụ để cho ta tới hỏi một chút ta tỷ ngươi, có hay không cái gì tốt kiến nghị cùng chúng ta nói nói? Trước mắt trưởng thành lên thiếu niên yêu cầu vì sao? Vu phạn phạn minh bạch. Nhưng chính mình có thể có cái gì tốt kiến nghị đâu? Thật nói chính trị, chính mình kỳ thật cũng không như thế nào hiểu. Nàng bất quá là so ngày nay người nhiều niệm mấy năm thư, nhiều đọc mấy quyển lịch sử, nhiều nghe xong rất nhiều chính trị tin tức thôi. Thật hỏi chính mình. Vu phạn phạn trầm tinh nghĩ nghĩ. Ồ, A tỷ một giới nữ lưu. Bất quá là chờ mong mọi người đều có thể quá thượng hảo nhật tử, không cần lại thù hận, không cần lại đổ máu hy sinh, đã từng đối với ngươi vương phụ mới có như vậy một khuyên, cũng thật muốn ta nói ra cái gì, a tỷ khả năng nói không tốt, ngạnh muốn nói, khả năng cũng chỉ là lý luận xuông một ít đạo lý lớn. Hiện giờ nếu ngươi đặc đặc tới hỏi, a tỷ nơi này có vài giờ không thành thụ kiến nghị, các ngươi nếu là cảm thấy hảo, có thể tham khảo, nếu là cảm thấy không tốt, ô coi như là một trận gió, nghe qua cũng liền thôi. A tỷ như vậy thông minh thiện lương, sở làm việc, kiện kiện đều là vì ta cùng vương phụ cùng toàn bộ miêu cương hảo. A tỷ nói ha có thể không có đạo lý. A tỷ ngươi chỉ lo nói đến. Hảo, kia A tỷ thả vừa nói, ô đệ ngươi thả vừa nghe. Vì thế, vũ phản phản nghĩ nghĩ, tổng kết tổng kết, cuối cùng được đến tam điểm kết luận. Chiếu trước mắt đại tề cùng miêu cương hình thức, A tỷ cá nhân cảm thấy, đầu tiên đến làm được một chút tam điểm. Thứ nhất, chờ đối đãi. Mặc kệ là đại tề đối người miêu cũng hảo, vẫn là người miêu đối đại tề bá tánh cũng thế, tất cả đều phải công bằng đối đãi, đại gia lẫn nhau đều đến đem đối phương xem thành như chính mình giống nhau bình đẳng người, không cần ước hiếp, không cần nhục mạn, không cần đánh chửi, không cần xung đột, chẳng sợ chỉ là mặt mũi tình, cũng cần phải tôn trọng nhau như khách, làm được từ nay về sau, người miêu không thể tùy ý đánh giết đại tề ba tánh, đại tề cũng không thể ngăn trở ước hiếp mầm dân vào thành. Mua bán Thứ hai, truyền giáo hóa nếu là có thể, miêu cương có thể ở minh ước tiền đề ra yêu cầu, tiến cử tộc nhân đến đại tề học tập bản lĩnh, mặc kệ là đọc sách biết chữ, vẫn là tập võ cường thân, hoặc là học tập đại tề các hạng tài nghệ, cho dù là làm ruộng trồng cho đâu, học được bản lĩnh hiểu đạo lý xây dựng quê nhà, đại gia có thể lẫn nhau học tập, lấy thừa đủ thiếu. Thứ ba, khai chợ chung. chợ chung mở chi sơ, liền cần ký kết nghiêm khắc quy củ cũng kiên định chấp hành, đại tề không thể khinh hành lũng đoạn thị trường, người miêu không được lấy hàng kém thay hàng tốt. Hai bên đều không thể không thiếu cân thiếu lạng không thể khinh nhục lừa bịp đại nhân lấy thành thứ tư cộng lợi dụng cái này quan trọng nhất là ta muốn cùng ông người cùng Ngươi Vương phụ nói đại tề cùng Miêu cương muốn tăng mạnh hợp tác có câu ngạn ngữ nói rất đúng không có vinh viên bằng hữu cũng không có vinh viên địch nhân chỉ có vĩnh viên đích lợi hai tộc thiết lập quan hệ ngoại giao minh ước Miêu cương yêu cầu làm đại tể ăn đến đích lợi mà Miêu cương cũng yêu cầu từ đại tề được đến ích lợi chỉ có ích lợi vào đầu mới có vinh cửu hợp tác Mới có thể có vinh cửu hòa bình, nếu là chỉ dựa vào một giấy minh ước, khả năng hôm nay hóa thù thành bạn, ngày mai liền hóa hữu là địch, lại châm chiến hỏa. Vu phạn phạn ngôi nói một câu, ô liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đợi cho nghe xong, thấy ở phạn phạn không hề tiếp tục, vẫn luôn nỗ lực nhớ kỹ mỗi một chữ ô, liền đem Vu phạn phạn ý tứ mang về mầm đỉnh bình thiên động. Lại sau lại, nhật tử một ngày ngày qua đi, trong lúc đã bị hoàng đường điều đến bên người tạ thời hiến. Trên đường phái thân tín tịch Mậu sơn cho chính mình mang tới vài lần tin. 8 tháng 10, huyện lệnh Diêu Sao Mai được đến tin tức, dẫn cùng Hoàng Đường ngạ bài, hai người ở Tam Giang thành chủ doanh liều lớn bùng nổ quá tranh trước, sau đó cùng Miêu Vương đại bộ tang xương cùng với trưởng lão Đoàn Hòa đảm thời điểm, huyện lệnh Diêu Sao Mai lãnh tâm phúc sư ra cường thế gia nhập đàm phán đoàn. 15 tháng 8, người này trăng tròn viên tốt đẹp nhật tử, Hoàng Đường nên đón tin vui, kinh đô thành ngàn dặm kịch liệt đến Tam Giang, Hoàng Đường đến bệ hạ khen ngợi. Thân hạ ngự hàm trước lệnh hoàng đường cùng Diêu Sao Mai ổn định Miêu Cương, chờ đợi Khâm Sai tiến đến tuyên chỉ. 9 tháng sơ 10, kinh đô phái tới Khâm Sai rốt cuộc ngàn dặm buôn tập đến Tam Giang thành, vừa tới tiện tay cầm Minh Hoàng thánh chỉ, một phen ôm qua đại tể bên này chủ lý Hòa Đàm quyền to, từ đây hoàng đường ngọng đẹp rách nát, cùng phát hiện chân tướng sau phấn khởi Diêu Sao Mai song song há hốc mồm, quyền to không ở trong tay, vì không không vội một hồi, hai người bắt tay giảng hòa, tận dụng mọi thứ âm thầm khó xử Khâm Sai cắm vào Hòa Đàm, ám mà đoạt công. Nhưng thật ra làm đại bục tăng. Xương bên kia ngư ông đắc lợi hạng, vu phản phản lúc trước đưa ra lại bị miêu vương tiếp thu bốn điều kiến nghị, cuối cùng tuy có biến thành động lại cũng tất cả đều như nguyện. 9 tháng 30 ngày này, cuối thu mát mẻ, thời tiết sáng sủa, là cái mặt trời rực rỡ thiên, trải qua hơn 3 tháng cái cỏ, ma hợp, trao đổi, rốt cuộc, một cái lang có tâm, một cái thiếp cố ý, ở lẫn nhau đều tưởng hòa bình thúc đẩy hạng. Đại buộc tăng xương lãnh chín động 38 trại sở hữu đầu lĩnh cùng hắn trưởng lão đoàn nhóm thân đến Tam Giang Thành cùng khâm sai cùng với hoàng đường còn có diêu sao mai chạm chán đương nhiên tất nhiên là không thể thiếu vu phản phản cái này buồn không nghĩ ngôi đầu lại cương bị đại buộc tăng xương mời đến xem lễ chứng kiến hạ tuyển định giờ lành ngày tốt hai bên uống máu an thể ký kết hai tộc hòa bình điều ước đại tề vì hiện chi bang rộng lượng có lẽ là đại tề cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức từ đây đại tề tán thành miêu cương vì nước bạn thừa nhận miêu vương thổ ti thân phận nhận xương thần không tiến cống miễn tuổi tệ khai trợ chung có thể nói đại buộc tang xương được đến bọn họ muốn được đến tốt nhất kết quả vu phản phản tận mắt nhìn thấy đại buộc tang xương cùng khâm sai uống máu ăn thể, cùng ly chúc mừng nhìn ở đây sở hữu người miêu vui mừng lộ rõ trên nét mặt vui mừng nàng cũng một tay đệ đệ một tay nhi đứng ở góc lẳng lặng cười a phản con ta ngươi ở bên kia làm chi đâu tới mau đến nơi đây tới Trong lòng mới yên lặng dâng lên một tia tự hào, cảm thấy chính mình vì Miêu Cương, cũng vì đại tề làm ra một tia cống hiến đâu. Phía trên đang ở cùng Khâm Sai đem rượu ngôn hoan đại buộc tang xương cũng không biết là sao lại thế này, như thế nào đột nhiên liền nhớ tới chính mình tới. Vu Phạn phạn chỉ thấy đối phương dũng cảm làm trong trận rượu, bàn tay to một mặt ngôi, đại đại bát rượu một liều, ánh mắt ở trong đám người một tìm tòi, thấy được chính mình sau, vội hướng tới nàng vây tay hô to. Chính mình là muốn chút công lao làm tốt nhi tử cầu cái xuất thân lại không đại biểu chính mình muốn bị chú ý. Rốt cuộc liền tại thời Yến không ngừng truyền đến những cái đó tin tức, kết hợp hoàng đường cùng huyện lệnh biểu hiện, nàng liền có thể nghĩ đến, vị này tiến đến chủ lý hòa đàm khâm sai đại nhân cũng không phải là cái dễ đối phó chủ, không gặp hoàng diêu hai người rõ ràng là khơi mào người, rõ ràng cũng không phải đèn cạn dầu, mà công lao lại vẫn là rơi vào vị này khâm sai đại nhân trong túi, hai người bọn họ đều chỉ có thể đi theo hướng điểm canh sao. Chính mình sau lưng có miêu vương hứa hẹn, chính mình sở cầu nên không khó, Cho nên đi, nàng một giới nữ tử, vẫn là cái nữ hộ người vợ bị bỏ rơi, không hảo cùng thế đạo đại su sở hướng chạm mặt đối lập, rốt cuộc đại tề tử trên xuống dưới là xem thường nữ tử. Bảo hiểm khởi kiến, chính mình vẫn là an ổn điểm, xúc ở sau lưng không ngoi đầu, âm thầm phát tài đến lợi liền hảo, rốt cuộc chính mình sở cầu cũng không cao nha, đến lúc đó làm miêu vương hoặc là ô giúp đỡ nhắc lên đạt tới mục đích không phải hảo sao. Ý nghĩ của chính mình hảo là hảo, lại không chịu nổi miêu vương không cho chính mình cơ hội nha phía trên tiếng la cùng nhau trong khoảnh khắc toàn trường ánh mắt toàn bộ đều chiều chính mình đầu chú mà đến liền vị kia khâm sai đều không thể ngoại lệ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dừng ở chính mình trên người thật lâu bất động tình cảnh này vu phản phản có chút hối hận hôm nay chính mình không nên tới kết quả miêu vương không buông tha chính mình á phản mau mau đi lên đại buộc tăng xương hôm nay là cao hứng quá độ nhiệt tình thanh em không ngừng bay tới cho đến bên người đông thăng cùng diệp ca nhi cũng đồng thời kéo vu phản phản tay tỷ ngươi đi sao Đông Thăng trưởng thành sớm sớm thuệ, nhìn nhà mình tỉ tỉ kháng cự bộ dáng, tiểu gia hỏa trong mắt lộ ra lo lắng. Bên cạnh Diệp Ca Nhi lại một tay tú mẹ ruột ống tay áo, một tay giơ kẹo mạch nha ăn hăng hái, thấy nương cùng tiểu TV bất động, tiểu gia hỏa còn một bên liếm cắn kim hoàng, kéo sợi kẹo mạch nha, một bên nỗ cái miệng nhỏ nhìn về phía đằng trước đại buộc tang xương phương hướng lẩm bẩm, "Mẫu thân, lão gia ra, ra kêu ngài." Mà đứng ở khâm sai sau lưng hoàng đường, tầm mắt lướt qua đông đảo đầu người dừng ở Vu Phạn Phạn trên người. Nhìn đến đã từng nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân, hiện giờ cô đầu rụt cổ an tĩnh như gà, Hoàng Đường âm thầm cười lạnh. A, đây là rốt cuộc biết sợ, biết lúc trước nàng cùng chính mình khoác lác ba hoa trích choè sự tình hiện tại thực hiện không được, đây là lại không dám ngoi đầu đi, đáng chết tiện phụ, cho chính mình hảo hảo chờ. Chỉ là lúc này người nào đó cũng không biết, chính mình bực này, nhất đẳng chính là cả đời. Vũ Phạn Phạn không biết đã có người ở sau lưng đối chính mình oán niệm thâm hậu, lén lút chờ trả thù hết giận đối mặt phía trên đại buộc tang xương một kêu lại kêu, vũ phản phản vô pháp tầm mắt bất động thanh sắc đối thượng tạ thời yến túi đầu âm thầm dặn do đông thăng ở chính mình rời đi sau cổ nhãi con hướng tới người nọ dựa sát chú ý an toàn vu phản phản lúc này mới đi tới người trước nhìn không nhanh không chậm lượn lờ đi tới vu phản phản đứng ở thân cha bên trái một thân miêu cương thiếu thủ ti an diện lộng lây ô tươi cười sảng lạ, mà đồng dạng trang phục lộng lây đại buộc tang xương cũng thoải mái cao giọng cười to ha ha ha hôm nay là ngày lành Là tệ mầm kết minh đại nhật tử, này trong đó con ta á phản công không thể không, là cái hảo hài tử a Tuy là vu phản phản ra mặt dày, làm cho nhiều người như vậy mặt nàng cũng không dám nhận, không dám, không dám, tiểu phụ nhân không dám nhận thổ ti khen. Ai á phản như thế nào còn cùng ta khách sáo lên. Hảo hài tử, lúc trước cầu ngươi hỗ trợ khi, ta còn nhớ rõ ngươi chính miệng hô qua ta tổ tông đâu. Tổ tông gì đó, bản thổ tư không nghĩ đương, bản thổ tư muốn làm ngươi cha à. Bằng không A Phạn cùng ngươi ô đệ giống nhau, tiêu ta một tiếng vương phụ tốt không? Vừa vặn, ta cùng A Ly vẫn luôn đều muốn cái tế muội, chỉ tiếc trước sau cầu mà không được, hiện giờ có thể thấy được, trời xanh đã sớm đem chúng ta phu thê nữ nhi an bài hảo, ở ngươi nơi này chờ chúng ta đâu? A Phạn con ta, ngươi có bằng lòng hay không? Trường hợp nháy mắt chết giống nhau yên tĩnh. vu Phạn phản vẻ mặt không thể tưởng tượng, khâm sai cũng nheo lại một đôi xương to hai mắt, nhưng ai phản ứng đều không có bên cạnh ô mò. Ô trên mặt sán lạn tươi cười nháy mắt đình trệ, hai mắt lóe nồng đậm không thể tin tưởng. Hắn vương phụ là điên rồi sao? Như thế nào muốn thu A tỷ vì nữ? Nếu là A tỷ vì nữ, kia hắn. Không, không được. Tuyệt đối không được. Nếu là A tỷ thành A tỷ, kia hắn. Vương phụ, thay đổi sắc mặt ô vội vàng nhìn về phía chính mình thân cha, trong thanh âm đều mang theo tuyệt vọng. Bên cạnh khâm sai thấy thế, vừa mới còn nghiêm túc trên mặt lập tức treo lên cáo già cười. Nhìn đại buộc tang sương nói thẳng nói, đại buộc thổ ti, ngài này quyết định có phải hay không quá hấp tốc, ngài xem, ngài ra thiếu thổ ti không vui đâu, ngài hay không? Hay không cái gì hay không? Không có hay không? Đại buộc tang sương hồn không thèm để ý, ha ha ha cười lớn, vung tay lên hồi khâm sai nói, tiểu tử thối mọi nhà, hắn biết cái gì? Bản thổ tư cho hắn tìm cái đáng tin cậy tỉ tỉ, tìm cái đáng yêu cháu ngoại trai có cái gì không tốt? Hắn thả con nội đâu, con nít con nuôi ý kiến không quan trọng. Lời này vừa nói ra, không sai bị đổ còn không có tới kịp nói cái gì, ô rồi lại không làm, theo bản năng biểu ra tiếng mẹ đẻ. Vương phụ, ta không cần á tỷ đương á tỷ, ta muốn. Người muốn cái gì? Người nghĩ muốn cái gì? Người không phải vẫn luôn thân ngươi á tỷ, một ngụm một cái á tỷ kêu hoan sao. kia vương phụ giúp ngươi đem á tỷ biến thành thân á tỷ, ngươi cái tiểu tử thúi còn có cái gì bất mãn? Ô, ngươi là miêu cương thiếu chủ, là tương lai thổ tỷ, là ta miêu cương tương lai vương. Tương lai là muốn cưới thánh nữ yên ổn miêu cương, đây là thân là thiếu thổ ti trách nhiệm, vạn không thể tùy hứng làm bậy có biết hay không. Hai cha con nói chính là miêu ngữ, thả giống vừa nhanh vừa vội, không sai tất nhiên là nghe không hiểu, ở đây đại tề người cũng không một cái nghe hiểu, nhưng vu phản phản lại là đã hiểu. Nhìn nháy mắt hề vải ô, nhìn hướng lời nói thâm thía dầu túi ruột miêu vương, vu phản phản như ở trong ngọng mới tỉnh. Nếu nói trước kia nàng còn không có phát hiện, căn bản không hướng phương diện nào đó nghĩ tới nói, trước mắt nhìn thấy ô thái độ. Nhìn ô đầu hướng chính mình tuyệt vọng thương tâm, Vu phạn phạn nháy mắt hiểu rõ rất nhiều, đồng thời nàng cũng minh bạch, miêu vương đối chính mình thái độ lại hiền lành, hắn lại trước sau là một cái vương, suy xét đồ vật cũng có rất nhiều rất nhiều. Phần 103 Vu phạn phạn trong lòng nhanh chóng cân nhắc mở ra, bên cạnh nghe như lọt vào trong xương mù khâm sai tiếp theo còn muốn lại khuyên giải đại buộc tăng xương, kết quả lại bị đại buộc tăng xương một phen đánh hổi. Đại buộc tăng xương thao miệng đẩy tợ lặt tịp đại tề lời nói. Từ ấy kéo qua vu phản phản làm cho đại gia đối mặt khâm sai nói, khâm sai đại nhân có điều không biết, a Phạn tuy là người đại tề người, lại là cái hảo hài tử, tâm địa mềm, còn thiện lương, nhất không thể gặp đại tề cùng miêu cương bá tánh đổ máu chịu khổ, lúc này mới mạo ra nguy, lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp đại tề cùng miêu cương hóa giải tình thế nguy hiểm, việc này khâm sai đại nhân nếu là không biết, tận nhưng hỏi một chút hoàng tướng quân, hoàng đương chính vẻ mặt đắm chìm bảo tưởng muốn như thế nào như thế nào trả thù, bị đột nhiên điểm danh. Hoàng đường lúc này mới mở mị hoàn hồn, nhìn đến hướng tới chính mình đầu chú mà đến rất nhiều ánh mắt, hoàng đường dưới chân mềm nũng, căng ra đầu ấp đúng hỏi, cái, cái gì? Đại buộc tăng xương hôm nay tâm tình hảo, không đi xem khâm sai chán ghét tan phân biểu tình, vội cười ha hả lại thuật lại một lần, hoàng đường trong lòng chửi má nó, trên mặt lại không thể không đi theo gật đầu. Kỳ thật hắn nhưng thật ra không nghĩ điểm tới, bất quá là trước mắt trường hợp không cho phép. Theo hắn gật đầu, đại buộc tăng xương ha ha ha cười to phất tay đổi rồi công cụ người hoàng đường, ngay sau đó nhìn về phía khâm sai, vẻ mặt chân thành. Khâm sai đại nhân ngài xem, a phản đứa nhỏ này như thế hảo, buồn đồ tư cũng vui mừng, liền nhìn đứa nhỏ này đối đại tề đối miêu cưng làm ra công hiến. Đại nhân a, cái này nữ nhi ta đại buộc tang xương nhận định, chính là không biết đại tề có nguyện ý hay không tại đây bang giao minh ước hết sức, xá như vậy cái hảo hài tử cấp bổn đồ tư đương nữ nhi nha. Ha ha a, cái này sao, còn phải nhìn xem đương sự ý kiến sao, ha ha à có thể đương khâm sai tới trích quả đảo, ngay không đúng, là tới chủ lý như thế đại sự, kia đều là trên quan trường tên rào hoạt. Hơn nữa nhìn một cái trước mắt vị này miều cương thổ ti thái độ, đối đãi cái này kẻ hèn phụ nhân, lần nữa tự xưng ta, tự cấp nàng căng mặt mũi khi lại tự xưng bản thổ tư, đủ có thể thấy thứ này quyết tâm. Chính mình đó là muốn cản trở, tại đây trường hợp sợ là cũng không thích hợp, không thể đủ. Một cái nghĩa nữ mà thôi, vẫn là bọn họ đại tề người, huyết mạch lại thay đổi không được. Như vậy giống như nhận hạ đối đại tề cũng chăm lợi mà không một hại, đối chính mình cũng không có gì tổn thất. Khâm sai liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ nhìn vu phản phản dở dọng quan. Đại bục tăng xương được khâm sai nói, vội lại cười tủm tỉm nhìn về phía vu phản phản, vẻ mặt thân thiết chờ mong. a phản con ta, như thế nào, ta cái này vương phụ, ngươi nhận hay không nhận? Có nhận biết hay không? Vu phản phản nhìn xem một một khuôn mặt, trong mắt quang mang đều mất đi ô. Lại nhìn nhìn bị lạnh một khuôn mặt trong mắt mạo ánh lửa tạ thời yến ôm vào trong lực nhi tử vu phản phản quyết đoán gật đầu ta vu phản phản nhận lập tức quỳ một gối tay phải thành quyền thẳng đánh ngực hướng tới đại buộc tang xương được rồi cái miêu cương lễ hoàng thiên tại thượng hậu thổ tại hạ nhận được thổ ti không bỏ hôm nay ta vu phản phản nguyện nhận thổ ti đại buộc tang xương vì phụ từ đây kính hắn hiêu hắn giống như thân phụ hảo hảo hảo ha ha ha ha hôm nay ta miêu cương song hỉ lâm môn vinh hạnh cùng tể cộng hòa bình Mừng đến giai nhi vì thân nữ, ta đại buộc tang xương tại đây thể, từ hôm nay trở đi, á phản chính là ta nhập vương phổ thân nữ. Ha ha ha ha, chúc mừng ta vương đến giai nữ, chúc mừng ta vương đến giai nữ. Người miêu trung trừ bỏ còn vẻ mặt bi thương ố bị cường lôi kéo bái hạ chúc mừng đại buộc tang xương ngoại, mặt khác ở đây sở hữu người miêu đều sơn hô hải khiếu, vui mừng như tình. To như vậy động tĩnh nghe vào khâm sai đám người trong thai, nhìn sở hữu người miêu thiệt tình vui mừng, khâm sai mồm mép thẳng chiều chiều trên mặt lại còn phải treo tươi cười hướng tới đại buộc tang xương chắp tay chúc mừng chúc mừng thổ ti mà hắn phía sau đã mộng bước hoàng đường chỉ cảm thấy chính mình dĩ cẩu, rõ ràng vừa rồi hắn còn đang âm thầm thề muốn trả thù tới kết quả số nữ nhân đảo mắt liền thay đổi cái thân phận vẫn là hiện giờ chính mình không động đậy đến thậm chí là trước mắt triều đình đều không động đậy đến thân phận hắn báo đáp phục cái dám trả thù a bằng không từ nàng kia lưu đầy quân hộ chi thân nhi tử vào tay mới như vậy nghĩ đâu kia đang chết xảo miệng phụ nhân lập tức lại đánh vỡ chính mình ảo tưởng chỉ nghe kia nhanh mồm dẻo miệng Sốt ruột hóa vừa đứng lên liền nói vương phụ nhận được vương phụ không chê thừa dịp hôm nay chúc mừng nhật tử không biết nhi có thể hay không lại cầu cái ân điển nga nhà ta a Phạn yêu cầu cái gì ân điển thấy đạt thành mong muốn đại buộc tang xương vẻ mặt hòa ái cười tủm tỉm vu phản phản điểm điểm phía dưới nhà mình thân nhi nói vương phụ có điều không biết a Phạn thân nhi tạ hương diệp là mang tội chi thân chịu gia tộc thân phụ sở mệnh tuổi nhỏ từ kinh đô một đường lưu đầy tây nam xuống quân đáng thương con ta tuổi nhỏ vô tội cũng không cản kích cũng chưa từng phạm sai lầm chẳng biết có được không vu phạn phạn nói thanh âm và tình cảm phong phú đại buộc tăng xương vừa nghe xong mặc kệ ở đây mặt khác mọi người như thế nào tưởng hắn lại là không chút nghĩ ngợi gật đầu ứng trực tiếp nhìn về phía khâm sai nói đại nhân a sự tình quan bổn đô tư cháu ngoại ngài xem việc này việc này còn có thể làm sao bây giờ đại buộc tang xương nói tuy rằng chưa nói xong Khâm Sai lại thập phần hiểu biết đối phương chưa hết ý tứ, tại đây rất tốt nhật tử, kẻ hèn việc nhỏ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khâm Sai còn có thể làm sao bây giờ? Chống ra mặt hướng tới đại buộc tang xương thẳng chắp tay, thổ ti không cần nhiều lự, này chờ việc nhỏ, bản quan hồi kinh liền khởi bẩm bệ hạ, bệ hạ quan nhân chắc chắn sẽ như ngài nguyện, kẻ hèn một trẻ con mà thôi, không lắm quan trọng. Vũ Phạn Phạn nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, vội hướng tới Khâm Sai hành lễ, vội vang nói, đại nhân dung bẩm, ta sở cầu không đọc nhiều. Chỉ cầu bệ hạ có thể khoan thứ con ta, khôi phục con ta bình dân chi thân, tương lai có thể văn võ khoa cử, có thể vào sĩ, có thể vì bệ hạ tận trung liền có thể. Nay con có cái gì muốn nói, chính mình đều có thể ứng thừa xuống dưới, rốt cuộc tới khi, bệ hạ nhưng cùng chính mình công đạo quá rất nhiều, chỉ cần tề mẩm có thể minh ước hòa bình, miêu vương yêu cầu, hợp lý, có thể lui, đều có thể đồng ý. Đại nương tử yên tâm, bản quan tự nhiên tận tâm tận lực, đại nương tử thả chờ bản quan tin tức tốt. Ai đại nhân? Nhà ta a phản cũng không phải là cái gì đại nương tử, nàng hiện giờ chính là ta miêu cương tôn nữ. Thượng vương phổ. Theo vu phản phản một tiếng vương phụ, theo miêu vương một tiếng tôn nữ tuyên bố nhận định vu phản phản thân phận, tâm tư phức tạp hoàng đường có nháy mắt ánh hỏa. Cái này đáng chết nữ nhân, này vận khí cũng là không ai. Còn có, đại buộc tăng xương kia đáng chết lao hóa là uống lộn thuốc sao. Hắn một cái mầm mọi dợ, như thế nào liền nhận tiếp theo cái đại tề người vợ bị bỏ rơi vì nữ lạc. Hắn có phải hay không thiếu nữ nhi thiếu đến thiếu tâm nhãn nha? Nay đem hảo, chính mình đó là lại bất bình, lại có tính toán, lại như thế nào lén lút, chuẩn bị thu thập hạ cái này lúc trước dám can đảm tiến hắn ra môn, cho hắn thổi hứa tương lai đáng giận phụ nhân, hiện giờ cũng không thể đủ rồi. Không chỉ có không thể đủ, đó là lại tưởng từ nàng kia vẫn là lưu đầy chi thần, không được tự do quân hộ nhi tử nghị cách đều không được, thật thật nghẹn khuất ta. Nhưng mà càng nghẹn khuất chính là... Chính mình còn phải làm kia cùng chính mình giống nhau suối quẻ tạ thời yến bảo hộ tự thân an toàn Ô ô, ô. Người nào đó nội tâm bi thương lịch lưu thành hà chương 88 cái gì ích lợi cùng chi cộng Đại sự đã xong Giống như trừ bỏ nhiều nhận một cái cha Có cái nương Cộng thêm lại nhiều cái tân đệ đệ ngoại Hết thể phản phất cùng trước kia cũng không có gì bất đồng Không sai mang theo minh ước thư Mang theo vu phản phản vì tử sửa lại án xử sai nhờ làm hộ hồi kinh Miêu cương bên này sự tình lại mới đưa đem ngẩng đầu lên tỷ như trợ chung như thế nào khai, quy củ như thế nào tế định, bọn họ muốn bắt cái gì đi giao dịch từ từ, này đó còn đều yêu cầu chậm rãi thương nghị bổ túc, đương nhiên, này đó đều là vị kia tân nhận vương phụ muốn bận rộn sự tình. Nhiều chuyện như vậy muốn mội, một chốc một lát nhân ra vội thoát không khai thân, vu phản phản cũng liền không tính toán đi theo miêu trại thêm phiền, chỉ lãnh đệ đệ cùng nhi tử trở về thản nhiên trang, vừa trở về liền xuống tay ruộng bậc thang sự tình. Cũng may sớm có quy hoạch, nhân thủ cũng đầy đủ. Sơn Trang từ trên xuống dưới nghiêm khắc dựa theo nàng cái này chủ nhân ra bản vẽ, lưu ra tới lạch nước cùng hành tẩu con đường vị trí, thua chiêng gõ mộ khai Sơn tạo điển thời điểm, tạ thời Yến mang theo người của hắn mã Minh ngông quần cuộn đi tới thản nhiên Trang. vu phạn phạn thấy người còn buồn bực tới, lúc này trong thành nên là vội tối buổi thời điểm, hoàng đường tiền kêu bỏ được thả người ra tới. Tạ thời Yến lại không có gì không thể cùng vu phạn phản nói, không sai hồi kinh, hoàng mộ từ từ tứ phẩm thăng vì chính tứ phẩm, diêu sao mai tại chỗ không hoạt động. Hai người tạm thời cùng nhau xử lý trợ chung sự vật, chỉ đợi khâm sai hồi kinh sau cụ thể ý chỉ xuống dưới. Nói đơn giản, vu phản phản lại từ này ít đổi số ngựa xuôi thai ra trước mắt tam giang thành thế cục. Nói cách khác, vị kia sợ chết hoàng, hiện tại không cần ngươi chấn bãi, cho nên liền thả ngươi hồi cửa ải lạc. Nói đến, bài khai đã từng người này cùng nguyên chủ quan hệ không nói, đó là vì nhi tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, chỉ cần không liên lụy đến chính mình, bọn họ làm không được phu thế lại cũng có thể là bằng hữu Đối đãi bằng hữu sao? Vu phản phản liền tự tại nhiều. Thấy Tạ Thời Yến như thế, Vu phản phản ngữ mang trêu chọc. Tạ Thời Yến thấy thế tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, lại ở nhìn thấy trước mặt người vẻ mặt trêu ghẹo chính mình bộ dáng khi, Tạ Thời Yến bất đắc dĩ thở dài, Dầu dĩ ừ một tiếng, chạy nhanh quay đầu không xem nàng, liếc mắt một cái thấy được hai tòa đỉnh núi thượng khí thế ngất trời bận rộn tình hình. Tạ Thời Yến vội nói sang chuyện khác, tiếp đón tới Tịch Mậu Sơn. Mậu Sơn, ngươi đi đem người đều phân công an bài một chút cùng đại gia cùng nhau lên núi khai hoang, giọng nói rơi xuống, bên cạnh nhạc suy cười nhạo vu phản phản vội vàng ra tiếng ngăn cản, đường a, Ta không thiếu người, hơn nữa lúc trước, lúc trước cái gì? Tạ thời yến biết vu phản phản trước muốn nói gì, nàng la tưởng nói, lúc trước nàng cùng chính mình ước định tốt, không cần mang binh xuất hiện ở nàng địa bàn sự tình đi, chỉ là trước mắt tình trạng rõ ràng bất đồng, phồn phàn, hiện giờ tình huống không giống nhau, miêu cương quy thuận, tề mầm minh ước, cho nên hắn lại không cần cố kỵ, chính mình dẫn người tới đây sẽ cùng đồng dạng yêu thích tới đây nào đó người đối thượng. Tạ thời yến y tứ, vũ phản phản đương nhiên hiểu, lại vẫn không tán đồng, chính là ngươi một cái thủ cửa ải quan tướng, mang theo binh lính ra tới làm tư sống, chẳng lẽ sẽ không sợ. Sợ cái gì, tạ thời yến những mày, đều nói này tam giang trong ngoài, đó là phóng nhãn toàn bộ đại tề, không cho phía dưới huynh đệ làm tư sống tướng lãnh sợ là không mấy cái. Thả ở chiều làm quan, tưởng hôn đến hảo, hôn đến lâu, hôn đến trường, Hành xử khác người cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhìn một cái lời này nói được, chính mình như thế nào cảm thấy như vậy có nghĩa khác. Đặc biệt là thứ này nói lời này thời điểm, kia cắn răng trọng ngựa khí bộ dáng, chật chật chật. Nàng liền cảm thấy đi, kỳ thật thứ này trong bụng cũng coi chút hắc, giống như thực sẽ làm quan bộ dáng. Quả nhiên, chính mình mới kết luận đâu, cũng chỉ nghe người này ngay sau đó lại nói câu. Nói nữa, phồn phan ngươi thân là đại tề con dân rồi lại hạnh vì miêu cương tôn nữ mà đại tề cùng miêu cương minh ước, phải nên là hai tộc thân như một nhà thời khác, buồn bách hộ mang theo tướng sĩ tiến đến giúp tôn nữ thủ công, rõ ràng là đại tề ở lấy kỳ thượng bang khoan hoài săn sóc, là ở vì đại tề cùng miêu cương hòa bình làm công hiến, lại sao là việc tư. vu phạn phạn không cấm lưu lưới, thật sự là cái này lý do quá cường đại, quá lời lẽ chính đáng, nói nàng hảo không lời gì để nói, lại nào biết đâu rằng, thứ này hôm nay không thỉnh tự đến làm như vậy vừa ra, gần nhất là muốn gặp nhi tử. Thứ hai sao cũng là quan trọng nhất, ai kêu hắn kia quân doanh đi mấy cái hắn không nghĩ thấy người đâu. Vì thế dứt khoát, vì tránh mà không thấy, bên ngoài huấn luyện dã ngoại đến một nửa thời điểm hắn cũng không mang theo người hồi doanh. Dứt khoát lãnh binh liền hướng Sơn Trang bên này, một có thể thấy nhi tử cùng Phan Nương, thứ hai còn có thể tránh đi nào đó người, hắn cơ sao mà không làm. Không biết tạ thời yến đây là ở trốn hắn những cái đó nghe tin mà đến, ngẻ nhót đến hoan thân nhân vù phạm phạm, chạy nhanh liền tiếp đón Lưu Đắc Thủy lại đây. Đem tạ thời Yến mang đến này mấy chục hào người hợp lý an bài đi xuống. Xa xa thấy nhà mình nhãi con được tin tức, nhảy nhót cơi hắn cây gậy chúc mã chạy tới thấy cha hắn, vu phạn phạn liền đem này ra hai đứa làm đôi, chính mình còn lại là nhanh chóng đi hướng phòng bếp lớn. Tuy nói tạ thời Yến thứ này nói đường hoàng, nhưng dù sao cũng là giúp chính mình tới dốc sức khai hoang đầu, nàng cơm canh nhưng đến chiêu đãi chiêu đãi hảo, chính mình đến chạy nhanh tìm lưu ra thím đi, để tránh giữa chưa ăn cơm thời điểm đồ ăn không đủ số. Tương đương phạn phạn đi phòng bếp lớn, vội vàng đem tăng thêm nhân số, còn có giữa chưa thức ăn muốn làm tốt sự tình an bài đi xuống, nàng người đều còn không có bước ra phòng bếp môn, kia xương Tiểu Ni Nhi lại vội vàng chạy tới. Thấy vọt tới chính mình trước mặt, hai tay chống đầu gối xuyến thở hồn hển Tiểu Ni Nhi, vũ phạn phạn đau lòng, hiện giờ chính là nắng gắt cuối thu đầu. Móc ra lũa khăn cấp Tiểu Ni Nhi xoa xoa giữa chắn hãn, vũ phạn phạn vỗ nhẹ Tiểu Ni Nhi phía sau lưng ôn nu nói, Tiểu Ni Nhi đừng nóng trước trước rãi có chuyện chậm rãi nói, thiên sụt không xuống dưới, về sau nhưng không thỉnh hành như vậy sốt rồi chạy, tiểu tâm đau sốc hồng, nghe chủ nhân từng tiếng chân an, tiểu nhi nhi ngưng lên tay phải nỗ lực chiều vu phản phản bái bái, khít sâu trong miệng lại vội vàng nói, đông, chủ nhân, ô, ô, ô thiếu gia tới, tới, ô tới rồi, vu phản phản kinh ngạc, tâm nói lúc này, hắn không phải phải nên ở miêu trại bên trong vội đầu vóc choáng váng, như thế nào sẽ có thời gian xuống núi tới gặp chính mình, bất quá tới liền tới sao? lão người quen, đại gia lại không phải không quen biết, không đến mức làm tiểu ni nhi như thế sốt ruột đi. Ngươi đứa nhỏ này, hắn tới liền tới bái, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy, lại không phải không quen biết. Hiện giờ ngươi chủ nhân ta cùng hắn chính là tỷ đệ, là người một nhà lại không phải khách nhân, ngươi cấp cái. Không phải chủ nhân. Ô, ô thiếu gia hắn mang theo một đội nhân mã tới, sau đó nghe, nghe nói, nghe nói tiểu thiếu gia cha cũng mang theo người tới giúp chủ nhân xuới đất, sau đó, sau đó. Tiểu Ni Nhi càng nhanh càng nói lắp, càng nói lắp càng nói không ra lời nói. Vũ phạn phạn cung cấp, lại còn phải chấn an Tiểu Ni Nhi, sau đó như thế nào làm? Ngươi đừng hội, chậm rãi nói. Tiểu Ni Nhi nỗ lực nuốt xuống nước miếng, sau đó hô to, sau đó ô thiếu ra liền mang theo người của hắn. Mên mông quẩn quẩn hướng trên núi khai hoang mà kia đầu đi, cùng những cái đó các tướng sĩ đối thượng lạp. Ta thảo, nàng liên biết, hai tòa quán hận chất chứa thâm hậu, đó là lại như thế nào minh ước cũng không phải một chốc một lát là có thể thật không so đo, ở Trung Hòa hợp, Vũ Phạn Phạn Ma chảo, cũng không dành lo quản tiểu Ni Nhi, chỉ đem người hướng phòng bếp đẩy, làm nàng đãi ở phòng bếp hỗ trợ đường đi theo chính mình sau, Vũ Phạn Phạn dơ chân liền hướng trên núi chạy, một bên chạy, trong lòng một bên còn ở cầu nguyện. Tại đây đại tề cùng Miêu Cương mới hòa đàm minh ước xong thời khắc mấu chốt, nhưng ngàn vạn đừng đánh lên tới a. Vạn nhất nếu là hai bên đánh lên, vẫn là ở chính mình địa bàn thượng, nàng quả thực cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Viên bao trên núi, ban đầu còn khí thế ngất trời xây dựng trường hợp, ở tạ thời yến mang đến các tướng sĩ gia nhập sau, từng có một trận yên tĩnh, đó là thân là tầng dưới chốt bẩn dân đối quân gia nhút nhát cùng sợ hãi. Bất quá cũng may, theo sau chủ nhân tiểu thiếu gia lôi kéo vị kêu bách hộ đại nhân sau khi xuất hiện, mọi người thấy là thuộc gương mặt, phía dưới làm việc người lúc này mới định định tâm. Tâm nói thiếu gia cha là đại nhân, mà này đó quân gia là đại nhân người, như vậy bốn bỏ năm lên một chút, này đó quân gia chính là người một nhà hoa. Nếu là người một nhà kia còn sợ cái gì? Làm việc làm việc. Nhưng mà này sống còn không có làm bao lâu, vui đầu đào thổ, một lòng muốn tranh đoạt đệ nhất kia mấy cái, tỷ như Lâm Bình, tỷ như đô đại hổ huynh đệ đám người, đào đào liền lại cảm thấy không thích hợp. Bọn họ bên người cư nhiên lại mặc danh yên tĩnh xuống dưới. Lâm Bình mấy người sửng sốt vội ngừng tay đầu bận rộn ngẩn đầu vừa thấy, hảo sao, sự tình giống như có điểm đại điều. Lâm Bình là sau lại, tự nhiên là chưa thấy qua lúc trước cấy mạng khi vị này tạ đại nhân cùng vị này ô thiếu gia là như thế nào đấu bổ nhào gà giống nhau lẫn nhau không phục đấu đại hổ bọn họ lại là nhìn đến quá hơn nữa còn khắc sâu thể hội quá bọn họ chủ nhân xong việc một lần nữa chồng lại khi tạc mao phát điên hiện giờ tạ đại nhân mang theo một đội nhân mã ô thiếu gia cũng mang theo một đội nhân mã lại là ở bọn họ thản nhiên trang trăm vội hết sức đối thượng đấu Đố đại hổ đục lỗ đảo qua toàn trường tiên lặng cùng đệ đệ hai mặt tư huy cũng có chút đầu đại bên cạnh lâm bình không biết cho nên Có chút không biết làm sao, rốt cuộc hắn không hiểu biết tình huống nha, theo bản năng tới gần Đỗ đại hổ, lặng lẽ sờ khủyệu tay đâm đâm bên người đố đại hổ, hạ dọng, cơ hồ này đây khẩu hình do hỏi. Đại hổ huynh đệ, đây là có chuyện gì? Đỗ đại hổ chạy nhanh hướng tới Lâm Bình náy mắt, điểu môi ý bảo hắn đừng hỏi, hỏi hắn cũng nói không tốt, ý bảo hắn chạy nhanh cùng chính mình giống nhau đừng nhìn, đừng hỏi tiếp tục làm sống sau. Lâm Bình sờ sờ cái mũi, cũng học bên người đố đại hổ. Kỳ thật là cùng sở hữu tá điển cùng đứa ở làm công nhật nhóm giống nhau, trong tay việc không ngừng, ngoài miệng lại không như lúc trước như vậy. Một bên làm việc, một bên tiêu ký hiệu, một bên vui cười nhiệt tình nói chuyện phiếm đánh thí. Một đám đều một bên nội, một bên âm thầm đục lâu ngắm. Trường hợp chết giống nhau yên tĩnh. Phần 104 Đất hoang này một mặt, là vẻ mặt lênh túc đôi tay ôm ấp nhà bọn họ tiểu thiếu gia tạ quân ra, lênh phía sau liên can lấy cái quốc lấy cái quốc, cử thiết hạo cử thiết hạo. Khiên cọc gỗ tử khiên cọc gỗ tử các tướng sĩ chiến thành một loạt. Đất hoang kia một đầu, là người mặc miêu tộc phục sức, trên người bạc sức rực rỡ lấp lánh, khí thế lại một chút không yếu ô thiếu ra, lãnh đồng dạng một thân miêu da ô y áo lam, trong tay cầm trong tay loan đao hoặc thổi mũi tên, thậm chí còn có thưởng thức sâu người miêu tương đối coi. Trường hợp chạm vào là nổ ngay. Tương đương phạn phạn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thở hồng hộc chạy lên núi tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy cái trường hợp. Vu phạn phạn ra đầu tê dại. Tâm nói những người này Nga, chẳng lẽ là đã quên trước đó không lâu hai tộc mới uống máu ăn thể làm Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ ở chính mình thôn trang thượng đánh lên tới. Ngạch, kia cái gì, là ngàn vạn không thể làm cho bọn họ đánh lên tới, vu phản phản chỉ có thể căng ra đầu thượng. Sao lại thế này? Nếu tới, không hảo hảo làm việc, các ngươi đây là muốn làm gì? Đánh nhau sao? Các ngươi một đám, đây là đầu thiết tất cả đều đã quên mới ký kết minh ước đi. Còn muốn đánh nhau, sao không lên trời đâu? Mặc kệ như thế nào, đầu tiên chính mình tuyệt không có thể rụt rè. Cho nên, cho dù là hổ giấy, nàng cũng muốn trước bưu lên, khí thế đến đủ. Người nào đó hà đông sư hống rơi xuống hạ, ánh mắt mọi người đều hướng tới nàng hội tụ mà đến. Lưu đắc thủy này đó tá điển, cùng lâm bình bọn họ này đó dài ngắn công nhóm, nghe được động tĩnh sôi nổi trường hư một hơi, nhìn phía vu phản Phạn, ám đạo chủ nhân tới quả thực quá kịp thời. Thật sự là ở như vậy cưỡng chế, bọn họ lại trang nỗ lực làm sống bộ dáng. Trong lòng kỳ thật cũng là an ổn không xuống dưới, chủ nhân tới thì tốt rồi, thật là giải cứu bọn họ. trời biết, thế gian là thực sự có sát khí có chuyện như vậy nha. Mà Tạ Thời Yến mang đến quân sĩ cùng Ô mang đến thiện chiến các tộc nhân, ở nghe được Vu phản phạn gian dạy sau, cũng lập tức có động tĩnh. Tạ Thời Yến vung tay lên, phía sau huấn luyện có tố các tướng sĩ lập tức thu liễm trên người sát khí, vung trong tay ra hỏa sự. Ô phía sau liên can tộc nhân ở nhìn đến Vu phản phạn sau khi xuất hiện, tộc nhân sôi nổi thu trong tay vũ khí. Hướng tới vu phản phản động tác nhất trí quỷ một gối xuống đất, tay phải thành quyền anh ngực, trong miệng là đều nhịp miêu ngữ hô to, gặp qua tôn nữ. Tuy rằng ở miêu trại thời điểm, bọn họ đối đại vương, đối đại thánh nữ, đối đại thiếu chủ, trừ bỏ quan trọng ngày hội trường hợp, đại gia cũng không sẽ động bất động liền quỳ lại bởi vì bọn họ vương yêu dân như con không thích, nhưng trước mắt này không phải không giống nhau sao. Gần nhất đây là ở bên ngoài, vẫn là ở đáng giận đại tề quân trước mặt, thứ hai đây là ở miêu cương cùng đại tề minh ước sau lần đầu. Tam tới cũng là quan trọng nhất, đây là bọn họ lần đầu tiên thấy tôn nữ, vẫn là đối bọn họ toàn bộ miêu cương đều có thiên ân tôn nữ. Cho nên trước mặt ngoại nhân, bọn họ cần thiết muốn đem người miêu thể diện cấp khởi động tới nha, quyết không thể làm người ngoài coi thường bọn họ miêu cương, coi thường bọn họ tôn nữ đi. Giờ khác này quái thực, rõ ràng không có người phân phó, sở hữu tộc nhân tâm tư lại cực kỳ nhất trí, vì nhất trí, bị vu phản phản xin đứng lên trạm cũng nhất trí. Lại sau đó, hào sao? Bởi vì Vu Phạn phạn cái này thay đổi giữa chừng tôn nữ xuất hiện, còn đánh cái gì đánh nha. Kỳ thật Vu Phạn phạn không biết chính là chẳng sợ nàng không tới, này giá cũng là đánh không đứng dậy. Rốt cuộc tạ thời yến cùng Ô này hai sốt ruột hóa trong lòng cũng rõ ràng, hiện giờ cục diện được đến không dễ, bọn họ cũng sẽ không vì tư nhân khí phách, liền phá hư hai tộc thật vất vả mới được đến hòa bình, nhiều nhất ánh mắt khí thế chém giết một phen liền thôi. Nay một chút liền thôn trang chủ nhân, bọn họ bách hộ phu nhân, Miêu cương tôn nữ đều ra mặt kia còn đánh gì? Hai bên nhân mã sôi nổi nắm lên ra hỏa sự, tích cực đầu nhập đến khai hoang đảo điển trung đi. Thấy hai bên đều thành thật, vu phạn phạn lúc này mới hung hăng chừng mắt nhìn mắt ôm nhãi con tạ thời yến lại tiếp đón ô đến chính mình trước mặt tới. Tâm nói đem ô mang đi, hai bên không đối mặt, nên liền an ổn lại đánh không đứng dậy đi. Chờ nàng làm ô dặn dò công đạo hảo tộc nhân chuyên tâm làm việc, không được sinh sự sau, Vũ phạn phạn quyết định lánh chạy nhanh xuống núi. Theo nàng rời đi, trên núi Diệp Nhi tử nhìn theo Vu Phạn Phạn xuống núi tạ thời yến, trong mắt hắc trầm hắt trầm. Khi áp thấp trong lòng ngực bị ôm Diệp Ca Nhi đều có chút không nghĩ cùng hắn cha thân thơm, muốn chạy. Tiểu Gia Hỏa hướng tới sơn biên tùy ý một lóng tay, cha. Diệp Nhi nhìn đến bốn mắt lạc. Diệp Nhi muốn đi tìm bốn mắt chơi, bốn mắt khẳng định săn đến thỏ thỏ lạc. Diệp Ca Nhi không màng thân cha mặt hắc, cùng cá trạch giống nhau chạy xuống xuống đất, ném xuống như vậy câu nói. Tiểu Gia Hỏa cũng không quay đầu lại dơ chân liền chạy cái không ảnh. Rõ ràng đường núi gập gền, nhưng đã sớm ra quán diệp ca nhi lại như dâm trên đất bằng, trước mắt liền mất đi tung tích, chỉ để lại tạ thời yến càng thêm hát sú mặt, bộ dáng này, nhìn bên cạnh liền can cùng đi các quân sĩ âm thầm súc cổ, vội đem một thân sức lực đều dùng tới rồi trên tay ra hỏa sự thượng. Bọn họ đến chạy nhanh đào đất, ra sức đào đất, dùng sức làm, vui lâu khổ làm, nói vậy như vậy đại nhân liền nhìn không tới bọn họ, bắt không được bọn họ sai, liền không thể điểm bọn họ bước ra khỏi hàng hướng chết thao luyện đúng hay không. Mà này Sương, bị bọn họ thiếu chủ cùng tôn nữ ném xuống liên can tộc nhân, nhìn đến này bắt chán ghét đại tề quân, cư nhiên ngu xuẩn liền biết đào đất, lòng dạ đi lên các tộc nhân cũng không vui. Tâm nói này vẫn là bọn họ tôn nữ mà đâu, cũng không thể bị một đám người ngoài cấp so đi xuống. Vì thế, này đó các tộc nhân cũng sôi nổi hướng tới bên người tá điển hoặc là đứa ở xuống tay, một phen đoạt quá bọn họ trên tay ra hòa sự, sau đó tuyển khối đại tề tướng sĩ đang ở bận rộn đất hoang bên cạnh. Này đàn người miêu cũng bắt đầu vùi đầu khổ làm. Thấy đối phương đào thâm, bọn họ liền phải so đối phương còn thâm. Thấy đối phương đào mau, bọn họ liền phải so đối phương còn nhanh. Thấy đa phần đào nhiều, bọn họ liền phải so đối phương còn nhiều. Hảo sao, này nơi nào là khai hoang. Như cũng là chiến trường A, còn khói thuốc súng cuồn cuộn, nhìn đến bên cạnh tá điển dài ngắn công nhóm sôi nổi há hốc mồm, xem Lâm Bình còn có đối đại hổ bọn người thẳng lĩu lưới. Đỗ nhị hổ này khiêng hàng không khỏi liền tiến đến Đỗ đại hổ bên người, lén lút lôi kéo hắn ca hỏi, ca, ngươi nói những người này. Đỗ nhị hổ hướng tới chính làm hừng hực khí thế hai bên nhân mã biễu môi, tay điểm đầu mình, bọn họ có phải hay không đầu góc có tật xấu. Đỗ đại hổ tức giận một cái tắt chụp ở đệ đệ cái, hốc, cắn răng nhặt lên bên cạnh phân ki ném cho đệ đệ, ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, chạy nhanh làm việc. Nại nại, một chút tới nhiều người như vậy cùng chính mình đoạt bắt cơm, hắn đều có thể gặp được. Nay cái buổi tối đồ ăn, tiền tam danh vị trí, hắn cùng Lâm Bình sợ là đều khó giữ được a. Rốt cuộc trước mắt hắc mã quá nhiều, thả bọn họ còn bị đoạt trong tay ra hỏa sự đâu. Công cụ đều không đủ dùng, bọn họ trừ bỏ gánh gánh phân kỳ vận vận thổ, đem khai đảo ra thảo căn dễ cây vận đến dưới chân núi đi đương củi lửa ngoại, cư nhiên không đến sự tình làm lạc. Không được, đợi lát nữa giữa trưa ăn cơm thời điểm, chính mình phải tìm chủ nhân, làm chủ nhân lại chọn mua chút khai hoang gia hỏa sự đi. Trên núi là cái gì cái tình huống, mang theo ô xuống núi tới Vu phạn phạn đó là một chút cũng không biết. Nàng mang theo ô một đường hướng dưới chân núi đi, vũ phạn phạn còn một bên dò hỏi ô, ô, ngươi không hảo hảo ở lên núi giúp vương phủ cùng mẹ vội, chạy tới ta này làm chi. Ô dừng lại ra vẻ nhẹ nhàng bước chân, nhìn trước mặt á Tỷ, đem trong lòng đủ loại phiền muộn cùng chua xót áp xuống, trên mặt gian nan treo lên một bộ như nhau vãng tích cười, làm bộ hồn không thèm để ý nói. Hải, á Tỷ ngươi là không biết. Mấy ngày này ngươi em trai ta đều vội hư lạc. Nay không, thật vất vả đem trong trại đầu sự tình vội xong rồi, vương phụ cùng mẹ liền thúc dục ta xuống núi, làm ta đem A tỷ ngươi mang lên sơn đi nhập vương phủ, tiếp thu chín động 38 trại sở hữu trại chủ cùng với các trưởng lao bái kiến, còn có, thân là Miêu Cương vương tộc, A tỷ, ngươi cũng đến đem bản mạng cổ dưỡng đi lên. A tỷ là hắn thân A tỷ, hiện giờ chính là thật thật vương tộc, bản mạng vương cổ ác không thể thiếu, đây chính là chứng thực Miêu Cương vương tộc thân phận cùng với bảo mệnh thứ tốt đâu. Nói lên cái này cổ, đời trước thời điểm chính mình là nghe nói qua, nhưng khi đó cũng không biết là kiến quốc sau không được thành tinh, đã kích phong kiến mê tín đâu. Vẫn là bởi vì chiến tranh từ từ mặt khác các loại nguyên nhân. Dưỡng cổ cơ hồ tuyệt tích, cả nước trên dưới đều cực nhỏ nghe nói. Vu Phạn phạn chỉ nhớ rõ, đã từng khi còn nhỏ đi theo ông ngoại bà ngoại sinh hoạt ở miêu trại, ông ngoại bà ngoại có dặn dò quá như, nếu là khác người xa lạ, hoặc là mổ mổ trong trại người cho nàng ăn cái gì Nàng nhất định không cần ăn bậy, cũng không thể tùy ý vứt bỏ, muốn đem đồ vật lấy về ra giao cho bọn họ, hoặc là phóng chảo dầu tạc, hoặc là phóng hỏa thiêu từ từ. Nhưng khi đó ông ngoại bà ngoại cũng chưa nói này có phải hay không cổ, mà cổ thứ này, liền cùng tương Tây đổi thì giống. Nhau, từ nhỏ sinh hoạt ở tương Tây chính mình, cũng chỉ là chỉ nghe kỳ danh, không thấy này thân. Hiện giờ tới rồi cái này xa lạ thời không triều đại, nhận cái cha mẹ cùng đệ đệ, ngược lại là muốn lập đi lập lại nhiều lần, tiếp xúc này trong truyền thuyết cổ lạc. Nghĩ đến lần trước trước mặt người đưa cho chính mình, sau lại lại bị nhai con muốn đi kia chỉ xinh đẹp tiểu hồ điệp, Vu Phạn Phạn còn kinh ngạc hỏi, cậu ngươi lần trước không phải tặng A tỷ một con con bướm sao? Âu nghe vậy lại hồn không thèm để ý khoát tay, "Úc, uh, kia không phải, kia vật nhỏ là em trai chính mình dưỡng ra tới cấp A tỷ ngươi chơi, cũng không phải chân chính cổ. A tỷ nếu là có hứng thú, lúc này đi theo đệ hồi trại tử sẽ biết. Hơn nữa A tỷ, chúng ta miêu cương mỗi người cổ đều không giống nhau, bảo mệnh cổ là yêu cầu chính mình bồi dưỡng." này trong đó lại lấy vương cổ thần bí nhất, thả công hiệu năng lực cũng là mạnh nhất. vì gắn bó vương cổ, lịch đại miêu vương chỉ có thể cưới thánh. nghĩ đến cái gì, vừa mới còn có hứng thú giải thích ô, trên mặt đông dương ảm đạm xuống dưới, lôi kéo môi chua xuất lời, ô đem trong miệng dư lại nói tất cả đều nuốt trở vào, một bộ không tính toán nhắc lại bộ dáng, chỉ hai tay một quán. dù sao a tỷ đã là chúng ta đại buộc ra người, chờ trở về trại tử, a tỷ tự mình dưỡng vương cổ, loại vương cổ, a tỷ ngươi sẽ biết. Thấy ôm một bộ không chịu lại nói chuyện nhiều bộ dáng, vu phản phản cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hào đi, trước không nói cái này, đến nỗi A tỷ cùng ngươi trở về núi trại sự tình chúng ta trước không nội, ngươi dù sao cũng phải làm A tỷ trước đem trong trang sự tình an bài thỏa đáng, rốt cuộc đây chính là quan hệ đến bao nhiêu người ăn cơm sinh hoạt sự tình. Nga, đều nghe A tỷ, ô sờ sờ cái mũi tỏ vẻ không ý kiến, dù sao xuống núi tới thời điểm, vương phụ cùng mẹ cho ta hạ tử mệnh lệnh, nói là tiếp không trở về A tỷ. Làm ta cũng đừng trở về Nghe ố như vậy một lần bẩm Vũ phạn phạn sáng tỏ Tâm nói lần này chính mình là không chạy đều đến chạy Hành đi, A tỷ hiểu được Nhất định sẽ ra tăng an bài tốt Hiện tại, lập tức, lập tức Cùng ta mau mau trở về Nếu là đã muộn, lưu thím các nàng đem cơm chưa làm tốt Em trai ngươi cùng tộc nhân liền phải chịu đói lạc Nói lên chịu đói ố trong đầu trong lúc nhất thời lại suy nghĩ rất nhiều rất nhiều Nghĩ vậy chút thời gian gần nhất chính mình cùng vương phụ còn có trưởng lão đoàn nhóm đều minh tư khổ tưởng lại tưởng phá sọ não cũng tưởng không tốt vấn đề ô tầm mắt truy đuổi tiến lên đầu nhanh hơn bước chân hướng dưới chân núi đuổi a tỷ nghĩ nghĩ ô vẫn là mại chân đuổi theo dựa vào thân cường thể kiện còn có võ công đáy hắn đều tốc chạy ở chỗ phản phản bên người ô châm trước một chút đang nghĩ ngợi tới chính mình nên như thế nào mở miệng hỏi đâu bên cạnh vu phản phản đã nhạy bén đã nhận ra không đúng nhìn bên người cùng chạy tân đệ đệ muốn nói lại thôi bộ dáng Vũ phạn phạn buồn cười, có nói cái gì liền nói, như vậy ấp đúng nhưng không giống ngươi. Đến, bị A Tỷ treo chọc, ô cũng không có gì ngượng ngùng. dù sao A Tỷ cũng là người một nhà, chính mình cũng không sợ A Tỷ chê cười chính mình vô dụng, vội liền đem vương phụ giải quyết không được ngược lại là ném nổi cho chính mình, làm chính mình cùng trưởng lão đoàn giải quyết vấn đề vức cho A Tỷ. A Tỷ, lần trước ta xuống núi tới tìm ngươi, A Tỷ ngươi cùng ta nói cái kia thứ tư cậu ích lợi, ta cùng vương phụ bọn họ suy nghĩ hồi lâu đều nghĩ không ra chúng ta Miêu Cương nên như thế nào cùng đại tể cộng đích lợi. A tỷ, hiện giờ tuy rằng hai tộc Minh ước, rốt cuộc vẫn là ta Miêu Cương tốn một bậc, là chúng ta xương thần, thả vẫn là chúng ta cầu đại tề muối thiết trà chờ, mà không phải đại tể cầu chúng ta Miêu Cương, cho nên chúng ta muốn bắt cái gì ích lợi cùng chi cộng đâu. Chương 89 Nàng Vương Phổ nàng cổ. Bởi vì Ô nói mang chính mình lên núi đi nhập vương phổ, bồi dưỡng loại vương cổ sự tình không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Vô phản Phạn gà mái giả dường như không yên tâm hài tử, tự nhiên là muốn mang theo nhi tử cùng đệ đệ Đông Thăng một đạo lên núi. Đến nỗi thôn trang sự tình, Vu Phạn Phạn quyết định giao cho Lưu Đắc Thủy cùng Tân Hà, thuận tiện đứa ở bên kia Đỗ Đại Hổ cùng Lâm Bình cũng bị an bài thành đội trưởng, làm cho bọn họ thống nhất phối hợp quản lý. Đến nỗi Phòng Thu Chi đi theo chính mình đi rồi, thông qua suy tính, Lâm Thời Phòng Thu Chi Vu phản Phạn quyết định ủy quyền cấp nhị Mao cùng Tiểu Ni Nhi phối hợp với nhau. Trong sơn trang đầu sự tình an bài thỏa đáng lại không thể nói đi là đi nghĩ đến ngày ấy xuống núi khi ô hỏi chính mình cái kia miêu cương lấy cái gì ích lợi cùng chi cộng vấn đề vu phạn phạn tự hỏi rất nhiều kết hợp hiện đại khi miêu cương địa vực phát triển tình huống nàng trong lòng đại khái có cái phương hướng cho nên nàng quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này ở lên núi dưỡng cổ nhật tử nàng muốn nhiều đi dạo thuận tiện thực địa khảo sát khảo sát đương nhiên trước đó nàng còn phải nhiều chuẩn bị chút lễ vật mang lên sân đi vải vóc trái cây trứng cút thịt cá đồ hộp không thể thiếu, đây là chính mình đưa cho vương phụ cùng mẹ lễ vật, Mùi ăn, hạt giống, côn bố, chim cút mầm từ từ cũng không thể thiếu, đây là chính mình đưa cho miêu cương tộc nhân lễ gặp mặt, đương nhiên đưa cho tộc nhân không chỉ có là này đó, nàng còn có chuẩn bị khác đại lễ bao, tỷ như ruộng lúa nuôi cá phương pháp, tỷ như nuôi dưỡng địa long biện pháp, tỷ như ủ phân, ương mạ, tấy mạ chờ đề cao lúa sản lương bí quyết từ từ, này đó chính mình đều có thể dạy bọn họ, rốt cuộc miêu vương đái chính mình lấy thành. Người khác đối nàng đầu chi lấy đảo, nàng so báo chi với quỳnh dao không phải, lại đem chính mình cùng ngã con, đệ đệ ngày thường dùng đồ dùng sinh hoạt siêu ý lìa gì một trang, suốt tam đại xe đồ vật, cuối cùng lên núi thời điểm đều là ô dùng phành phạch tiêu thân truyền tin lên núi, đại buộc tang xương phái thượng trăm hào nhân thủ xuống dưới, mới dùng một lần đem vật phẩm vận thượng bình thiên động. Lần này đi lên, vu phản phản đã chịu so lần trước tới khi sở chịu hoan nên, càng thêm nóng bỏng gấp trăm lần hoan nên nghi thức, cả môn rượu tự nhiên ác không thể thiếu nhưng cản môn rượu lúc sau là chiêng chống vang trời xuống nghệ tỷ tổ hên tây minh là miêu vương đại buộc tăng xương xuất lính chín động 38 trại trại chủ thêm toàn bộ trưởng lão đoàn hơn nữa thánh nữ ali hơn nữa bình thiên động miêu vương trại từ trên xuống dưới mặc kệ nam nữ già trẻ sở hữu tộc nhân nhiệt liệt hoan nghênh mưa gió đầu cầu cửa trại trong ngoài tiết khánh khi tộc nhân vừa múa vừa hát trên quảng trường nơi xa truyền núi bờ ruộng đất trồng rau bên đều là um tùm đầu người nam nữ lao ấu già trẻ lớn bé ô y y thanh y y áo lam, mọi người trên người bạc sức rực rỡ lấp lánh, dưới ánh nắng chiếu dỏi xuống chợt lóe chợt lóe trước người mắt, lóe vu phản phản đôi mắt đau. Gặp qua tôn nữ, tôn nữ vạn phúc căng khang. Trừ bỏ đại buộc tang xương cùng thánh nữ ali, cùng với ô cái này thiếu chủ không có quỳ một gối ngoại, những người khác, cho dù là mặt khác tám động 37 trại trại chủ, cho dù là từ từ già đi trường lão, ở đây mọi người đều ở sướng song hoan nên sơn ca sau, tất cả đều quỳ một gối đi xuống. Từ vũ phạn phạn trước mắt bắt đầu, từ đại buộc tang xương phía sau trại chủ nhóm bắt đầu, đến trưởng lão đoàn, đến phía sau các tộc nhân, một tầng tầng sau này truyền lại, giống như sóng lúa, thanh âm một tầng tầng phập phồng tiến dần lên, giống như ống loa, trường hợp chi to lớn. Vừa mới còn bị lóa mắt bạc kích thích mắt đau vu phạn phạn, này sẽ là thật sự mắt đau, không chỉ có đau, nó còn toan, không chỉ có đôi mắt toan, nàng trong lòng càng thêm toan. Kẻ hèn một cái tôn nữ, vẫn là thay đổi giữa trường tới. Sợ là liền đại buộc tang xương thân tôn nữ, đều sẽ không đã chịu như vậy đại lễ quỷ lệ nên đón đi. Nàng làm sao đức gì có thể, có tài đức gì a? Chư vị xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Trước mặt hết thể phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên không kịp dự phòng, quá làm nàng khiếp sợ, chờ chính mình phản ứng lại đây vội vàng nhảy khai ý đồ tránh né khi, vũ phản phản phát hiện, vô luận như thế nào trốn nàng đều tránh cũng không thể tránh, chung quanh sơn hô hải khiếu đều là người, mọi người đều là một khang chân thành tha thiết Đại bục tăng xương phát hiện nhà mình tế muội không được tự nhiên, trên mặt hắn treo hòa ái cười, một phen tiến lên đây, bàn tay to đắp ở chỗ phản phản trên vai thật mạnh nhấn một cái, trong mắt tràn ngập cổ vũ cùng kiên định, thanh âm lại lộ ra từ ái. Á phản con ta, đừng trốn. Đây là ngươi hẳn là. Đại gia hôm nay này nhất bái, ngươi đảm đương nổi. Không phải, vương phụ, ta. Nàng thường nói, chính mình tuổi nhẹ, nhiều người như vậy bái nàng, nàng lại không phải bồ tát, sợ giảm thọ. Trước mặt này đó quỳ xuống lệ người lại không như vậy tưởng, thấy ở phạn phạn vẻ mặt kháng cự, cầm đầu một vị tuổi già trại chủ liền mở miệng nói khuyên. Tôn nữ ngài đừng kích động, ngài khiến cho chúng ta bái đi, ta vương nói không sai, này nhất bái ngài đảm đương nổi. Đúng vậy, đúng vậy, ngài đảm đương nổi, tuyệt đối đảm đương nổi. Đúng vậy, tôn nữ, ngài không phải giống nhau tôn nữ, ngài là vì ta miêu cương làm ra thật lớn công hiến, giải ta miêu cương ăn muối lửa xém lông mày, miện ta miêu cương nhiều thế hệ con cháu đổ máu hy sinh đại ân nhân Tôn nữ, khác tôn nữ không đảm đương nổi, nhưng ngài nhất định đảm đương nổi. Đúng vậy, tôn nữ đảm đương nổi, ngươi chờ cam tâm tình nguyện, tôn nữ tại thượng, ngài như bầu trời kiểu nguyệt, thỉnh tiếp thu chúng ta chân thành đi. Phanh phanh phanh phanh. Phần 105. Quỳ đầy đất mọi người, để trong lòng nắm tay, trong phút chốc đồng thời đánh. Rõ ràng nắm tay đến thịt là giàu dĩ thanh âm, động tinh cũng không lớn, nhưng cùng thời gian, nhiều người như vậy đồng thời động, thanh âm kia rõ ràng nên là nhỏ yếu. Giờ phút này lại dị thường cường đại, điếc hai, háng tâm. Làm vũ phạn phạn trong lòng cũng không đoan dâng lên một khang nhiệt huyết, bị như vậy chân thành lòng tràn đầy cảm động. Ta, nàng có chút không biết làm sao. Ali thấy thế, nội tâm thở dài, cảm khái chính mình tế muội là cái hảo hài tử. Trên mặt nàng dạng khởi chưa bao giờ từng có ôn hòa ý cười, tiến lên một bước tới, chấp khởi vũ phạn phạn tay nhẹ nhàng chụp phủi. A phạn hảo hài tử, ngoan, đây là ngươi nên chịu, đừng sợ, cũng đừng kháng cự các tộc nhân đây là thực thích ngươi đâu. nói chuyện, đem người nắm nhẹ nhàng đi phía trước đầu vùng. ali nhìn quỳ đầy đất các tộc nhân ôn thanh nói, tới, a phản con ta, nghe mẹ. đối đại gia nói, ngươi về nhà, làm mọi người đều đứng lên đi. cũng không biết có phải hay không bị trước mắt nhìn thấy nghe thấy sở chấn động, vu phản phản khó được không có tự chủ. theo bên thai nhẹ giọng trấn an, Vũ phản phản gật đầu, nhìn vào mục có thể đạt được quỳ đầy đất người, Vũ phản phản ra tiếng, ta vu phản phản, hôm nay đã trở lại, đại gia. Đại gia mau mau xin đứng lên, đừng quỷ. Ngay từ đầu thời điểm, vũ phạn phạn tiếng nói còn có chút run, nhưng nói nói, nàng thanh âm dần dần liền lớn lên, kiên định lên. Ở nhìn đến trước mắt mọi người, theo chính mình một tiếng xin đứng lên rơi xuống sau, từ trước mắt bắt đầu lại như sóng lúa giống nhau tầng tầng truyền lại đi ra ngoài, nhìn sôi nổi đứng dậy mọi người, cảm thụ được bọn họ nóng bỏng cười, nhiệt tình hoan hô, vũ phạn phạn cảm thấy, nơi này thật giống như thật chính là nàng ra giống nhau. Rốt cuộc lần đầu tiên. Ở đến thế giới này sau lần đầu tiên, làm nàng có gia thuộc sở hữu. Đó là vì này phân thuộc sở hữu, nàng cảm thấy chính mình rất cần thiết giúp đỡ xây dựng một chút cái này tân ra hương, làm nó thoát khỏi nghèo khó làm giàu, làm nó ấm no giàu có. Hảo, hảo, hảo hai tử, ha ha ha ha. ân nói đến còn muốn cảm ơn vương, nếu là không ngại, Ali hôm nay còn vô pháp đến như vậy một cái chi kỷ hảo tế mội đâu. Bên hai là miêu vương vui sương cười, thánh nữ phụ họa. Mọi người chúc mừng. Vu Phạn phản nội tâm hoành viễn mặc sức tưởng tượng bị đánh gãy, nàng cảm nhận được nắm chính mình tay kia mà tấm áp chuyển đến sức kéo. Túi đầu vừa thấy, là nàng Tân mẹ, chính lôi kéo chính mình đi theo Vương phụ phía sau hướng trong chạy đi. Mẹ vừa đi, còn một bên cười ngâm ngâm cảm khái. Trả trách ngày đó thấy A Phạn mẹ liền lần cảm thân thiết, hiện giờ nghĩ đến, nguyên lai là duyên phận thiên định. A Phạn xuyên mẹ cấp tế mỗi làm siêng ý liền nguyên lai sớm có định số, cảm tình nhà ta A Phạn chú định là muốn thành ta nữ nhi nha. Ha ha ha ha, cũng không ủng phí ta những cái đó vì nữ nhi làm nửa đời người váy áo trang sức, lúc trước ta á phạn xuyên một chút không sai, những cái đó xiêm y trang sức chính là ta vì ta ra á phạn tế mội làm. Lời này như là nói cho nàng nghe, càng như là mẹ tự tiêu khiển nói cho chính mình nghe giống nhau. Bất quá nàng kia lòng tràn đầy cảm khái vui mừng lại là như thế nào cũng ngăn không được, có thể thấy được vị này mong nữ nhi mong có bao nhiêu nóng lòng, hiện giờ được như ước nguyện, nàng cả người đều vui mừng hỏng rồi. Mau mau mau, a phản con ta mau theo mẹ đi. Hôm nay là ngày tốt, con ta lấy tôn nữ chi thân trở về, đến mau theo mẹ đi thay đổi xem ý ý. Rồi sau đó đi thánh điện đem ra phả tốt nhất. Buổi tối còn có chuyên môn vì người chuẩn bị lửa trại tới tối. Thời gian khẩn, con ta mau theo mẹ tới. A Li đặc biệt hưng phấn, thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn, dùng sức kéo Vu phản phản liền hướng vương đình bước nhanh mà đi. Đáng thương Vu phản phản bởi vì tự thân cự lực, sợ bị thương vị này tân mẫu thân, căn bản không dám phản kháng dùng sức. Chỉ có thể một bên phối hợp đối phương bước chân Một bên liên thanh kêu Mẹ ngài đừng vội, con ta cùng đệ đệ còn ở Vũ phạn phạn tưởng nói Vừa rồi kia một màn qua chấn động Phía sau phát sinh hết thể đều làm nàng thân bất do kỷ Này một chút bị lôi kéo đi Nàng chính là nhớ tới bị chính mình quên đi Đệ đệ nhi tử còn có bốn mắt Vội tưởng kêu đỉnh Đương nhiên, kết quả cũng làm nàng được như ý nguyện Đằng trước người ngừng lại Nhưng đối phương để ý lại cùng nàng không giống nhau Vũ phạn phạn trong miệng vội vàng nói cũng chưa kêu xong Đằng trước Ly đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía chính mình khi ánh mắt sáng lấp lánh, tràn ngập mừng như điên, còn vẻ mặt vội vàng đánh gây chính mình. A phạn con ta, vừa mới ngươi kêu ta cái gì? Có phải hay không kêu mẹ lạc? Có phải hay không? Thiên gia ai, cổ thần tại thượng, tuy rằng Trưởng phu nói cho chính mình nhận hạ nàng vừa thấy liền rất thích gã phạn đường nữ nhi, nàng cũng lòng tràn đầy kích động vui mừng, thời khắc ngóng trông gặp lại. Nhưng chờ thật gặp lại nàng liền phát hiện, Chính mình nội tâm trừ bỏ vui mừng kích động ngoại, còn có một tia khẩn trương cùng thấp thỏm. Cho nên vừa mới lôi kéo thượng nữ nhi tay, mang theo nữ nhi một đường đi thời điểm, nàng vẫn luôn đem trong lòng vui mừng kích động áp lực, căn bản không dám chủ động đưa ra làm hài tử kêu chính mình một tiếng mẹ. Rốt cuộc mong nửa đời người sự tình trong một đêm đột nhiên thực hiện, nàng có chút sợ hãi, nàng sợ hài tử kháng cự, sợ hài tử không chịu nhận chính mình. Kết quả hài tử cư nhiên liền như vậy sảng khoái hô lên tới rồi. Quả thực quá không thể tưởng tượng quá không thể tin tưởng. Vu Phạn Phạn nhìn Mỹ lệ nhiệt tình mẹ kích động không thôi, kia đáy mắt chờ mong mừng như điên như thế nào đều ước chế không được, chính mình còn có cái gì không rõ. Vũ Phạn Phạn buồn cười, cũng có chút đau lòng, chính mình bị vẫn luôn nắm chặt tay phản nắm lấy đối phương tay. Vu Phạn Phạn cười hì hì chung mang theo trịnh trọng hô to một tiếng, mẹ. rõ ràng rất đơn giản, lại là chính mình chờ đợi nửa đợi người hai chữ vừa ra. Ali đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong mắt phát ra ra mừng như điên, thanh thúy lớn tiếng theo tiếng. Ai. Vu Phạn Phạn cũng vui mừng, lại kêu, "Mẹ, mẹ." Ai. Ai, Ali cười liền ứng. Vu phản phản lại kêu, "Mẹ, mẹ, mẹ." Ali lại ứng, "Ai ai ai." Phía sau Lãnh Bị quên đi đồng thăng, một tay ôm Diệp Ca Nhi, mang theo quý cùng bốn mắt theo kiểu ô, nhìn đến đằng trước nhà mình nương cùng A tỷ che ở con đường trung ương, tay cầm tay, một cái kêu, một cái ứng, một bộ ngốc hề hề bộ dáng, ô đều trận tròn mắt. "Mẹ, A tỷ, các ngươi đang làm gì?" Ngần ngươi mẹ con hai người tổ đồng thời quay đầu lại, nhìn đến nhi tử bọn đệ đệ chiều các nàng đầu chú mà đến ánh mắt, Ali cùng vu phản phản đều liếp nhau, cười khúc khích, rồi sau đó rất có an ý lựa chọn giả ngu. Một cái xua tay, không có gì không có gì. Một cái chống nạnh, tiểu tử thúi, một chút đều không chi kỷ, bất quá may mắn hiện giờ mẹ có tế muội, ngươi này xú A lang không có việc gì cho ta lóe một bên đi, mẹ nhìn đến ngươi liền thiền. Này phản ứng, ô ha hấp bên cạnh đông thăng thấy cư nhiên còn đồng tình nhìn ô liếc mắt một cái, tuy rằng triệu thân cao có hạ, với không tới ô bà vai, bất quá lao thành đông thăng vẫn là thực đồng tình vô vua ô cánh tay, một bộ ngươi thật thảm bộ dáng, xem ô không cấm nhướng mày, cái này cũng chưa tính, bị ôm vào trong ngực Diệp Ca Nhi, cùng hắn tiểu ti ti kia chính là mặc chung một cái quần mặt hàng, nhìn cái này mẫu thân nói là đại ti ti ra hỏa dáng vẻ này, Diệp Ca Nhi một tiếng thở dài, tiểu bàn tay đủ đến hắn tiểu ti ti với không tới vị trí thật mạnh một phách, đại ti Ngươi hảo đáng thương, cảm khái, lại là một tiếng đồng tình thở dài. Cảm giác vạn Tiễn xuyên tâm ô không khỏi tê một tiếng, thẳng liếm sau nha tảo, ôm sắt trong lòng ngực tiểu nhân quế quế. nhìn con đôi tay lành bốn mắt đi xa đông thăng, ô căm giận hô to, ai, không phải, hai người các ngươi vật nhỏ cho ta nói rõ ràng. Nói rõ ràng cái gì? Ali thấy nhà mình ngu ngốc nhi tử cư nhiên bị hai tiểu gia hỏa liên thủ đồng tình, Ali cười thầm không thôi, trên mặt lại còn ghét bỏ. Nói cái gì nói? Không gặp còn có chính sự sao? Người A tỷ thượng vương phổ sự tình cũng không thể trì hoãn, tiểu tử thối ngươi tốc tốc mang theo Đông Thăng A Lang cùng ngươi tiểu cháu ngoại trai đi thay quần áo, sau đó trực tiếp đi thánh điện, mẹ cũng đến chạy nhanh mang ngươi A tỷ đi thay quần áo đi. A Li căn bản không đi xem nghẹn khuất buồn bực thân nhi, ném xuống như vậy câu nói, vui dạo rực lôi kéo vu phản phản ngay lập tức rời đi, chỉ để lại phía sau vẻ mặt buồn bực ô Nhìn theo mẫu thân cùng A tỷ vội vàng rời xa bóng dáng, Nghe phía sau chuyển đến buồn cười thanh, ô tức giận quay đầu lại, cho chính cuồng tủng bả vai quý một chân, thở phi phi, hảo, đường cười, chạy nhanh hỗ trợ, còn phải cấp này hai phá tiểu hoa nhi thay quần áo đi. Thật là, hiện giờ hắn cái này thiếu chủ thiếu thổ ti nhưng không dễ làm, này một cái hai cái ba cái, đều khi dễ chính mình không biết giận đâu. Đáng giận, thay một thân hồng hắc giao nhau phức tạp váy giải tôn nữ phục, trên đầu mang chính là ngày ấy uống máu ăn thế sau, đến trượng phu khoe khoang tân có cái nữ nhi tin tức sau. Ally liền tự mình trông coi làm người chế tạo gấp gáp tôn nữ phối sức, đồ trang sức, vòng cổ, vòng tay, chân hoàn, eo sức mọi thứ không thiếu, thả mọi thứ tinh xảo, lấp lánh tỏa sáng. Phía trên các màu màu bạc tiểu lục lạc, theo Vu Phạn phạn thượng thân sau đi lại gian phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, đại hêm thay lại đẹp. Bị đồng dạng trang phục lộng lẫy Ali nắm, Vu Phạn phạn đi qua vừa múa vừa hắt trường ai, một đường hành tẩu đến lần trước tới sơn trại khi vẫn chưa có duyên nhìn thấy thánh điện. Kỳ thật chính là tọa lạc ở đỉnh núi Thạch Lâm Trung một chỗ sâu thẳm sơn động. Ở chỗ này, Vu Phạn Phạn tiếp nhận rồi đại buộc tang xương cầm đầu vương cùng thánh nữ, còn có tất cả trại chủ trưởng lão cùng với các tộc nhân tán thành chúc phúc. Nàng tận mắt nhìn thấy chính mình quen thuộc mà lại xa lạ mầm văn hiện ra, đại buộc Phạn ba chữ, dừng ở đại buộc tang xương cùng thánh nữ danh nghĩa, thậm chí còn xếp hạng thiếu thổ ti đại buộc ô tang phía trước, vương phủ chính thức lạt định, nàng trở thành miêu cương chính thức vương tộc một viên, nhưng nghi thức lại xa không có kết thúc ngay sau đó Vu Phạn Phạn bị đại buộc tang xương cùng A ly lãnh ở các tộc nhân ngâm sướng trong tiếng chúc phúc dần dần hướng trong sơn động bước vào bọn họ ở cây bước chiếu sáng lên gập gềnh trong sơn động hành đầu chật cao chật thấp chật trái chật phải nghe theo lúc trước vào động khi vương phủ cùng mẹ dặn dò Vu Phạn Phạn kiên định dẫm lên bọn họ đi qua đặc con nệ bước đi trước bởi vì quá mức chuyên chú nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc đi rồi có bao nhiêu lâu đợi cho vẫn luôn thâm nhập bọn họ xuyên qua một mảnh thủy mảnh lại xoay lưỡng đạo trường quang Đằng trước một mảnh rộng mở thông suốt, đứng ở này trong động trong thiên địa, vũ phản phản đục lỗ nhìn lại, chỉ cảm thấy chính mình đều biến nhỏ bé, đây là một cái ước chừng có 9 tầng lâu cao sơn, ngạch, sơn động. ngạc không. Sắc thực tới nói, đây là một cái sơn cốc, ở vào sơn trong bụng thật lớn sơn cốc. Động cao mà rộng lớn, đỉnh rõ ràng không có lỗ hổng, phía trên lại có ánh mặt trời tươi xuống, còn có tiếng gió nhu hòa phất quá, thạch nũ dạng động bích trùng điệp mà thượng, loé bóng loáng, biểu lộ giật màu như là dưới nền đất cầu rồng, mà đấy động sơn cốc chính là chính mình dưới chân giẫm đạp mặt đất phía trước, cái này hình chứng trong động, cư nhiên mọc đầy các màu mỹ lệ kiều diễm thả tươi sống hoa hoa thảo thảo, nàng thậm chí còn thấy được phía trên cư nhiên còn có ong mật cùng con bướm ở bay múa, quả thực là một bộ động lòng người tự nhiên cảnh đẹp, thật đẹp. Vu phản phản chính cảm khái thiên nhiên điêu luyện sắc xảo bên người truyền đến mẹ thuốc dục thanh âm, nguyên lai like là nghe không thấy theo sau tiếng bước chân, A vội quay đầu lại tới xem nàng. A Phạn mau mau tới. Ai, được rồi, liền tới. Vu Phạn Phạn vội thu hồi lòng tràn đầy cảm thán, Thúy Thanh đáp lại, chạy nhanh mại góp chân thượng. Mới đi đến A Ly phía sau, Vu Phạn Phạn đã bị nàng một phen giữ chặt, vội vàng hướng trước đuổi sát vài bước, đi đến chờ đợi tại chỗ nhìn chăm chú vào các nàng đại buộc tang xương bên người, ba người lại lần nữa đi qua với hoa hoa thảo thảo chi gian. Vừa đi, A Ly còn một bên cùng Vu Phạn Phạn giải thích. Con ta có phải hay không xem này trong động phong cảnh mỹ lệ? Ân. Vũ Phạn Phạn gật đầu. Ali hừ hừ cười, ngay sau đó lại nhắc nhở nói, con ta phải biết, càng là mỹ lệ đồ vật càng là nguy hiểm. Hôm nay là có ta cùng ngươi vương phụ ở, cho nên ngươi tại đây mới có thể đủ xem sống yên ổn. Nếu là không có chúng ta, hoặc là bất luận cái gì một ngoại nhân đến đây, hắn liền rốt cuộc đi không ra này sơn động. Vũ Phạn Phạn kinh ngạc, đây là vì sao? Vì sao, Ali giơ tay chỉ vào đầy đất hoa cỏ, chỉ vào những cái đó bận rộn con bướm ong mật, thậm chí còn chỉ vào trên mặt đất không nhìn kỹ liền phát giác không được con kiến nhuyễn trùng từ từ. Ali nói, nơi này chính là ta Miêu Cương lớn nhất bí mật, cũng là lớn nhất bảo đảm. Đây là chúng ta hộ thân dục cổ tràng, nó lại danh cổ thần quốc, là mỗi cái Miêu Cương người một thân tất tới một lần địa phương. Phàm là tộc của ta đều có thể từ cha mẹ hoặc là trưởng bối che chở đến nơi đây đi một chuyến. Nghe mẹ ôn nhu thanh âm từ từ kể ra, Vu Phản Phạn lúc này mới hiểu biết cổ thần bí. Cổ thần kỳ khăn che mặt như vậy bị tầng tầng vạch trần. Nguyên lai like miêu cương hải tử trường đến nhất định số tuổi sau, đều sẽ từ chính mình cha mẹ hoặc là trưởng bối che chở đưa tới nơi này tới, từ cổ thần ban cho phúc, mang đi một con lựa.